t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi chín mà đối đại an bài chương sáu trăm bốn mươi chín mà đối đại an bài khai nguyên ba trăm bảy mươi chín năm từ huyền đ ộ c một mạch phân hai phái đã qua đi dòng giã tám năm trong đó độc p h á p một phái nhập thế mở treo mệnh ý quán r ộ n g quyền đệ tử lấy hành ý tế thế nghiên ý, ý, ý l ở độc huyền liền diệu độc khí một phái lưu định trong núi thôi diễn huyền độc t h ă n g luyện độc khí tinh tiến mà n h u n triền miên nô cũng trong lúc này là chu nguyên nhất luyện hóa triệt để phong cố tại huyền độc luyện bên trong làm trong đó ngự thú lại là để tránh cho huyền độc luyện đội chủ đối n â ngự n h u triền miên nô tạo thành ảnh hưởng chu văn điện cũng là phục đan luyện linh cưỡng ép tục mấy năm tính mệnh cho đến bí khí triệt để b ữ n g chắc không được gì lúc này mới thọ tận cuối cùng vẫn tại thế mà huyền độc luyện người thừa kế tuyển tại một đám truyền nhân bên trong vốn nên là chu cần h u y ề n vị này khắc khổ nhất chăm chỉ người nhưng hắn đã lựa chọn độc pháp một mạch cái kia từ không tốt lại kế thừa tổ tông truyền v ậ n trải qua chu gia tộc lão thương hảo cuối cùng cũng là rơi vào chu xương u n g trên đầu làm huyền độc luyện thứ ba thay mặt truyền nhân bình xa thành cắt vàng từ từ nguy thành như núi tinh kỳ đón gió mạ động gào thét r u n động càng có thương đội quân ngũ buôn tẩu vùng sát c ổ thành giống như nhỏ bé dây nhỏ một chút xíu tan biến tại minh mông đại mạc c h ỗ sâu chu văn toại đứng ở phủ thành chủ chỗ cao trông về phía xa minh mông đại mạc cắt vàng quần quận quét sạch thiên mạc mặc dù dung mạo không thay đổi nhưng là t ă n g thương tuổi xế chiều quanh thân càng là bao phủ một cỗ chết mộ i chi khí ở tại trong cơ thể cái kia hỏa linh đồng dạng chẳng tốt đẹp gì linh viêm ả m đạm c u hỏa quần quận cũng dần dần lộ ra tiêu tán trí tượng mà tại hỏa tu trước mặt thì là một phương đặc thù chất liệu rèn đúc lầm giàm trong đó lại có tam đại hai tiểu ngũ chỉ đen đủ lẫn mẹo ngủ say lấy nhìn xem rất là ôn thuần k h m anh nhìn qua cái kia trong lồng th từ hơn mười năm trước đạt được đen đủ l u ớ ế mèo làm tráng thịnh gia tộc nội tỉnh cũng là không ngừng tìm kiếm nơi đ â y dị thú cho đến một năm trước lúc này mới ngoài ý muốn bắt được một mái một chống hai cái thành thú nhưng cho dù miễn cưỡng gom góp tạo thành tộc quần thấp nhất cánh cửa hắn sinh sôi cũng là cực kỳ gian nan trong một năm này hắn cũng là dùng không biết nhiều thiếu thủ đoạn lúc này mới đã đ ả n sinh ra hai cái tiểu g i a hỏa linh cơ huyết mạch mặc dù yếu đất lại tốt xấu không phải phản thú nhưng vì ngày sau gây giống chỗ nhìn qua cái kia h a i nước chưa khô hai cái thú nhỏ lại cảm giác rất n h ỏ được khí hơi thở hỏa tu trên mặt cũng là nổi lên nồng đậm vui mừng từ theo hầu mà nói trước mặt cái này năm con đen đủ huyết mèo đều cực kỳ kém kém bình thường sinh trưởng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cấp độ luyện k h í nhưng chỉ cần không phải phan thú vậy liền không tính quá tệ liền có thể mưu đồ theo hầu kém kém liền nổ theo hầu huyết mạch mỏng manh liền tráng huyết mạch lại đi sinh sôi thay thế một chuyện cái này mê h u y ế t thiên phú tóm lại có thể vì gia tộc sử dụng cái này đen đủ huyết m è o thiên phú cùng huyết đạo có quan hệ lại còn cần đại mạc thận lâu làm dẫn tộc đàn cách không được sa mạc địa bậc xem ra muốn cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng còn cần đem ô mạc lại mở rộng mấy phần mới được mà liền tại hắn vui vẻ thời khắc nhưng cũng có một thanh â m ở tại trái tim vang lên tiểu văn thoại v u n t r ồ n g cho tới bây giờ trình độ chắc cũng đủ đi người đáp ứng hổ ra ta cũng không thể nói không tính toán gì hết nghe được câu này chu văn thoại trên mặt ý cười chậm rãi tán đi bình tĩnh nhìn qua trong l ò n g dị thú đem cái này mấy con đen đủ miễn mèo thích đáng sắp xếp cẩn thận lại đồng tộc bên trong dàn dò liền có thể cầu được cái này chuẩn xác trả lời chắc chắn cái kêu hỏa linh cũng là vì đó kích động xí diễm quần quận dung chuyển rất là m ã n liệt cuối cùng là có thể chứng nếu là lại như vậy xuống dưới người ta chỉ sợ đều muốn chết giả rồi cái này đen đủ huyễn miêu tộc b ầ y đã thành chúng ta những năm này còn làm nhiều chuyện như vậy cũng hầu như đ e n đủ đền bù gia tộc ta hòa hổ ngưng tụ thân hình xí diễm tuy cường thịnh kinh khủng nhưng chỗ sâu đã hiện hiện suy yếu mục nát dấu hiệu nếu là chứng đạo thành công hổ gia ta liền lại có thể sống ngàn năm nghe thức hải trận trận tiếng vọng chu văn toại lại là trầm m ặ c không nói không biết đáp lại ra sao mặc dù gia tộc đã cho phép hắn cùng diễm hổ cùng nhau chứng thực hắn bản tâm cũng nguyện ý như thế nhưng làm chuyện này càng ngày càng gần cái này phía sau đại giới càng rõ ràng nhưng cũng để hắn không khỏi bắt đầu s i n kháng cự suy nghĩ dù sao diễm hổ một khi chứng thực thành công như vậy nhất định chắc chắn bị linh tộc tôn này hỏa đạo tôn vương ảnh hưởng cho dù là đem chân ngự cố tại tộc địa c h ỗ sâu cũng tương đương với một viên chẳng biết lúc nào liền sẽ b ộ c phát t ạ c đ ạ n là dị tộc tính toàn chỗ ăn ngủ không yên nhưng muốn nói cưỡng chế lấy diễm hổ không chứng hắn cũng bất nhẫn trong lòng cũng tất nhiên là mâu thuẫn tương đệ phụ thân truyền tin nói nếu là chứng thực thành công liền muốn tại bí cảnh bên trong vĩnh thế c h ẳ n g định hổ ra n g à i có bằng lòng hay không việc này không phải đã sớm nói nha hổ ra ta có cái gì không nguyện ý hỏa linh từ chu văn toại trong cơ thể thoát ra hóa thành một đoàn minh viêm rơi vào hắn đầu vai có thể sống lâu thêm ngàn năm còn không cần tọa c h ấ n xuất lực cái này sao mà tự tại a lại nói cũng không phải chỉ có hổ gia chính ta đợi chứng thành công người ta chính là một thể trường tồn còn có người những cái kia hậu nhân cái gì t r o n g t r ư ờ n g lại tùy tiện tại bí cảnh làm bài thứ đương nhiên sẽ không cô đơn tình mình diễm hổ nói liên miên lại n h ả y nói xong nhưng chu văn t ọ a thần s ắ c lại là biến rồi lại biến liên quan tới chứng đạo sau khi thành công an trí biện pháp sớm tại chu bình cùng v õ phu bàn giao về sau đã vì bọn họ cả hai biết diễm hổ lúc ấy cũng là như thế nói nhưng coi như biết coi như diễm hổ như thế nói vậy cũng cuối cùng miệng hứa hẹn bên trong tồn tại quá khó lường số hiện tại hắn cùng diễm hổ xem như bình đẳng quan hệ lại bởi vì xích viêm châu hắn còn chiếm theo trong đó chủ đạo nhưng nếu là chứng thực thành công cái k i a bên trên có linh tộc tôn vương dưới có diễm hổ coi như hoàn toàn là từ diễm hổ nắm giữ chủ quyền vì đó chỗ ngự tại như thế tình hồ dưới nếu là hắn vi phạm ước định không muốn khốn thủ nàn g năm tự do âm thầm cùng linh tộc cấu kết chứng thành mà chạy thậm chí là trái lại nhằm vào chu gia hậu quả kia đều thiết tượng không chịu nổi dù sao vì đó hộ đạo cả đám đạo tồn tại cần hội tụ một chỗ mà trong tộc sơn thần cũng là linh tộc tồn tại đến lúc đó cũng cần phân lực ứng đối linh tộc nếu là lấy đây làm mục tiêu cái kia nhằm vào bắt đầu thực sự quá dễ dàng biên cảnh có thể phái đại yêu kiềm chế khắc có thể giáng lâm tộc địa làm náo động còn có thể thừa dịp nhân đạo chúng quân không d à n h bận tâm tại tri hạ nhất lên dung chuyển lấy g i a o động nhân đạo căn cơ tổn hại thuốc tổ con đường ai nghĩ tới đây h ỏ a tu cũng là vì đó t h ầ m than trợt thúc làm thủ đoạn đem cái kia lồng giam nắm cử nhi lên có khắc linh n i ệ m tân ra lấy dặn dò trong thành chư tướng sau đó liền hóa thành một đạo minh cầu tổng thẳng đội bạch khê núi chỗ mà hắn động tĩnh cũng là cực đỏ chỉ ở kim lâm đạo thành đi một lượng lấy dặn dò hậu nhân lại đem đen đủ h u y ệ n mèo bàn giao cho gia tộc trong tay lợi dụng thư thông báo võ phu còn lại liền chưa kinh động bất luận kẻ nào liền như vậy chỉ ngồi thuộc địa thôn v i ê m luyện hỏa nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đ a i trong tộc căn bài chương 650, chỉ nguyện hết thể bình an chương 650, chỉ nguyện hết thể bình an bạch khê núi tây nam khu vực sơn nhạc trùng điệp hoang vu ba la c à n g có một tòa yên lặng lâu vậy núi l ử a chết đứng xứng ở đây là sinh linh chỗ sợ mà giờ khác này lại có mấy bóng người lạc yên kết thúc ở đây uy thế thần dị cường hành pháp thân khổng lồ rộng rãi cũng chính là khương lê nông công hai quân rất nhiều pháp trận cờ xí tản mát b ê n h mông dụng cụ trấn vương lấy thành khốn cấm chi thế có k h ắ t một bóng người thừa phong ngự hỏa rơi vào cái kia t ĩ n h mịch hỏa sơn chỗ sâu làm đột phá chỗ chu cảnh hoài đứng ở không trung nhìn qua hỏa tu thân ảnh biến mất tại đen kịp động quật bên trong cũng là chìm t h á n một tiếng trận đối chỗ cao cái kia đạo vĩ n ạ n bóng hình sinh đẹp không người thở dài làm phiên bà thím hộ đạo khương lê vung khẽ ống tay á o hắn âm thanh công linh t ự như cựu thiên đạo âm việc nằm trong phận sự từ không cần khách khí như thế nhanh chóng đi bận tâm chỗ hắn A. chu văn toại diễm hổ mặc dù chỉ là chứng thực huyền đắn cảnh nhưng dính đến linh tộc vậy đối đợi tự nhiên cùng người bên ngoài khác thường vì dự phòng linh tộc thừa cơ làm ác chu gia cùng dưới trướng tất cả huyền đan tồn tại lần này cũng là đều có m à thay đổi chu gia anh từ bí cảnh r a cùng dị thú thấu nguyện trung c h ấ n thủ ở bạch khê núi chu hy v i ệ n t ọ a c h ấ n minh ngọc độ lấy ngự quận quốc bắc cương tộc địa chỗ tháng hai trương chi trích thì t ọ a c h ấ n quận quốc nam cương lấy chống đỡ yêu tả hàn thế nhạc cũng đến hắn lệnh chuẩn bị biên cố liền ngay cả chu bình chu tu vũ hai người c ũ từ thương sơn lĩnh hướng bắc lui mấy chục dặm lấy tùy thời tiếp ứng chấn nam quận quốc nam cương về phần quận quốc chư đạo huyện c h ấ n quân phòng giữ ngũ nhân đạo trúc quan cũng so lúc trước muốn đề phòng không ít liền là phòng n g ừ a dị tộc đi thủ đoạn nâm hiểm lấy yêu thuộc vạn tộc giáo chúng hỏa loạn một phương được cái này trả lời chắc chắn chu cảnh hoài hướng chỗ cao tồn tại kính trọng cuối đầu thấy lại cái kia tính mình hỏa sơn vài lần sau đó liền hóa thành một đạo minh cầu tổng hướng mạch khê núi chỗ bỏ chạy theo hắn rời đi toàn bộ hoàn vũ liền cũng chỉ thừa khương lê nông công cả hai nhìn qua phía dưới hoang vu sơn giã lại nóng nhìn tại chỗ rất xa liên miên p h ồ n b ì n h thôn c h ấ n thương lê cũng không khỏi t h ă m nhẹ chỉ nguyện lần này chứng thực chớ phát sinh biên cố gì không hề có dân chúng vì đó khổ sở hắn thì thào nói xong càng có một đạo pháp chỉ trống rỗng mà lộ ra hàng tại nông công trước mặt chấn nam nông t i thần chỉ nông công nghe lệnh lấy ngự này phương chu tạ túy che chở sinh linh cái kia tóc trắng tóc trái đ ả o t ừ ái lao giả tay sử q u ả i trượng q u ê n thân là thánh khiết hoàng huy bao phủ hai mắt t ừ ái thân thiết nhưng lại không có chút nào nhân tính chi vi miểu mà chỉ có thần linh đối thế nhân thương hại theo cái kia pháp chỉ rơi xuống hắn cũng là không người cúi đầu mấy à n trăm năm nay tuế nguyện dù là t h ấ n nam quận quốc quy buộc lễ tế lấy chính thần trị tốt bị nông công cũng cuối cùng trốn không thoát mệnh vận này nhân tính triệt để trầm luân không còn chỉ có thần tính tồn tại chính là vạn dân tâm bên trong vô tư thần trị đến mức hiện nay liền ngay cả c h ấ n nam quận quốc muốn thúc đẩy hắn cái kia đều cần lấy nhân đạo p h á p trị cho mượn vạn dân chi ý mới có thể vì đó mà như thế tình huống kỳ thật cũng không phải thần đạo bi thảm nhất kết quả ngược lại chỉ là ban đầu theo thời gian trôi qua thế tục biến thiên tín đồ chỗ phụng hương hỏa nguyện lực không thể tránh né sẽ phát sinh biến hóa thần chỉ liền sẽ tùy theo sửa đổi ngây ngô như tà ma lại nếu là cùng phụng quýnh đạo hoặc là hương hỏa không còn cái kia càng là sẽ trực tiếp hóa thành tà ma lấy h a i hỏa một phương có trấn nam quận quốc tại chỉ cần kẻ kế tục nghiêm ngặt chấp hành lễ pháp trải bớt dân ý lấy bảo đảm thanh minh mặt sau này tình huống đương nhiên sẽ không phát sinh nhưng nếu là xã tắc thay đổi cái k i a cuối cùng chỉ sợ cũng kết cục bi thảm cũng nguyên nhân chính là như thế thần đạo mới một mực bị các phương v ứ t bỏ nông công tuân lệ vậy l a o hủ thần chỉ không lời cối đầu tiếp nhận p h á p chỉ, liền có bảng bạc dân ý như thủy triều tràn vào hắn thần thân thể hắn trong tay quải trượng vì theo hướng phía dưới nghệ sử liền có xanh biếc khí sợi thuận thiên không lan tràn ra trong c h ư ớ c mắt liền tràn ngập hơn phân nửa mênh m ô n g nhưng lại giống như cỏ cây bộ dễ chì mà không hiện chỉ tại mênh n ô n g mọc ra thưa thất điểm, điểm hai lúa gặp một màn này thương lê cũng theo đó chỉ tâm pháp thân lộ r a định thiên địa kim hoàng khí cơ tràn ngập t ứ phương để phòng dị động bộc phát mà ở phía dưới minh n g ông tòa kia sớm đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng núi lửa chết giờ phút này lại là đột nhiên dâng trào ra một khố r ự c hồng nhiệt khí bay thẳng chín tầng mây tiên càng là theo thời gian trôi qua thanh thế cũng càng cường hoành máy liệt lượn lờ khói đen không ngừng t u â n ra chậm rãi lan tràn toàn bộ thiên cung cùng lúc đó tại trấn nam quận quốc cái khác khu vực tu sĩ quân ngũ cũng càng bất đáp buôn tẩu minh ông lấy trấn thủ k h ắ nơi trương chi chết chìm ngồi nam thu sơn h ẳ n thế nhạc đóng g i ữ biên tái đảo mắt một ngày trôi qua, hỏa sơn uy thế càng mãnh liệt quần q u ầ n khói đặc trực trùng v ậ n tiêu càng có dung nham t h u ậ n cái kia miệng núi lửa hướng ra phía ngoài chậm chạp chạy xuôi nhiệt độ nóng bỏng đem tầm mắt đều đốt đốt và mẹo giữa thiên địa càng là tràn ngập một cỗ nồng đậm tiêu hòa khí vị khí cơ rất là cháy bỏng nóng bỏng mà tại hỏa sơn cái kia rực đỏ dung nham chỗ sâu lại có một cỗ khí tức không ngừng trắng đựng mà theo lấy thời gian trôi qua mà càng cường hoành tính khủng càng là đều dẫn tới thiên địa khí cơ kịch liệt biến hóa thương lê đứng sừng sững vật t ê u tâm thần cũng không khỏi vì đó ngưng trọng khổng diễm hổ đột phá đã một ngày có thửa trong thời gian này vô luận c h ấ n nam quận quốc phải t r ă n g trên dưới phòng bị mà tăng lên thanh thế cũng đủ làm cho các phương biết được tình huống lấy lạc t ử mưu đồ cái này cũng mang ý nghĩa linh tộc bên kia nhất định cảm kích nếu muốn n h u tính giờ phút này cũng tất nhiên đã giấu tại chỗ tối vận sức chờ phát động từ để nàng khó mà an tâm nghĩ tới đây hắn cũng hướng xa xa bạch khê núi quan sát sở dĩ tuyển chỉ nơi này đột phá ngoại trừ đã có sắn hỏa sơn bên ngoài chính là bởi vì tới gần bạch khê núi n h ư n ơ i đây thật tao nộ cái gì đại họa sự tỉnh cũng có thể lui giữ chúng tiến chỉ nguyện hết thể bình an lời còn chưa dứt liền gặp cái kêu hỏa sơn đ ỗ n g nhiên bạo động kinh khủng r u n g nham s ô n g thẳng tới chân trời trong nháy mắt tại thiên khung hình thành bàng bạc hắc viêm hãn hải nóng bỏng r u n g lửa mánh liệt bằng bạc lấy chấn n h i ế t tư phương càng có v ĩ n ạ n đạo uy tùy theo hiện hiện thiên địa sau m ộ t khắc cái kêu bàng bạc hắc viêm hãn hải liền tựa như sôi trào càng là trong nháy mắt trở nên minh sản dược ự c vô tận lợi quang chiếu d i i minh n ô n g hỏa khí nồng đậm dẫn sôi đại địa vì đó cháy bỏng thành tro mà cháy b ỏ n thành t c h n g thành t r mà cháy bỏng t h à n tro mà cháy bỏng thành tro mà ch trong nháy mắt đem chu ra bày ra đủ loại thủ đoạn tồi diện liền ngay cả đồng công sở t h i thủ đoạn cũng sạch sành xanh không còn làm cho hắn thần thân thể hiện hiện n ó n g nhìn tiên khung kinh khủng dị tượng mà phía dưới cái kia đã bạo động hỏa sơn cũng đông nhiên nổ t u n g vô số núi đã r u n g nham vẩy gian đện rơi đại địa trong nháy mắt đem phương viên hơn mười dặm khu vực hóa thành đất khô c ằ n khe r á n h cẳng có một tôn viêm hổ từ r u n g nham nhảy vọt mà ra thân có chín chữ chín sĩ diễm đốt người lộ ra h u y hoành v ọ n vân tiêu lược khung hắn hai mắt cũng hiện hiện phức tạp dị quang nhưng lại đột nhiên mà kiên định đã khắp nước không liền h Hán mỗi lên mỗi chương a o một c cái c kia ư sáu trăm năm mươi mốt xem như bắt được chương sáu trăm năm mươi mốt xem như bắt được tôn vương nhìn lên bầu trời hiện hiện hiện tôn này vĩ nạn g tồn tại thương lê sắc mặt đột biến liền ngay cả một bên nông công cũng là chi run dày nhưng cũng may cả hai đều là nguyên đan thân nhiệm quần quận ở giữa cũng là đem đỉnh đầu dị tượng tìm hiểu thực hư nay thiên điệu trên đại đạo tồn tại cố nhiên là tôn vương không giả nhưng cũng chỉ là h ắ n ấn ký chỗ lộ ra chính như s i âm lộ ra tại ly hỏa lục tác hỏa liên không thể nghi ngờ từ tính không được tôn vương thực nghiệm không nghĩ tới cái này hỏa linh chỗ chứng đạo thì thật đúng là vi tôn vương sở trường ngự ngược lại là có chút phiền phức thương lê sắc mặt vi vi bình phục nhưng như cũng ngưng trọng như sắt dù sao chu g i a nguyện n g ý để diễm hổ nếm thử chứng thực người đan rất lớn bộ phận nguyên nhân liền là đang đánh cược c ư c hắn chỗ chứng đạo thì cũng không bị linh tộc tôn vương trường ngự giống như viêm thăng sở tu á viêm chi tại đ ư ờ n g kim thực hỏa tôn vương như vậy coi như chứng thực thành công ảnh hưởng cũng sẽ không quá mạnh mẽ c h ấ n áp bắt đầu cũng ẩn nấp một chút nhưng bây giờ tôn vương hư ảnh đều hiện hiện tiên điệu cái kia từ không cần lại ôm bất cứ hy vọng nào nghĩ tới đây hán thần n i ệ m cuồn cuộn ở giữa liền có chuyển âm hướng mạch khê núi đánh tới bốn phía kim hoàng dòng lũ dung chuyển nước cuồn cuộn hướng lên trời màn điên cuồng lan tràn muốn c ư ỡ n g ép ngăn chặn hỏa linh v ư ợ phá nhưng vào lúc này một cố kinh khủng đạo uy hiện hiện tiên điệu trực tiếp ép tới này phương thiên điệu t r n cố liền ngay cả k ư ơ n g lê nông công cũng không ngoại lệ mà trên bầu trời liền gặp trên đại đạo tôn này vĩ nạn tồn tại tựa như hiền linh quan sát minh n g ông kinh khủng thiên hỏa trong nháy mắt lan tràn một phương thiên địa đại địa hương cực sơn hà sụp đổ phần tuyệt hết thảy thú vị d á m c h ứ n g ta con đường minh n g ông h à n h thanh tự thiên địa tứ phương vang lên mà vốn là đang không ngừng lên cao diễm hổ đống nhiên dừng lại khổng lồ linh khu điên cùng dun d ậ y trận hướng về lửa không điên cùng đặt bọn k h í tức càng là tấn mạnh trắng đựng trong nháy mắt liền cất cao đến huyền đ á n cấp độ cái kêu minh ông dựng lửa hàng trụ bên trên cũng theo đó hiện hiện một đạo mới tinh ân ký nhưng diễm hổ khí tức trắng đựng nhưng không có nửa điểm dừng lại ý ngược lại là càng tấn mãnh điên cuồng c ấ t cao lôi cuốn thôn vệ phương biên gần trăm dặm khí cơ mà hắn linh khu lại là xé rách chấn động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng lại coi như là trừng phạt n h ỏ nhỏ nhìn qua khí tức điên cuồng tăng gọn nhưng lại càng bạo ngược diễm hổ cái kia vĩ nạn tồn tại hờ h ư n g vô tình nhưng lại mang theo một k i a treo tước theo lý giống diễm hổ cái này thấp kém linh thuộc coi như cấu kết đại đạo hiền thế chứng thực huyền đan còn có không nhỏ tác dụng hắn cũng sẽ không ý chí g á n g lâm nhiều nhất liền là trực tiếp xóa đi ẩm ký hoặc là để đặt không để ý làm ám tử đợi ngày sau lại nhà văn đoạn nhưng từ si âm chứng được ly hỏa chính quả vì phòng ngừa kỳ mưu cầu đạo thai hắn nhóm những này chiếm cứ chính quả hỏa đạo tôn vương liền không thể không ẩn thân tại giới vực bên trong khốn thủ n g à n năm cuối cùng không được ra sao mà đau khổ không thú vị cũng nguyên nhân chính là như thế ở phía dưới linh thuộc đem nơi đây tình báo đệ trình đi lên muốn dùng cái này hãm hại nhân tộc thế lượt lúc hắn liền manh động ý nghĩ cũng chính là lập tức một màn tuy ý diễm hổ chứng đạo lại lấy đạo tắc cường độ hắn thân hồn để hắn trong thời gian ngắn trưởng ngự hoàn trình d ự n lửa đạo tác thành tiệu huyền đang ngũ chuyển chiến lực mà kết quả như thế đại giới tự nhiên cũng cực kỳ to lớn không chỉ có sẽ hao tổn hắn bộ phận đạo nguyên lại bị độ tồn tại còn biết bởi vì tự thân tạo nghệ không đủ mà bị đạo tắc ăn mòn ý chí hóa thành ngây ngô vô trí đại đạo tà ma nhiều nhất chỉ có thể tổn thế mới khác liền sẽ tiêu tán thế gian bất quá hắn tất nhiên là không thèm để ý nơi đ â y đại giới dù sao là đề phòng xí âm mà giấu kín giới bực không được lộ ra tại thế đạo hạnh mạnh yếu tự nhiên chẳng phải trọng yếu mà diễm hổ cũng không phải hắn tộc duệ lại là nhân tộc linh thú liền bỏ mình cũng không chút nào đau lòng còn có thể trái lại suy yếu cái này đều cái gì chấn nam chu thị thực lực diễm hổ khí tức một đường tăng gọn bất quá ngắn ngủi mấy tức công phu liền đặt tới h u y ề n đan ngũ chuyển tình trạng nhưng hắn linh khu dĩ nhiên đã phá thành mảnh nhỏ hồn nhiên không còn nửa điểm hỏa hổ bộ dáng hỏa diễm minh viêm tàn phá bừa bãi quét sạch che gần phân nửa thiên cung liền như là một tôn lửa cháy gừng hực hội tụ mà thành giữ tận cự thú viêm thú bạo ngược cầm t h é t yêu đi cường hoành kinh khủng trực trung vân tiêu bàng bạn hỏa diễm quét sạch thiên đ i ệ hướng về k ư ơ n g lê cả hai a n h đại xuống ngược lại là không có hoàn toàn sụp đổ xem ra ngày thường nuôi cũng không tệ lắm cái kia minh viêm tô lại cảm giác được tại chỗ rất xa sơn hà có d ị động bốc phát đạo niệm liền cũng chản vào hàng trụ lấy tiêu tán rời đi việc này chính là dưới trướng linh thuộc tính toán lại thông huyền nước hẹn còn tại bên hai từ không cần hắn xuất thủ cũng không dám ra tay dù là chỉ là cách giới gây nên về phần cường độ diễm hổ chính là bảo vệ con đường từ tính không được vi phạm ước định biên giới tây nam cương hai tôn cao chuyển linh tộc tồn tại hiện hiện cương c u n g kinh khủng đạo uy đấu đám mênh mông làm cho chu bình võ phu đám nhân tộc chân quân hiện uy rằng co không được rời đi trấn nam quận quốc nam cảnh một tôn t ử dung nham cháy thạch tạo thành khổng lồ cự thú đột nhiên hiện hiện đem ngàn vạn yêu thú ném mênh mông s â n hà mặc dù có không thiếu yêu thú trực tiếp nện thành t h t nát lại vẫn có đại lượng tồn tại may mắn còn sống sót h u n g tàn bạo ngược hướng về các nơi thành trấn thôn xóm doanh thập đông nhiên náo động nổi lên m ộ n phía quan binh lao tới mách tính buồn t u y ệ t làm xong đây hết thảy nay quỷ dị cự thú đang muốn rời đi lại có hai bóng người trước sau hiện hiện h i n cùng phong l ệ n h thấu xương g à o thét kim hoàng dòng lũ tàn phá b ừ bãi càng nương theo lấy trận trận long âm cũng chính là tọa trấn ở đây trương chi c h ế t tháng hai yêu nghiệt to gan vậy mà nhập ta bằng cảnh bạch khê trên núi không ba tôn đại yêu phá vỡ cương khung d á n g lâm nơi đây mặc dù bọn chúng khí tức đều là tính không được cường hành người mạnh nhất cũng bất quá huyền đan truyền lại từ pháp thân bộ d á n g cũng có thể nhìn ra chính là linh thuộc phụ thuộc nhưng ở chính giữa tôn này u linh hồ yêu đỉnh đầu lại treo định lấy một viên trắng rực rỡ bảo châu hàn càng là phát ra huyền diệu đạo uy phía dưới thạch linh tôn tổ đến vật ở đây còn không mau nhanh chóng hiện thân lấy tôn tổ mệnh hoành thanh quần quận bảo châu huyền quang chiếu g i i mênh mông mà tòa kia yên lặng bạch khê hồ đã không biết bao nhiêu năm sơn nhạc nguy nga giờ phút này cũng là rung động kịch liệt bắt đầu có cây bụi đ ầ m đại bên càng là khuấy động lên kinh đảo hải lãng một tôn khổng lồ thạch nhân chậm dại đứng dậy quanh thân kim hoàng săn chói huyền d i ệ u hoa văn tràn lan lên d ư ớ i nhưng này hai mắt lại như thâm thúy lỗ thủng rất là kinh khủng sau một khắc một bóng người hiển nhiên huyền cung lướt đi trắng lân đ ặ p v ọ n hạ xuống đầu lâu cường hành khí cơ lan tràn ra lúc này mới khó khăn lắm đem khổng lồ thạch nhân c h ấ n trụ mà tại chỗ rất xa minh ngọc đồ cũng có minh m ô n g uy thế h i ệ n hiện làm dòng lũ lan tràn chân trời bắc phương từng cảnh tượng ấy đều là rơi vào minh viêm tôn vương đạo niệm bên trong cũng là để hắn trêu tức làm vui ý chí c ũ n g hướng đại đạo hàng trụ chầm hơn l u ô n mấy phần nhưng ngay tại hắn sắp triệt để tiêu tán thời khắc tứ phương đống nhiên một t ị n h trận lâm vào bóng đêm vô thận chỉ có một ngọn đèn sáng hiện hiện bị một đạo mông lung không hiện dàn mua tồn tại chỗ chất trường cái kia dàn mua tồn tại bàn tay lớn do tới tựa như vô biên vô hạn minh viêm tôn vương ý chí lại như như pho tượng không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bàn tay lớn bao phủ hết thảy xem như bắt được chương 652, luyện hai hầm một chương 65 u l u y n hai hầm một vô cực thiên hát thương như mực chấn áp tứ phương tiến vũ kinh khủng thương thế lan tràn t h i ê n địa, không gian từng khúc b ă n g liệt vỡ v ụ lấy chấn nhiếp chúng tôn vương triệu thể đạm ngự hư không nụ cười trên mặt gần như còn g dữ tợn nhất là cảm giác được mệnh hư k ì n h truyền đến bí ẩn ba động thì càng sán lạn mấy phần trong tay hắc thương đ ố n g nhiên sử lập kinh khủng đạo y chấn động tiên h cung mà tại vô cực thiên tứ phương kinh khủng đỏ loan hư ẩn đạo thân cự côn giấu tại giới vực mang thu chấn đạo minh ông nhưng giờ phút này bị cái k i ệ kinh khủng thương y chấn nhiếp cũng là kiềng kỵ không biết làm sao dẫn dụ nhiều như vậy bề xem như mắc câu rồi tu giả chứng thực v i ệ đan chính là lên cao đại đạo mấu chốt một bước, một khi công thành. tính mệnh liền có thể tại đại đạo lưu lại ấ n ký liền sẽ bị chấp trưởng tương ứng chính quả thông huyền tồn tại cảm giác đây là vạn tộc đều biết thiết luật chu gia diễm hổ chứng thực huyền đan sẽ kinh động minh viêm tôn thần cái này cũng là hắn biết sự tình nhưng sở dĩ không cho biết chu gia bên ngoài càng là ngay cả nửa điểm hành động đều không thi hành bản ý liền là lấy làm mồi nhử tốt câu dị tộc tôn vương loại này cả lớn từ đó mưu cầu phá cục c h i pháp lại không dừng là tại hòa đạo càng bao quát minh đạo mộc đạo kim đạo các loại dẫn đến càng bị hơn tránh cho dị tộc cảnh giác đột phá tồn tại từ không chỉ là diễm hổ cái này đặc thù linh t h u c mà là tại mênh mông trong vạn tộc đều có là tử dùng cái này dẫn dụ dị tộc tôn vương mắc câu ở trong quá trình này nhân tộc cùng âm thầm bốn tộc trước sau cũng là hy sinh không thiếu huyền đan hạng i ố n g làm sương mù mê hoặc để cho cường tộc đem thả xuống cảnh giác đến hôm nay giờ phút này lúc này mới cuối cùng cũng có thu hoạch thậm chí đối với lần này triệu tể cùng âm thầm bốn tộc lúc đầu cũng chưa báo bao lớn hy vọng lại là chưa từng nghĩ cái kia minh viêm tôn vương lại thật d á n g lâm ý thức ở đây lúc này mới có thể bắt được cứ việc chỉ là một sở ý niệm nhưng cũng đã đầy đủ mặc dù thông huyền tồn tại tính mệnh cùng chính quả gần như hợp nhất dù là đạo chủ xuất thủ cũng b ô pháp thông qua một đạo ý niệm trực tiếp đem bản thể chấn sát lại có thể đây là môi giới đảo ngược nhìn trộm to lớn đạo căn cơ mà đây cũng chính là nhân tộc cùng bốn tộc mục đích chỗ là xí âm trải đường bây giờ bốn tộc tiềm ẩn nhân tộc tình cảnh nghiêm trọng là chúng cường tộc bức ép rất hiểm nhất là đạo thai cảnh giới thì càng là năm đôi chín gần như gấp đôi tranh lệ thực lực phương diện thì càng là t r a n l ệ to lớn mà muốn thế cục chuyển biến tốt đẹp miễn cưỡng đứng bước chân nhất định phải lại nhiều một tôn đạo thai cảnh trí cường lại còn nhất định phải là nhân tộc bởi vì tối bốn tộc bị chúng cường tộc bức ép rất gấp b ê n mông thuần thú không được lộ ra liền ngay cả chứng thực thông huyền đều cực kỳ gian nan cần lấy mệnh đ ổ i m ệ n h lại thế nào khả năng tại cường tộc dưới mí mắt cầu chứng đạo thai tiếp theo thiên mệnh tại nhân tộc cũng chỉ có nhân tộc sinh ra một vị mới trí cường ỷ vào thiên mệnh uy hiếp đó mới có hy vọng lấy sáu đôi chín miễn cưỡng rằng co rằng co vàng không cường tộc không chỉ có số lượng chế ngưu mà còn có ba tôn hoàn chỉnh chấp trưởng đại đạo đạo tổ cái t i ệ tất nhiên là sụp đổ nan cũng mà xị âm chính là là các phương mong đợi đạo thai hạt giống vì thế Bốn năm đó càng là không thiết hiện tộc thiết thế, đó là c ù n cường chiến, g tộc đại chiến, lấy t o lớn đại giới đổi được hắn ẩn đại đổi được giờ mưu mốc, bây thương n yêu v cũng là đang vì đó con đang đường trải đường, lấy bảo đảm vạn n là lấy đó đảm vì bảo trải vô huyền ấ thất. t thông h Dù sao, thông huyền cảnh trước đó ấn k ý không hiện tu giả còn có thể giấu rốt chỉ khi nào bước vào t h ô n g huyền xâm nhiễm đạo tắc giống như đêm tối đèn sáng cũng không còn cách nào ché lấp mỗi tiến về phía trước một bước đều sẽ bại lộ tại cái k h á c tôn vương trong mắt như bị người sớm tính toán ngăn đường tại nửa đường đó chính là phí công đọc sức cho dù tán đạo chủ tù ngàn năm thọ nguyên cũng đã hưởng phí hết con đường gần như đoạn tuyệt cho nên xì âm con đường lựa chọn nhất định phải cực kỳ thận trọng mà hỏa đạo sáu chi trong đó năm đạo đều có chủ tuy có hòa đức không lộ ra nhưng đạo này không phải v ạ n bất đắc dĩ lại là tuyệt nhiên không thể tu bởi vì hòa đức mặc dù không lộ ra vô chủ nhưng từ xì âm thành đạo lên vậy liền bị cường tộc chẳng chẳng chết một khi xì âm tu hành đạo này cường tộc chắc chắn sẽ bất kể đại giới địa đầu nhập tài nguyên điều động tiên tiêu thậm chí khả năng liên thủ thúc đẩy sinh trưởng ra một vị mới tôn vương đến ngăn đường cái kia chính là vạn tộc đủ tôn g i á tuyệt sát tri cục mà hòa đạo cái khác bố chi mặc dù các vi tôn vương sở ngự tu hành vẫn như cũ sẽ bị ngăn nhưng trừ phi bộ tộc này nguyện ý tương đạo đồ h ư ờ n g ra đi không phải ngăn đường cũng chỉ giới hạn trong nhất tộc thế cục từ viện viễn không có tu hỏa đức gấp gáp lại tại cái này bốn chi bên trong ngoại trừ sinh hỏa tôn vương chiếm cứ hoàn chỉnh đại đạo cái khác ba tôn đều là chỉ tu được trong đò bốn năm thì tự có thừa dịp cơ hội mà minh viêm tôn thần thì càng là ba tôn bên trong mặt lưu c h ấ p trưởng chính quả đã gần đến hai phẩy không không n ă m cái thứ năm thiên hỏa vẫn chưa xâm nhiễm viên mãn bây giờ câu t r ó ý nghĩa trí liền có thể làm trần cố dòng đạo đồ căn bản lấy biết chưa trưởng con đường từ đó sửa gấp chiếm tiên cơ lại phá hủy ý nghĩa trí n ặ n g tổn hại đạo cơ gãy tính mệnh như vậy vô luận minh viêm tôn thần là tổn hại mà kéo dài hơi t à n vẫn là linh tộc nghĩ cách cứu viện vô vọng về sau đem quả quyết chấn sát xí âm đều có thể chiếm cứ nhất định tiên cơ mệnh n ư cảnh bên trong tiên địa không phân mông mông bụi bụi nặng nề nhưng ở quần quận x ư ơ n g mù sáng chỗ sâu lại có một chiếc thanh đồng cổ đằng treo định trong đó minh hỏa chập trờn tựa như này p ư ơ n g hư cảnh duy nhất q u a minh cổ đăng trước một đạo mông lung vĩ nạn thân ảnh hư lập h á n thân hình tại sương mù bên trong như ẩn như hiện như thật như ả o thân hình càng là vĩ ngại b ằ n g bạc giờ phút này đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên b ứ c đèn bên trong minh họa mệnh số ngược lại là nồng đậm mệnh tổ nhẹ giọng tự nói thanh â m tại sương mù bên trong quanh quẩn lại không có chút nào tâm tình chập trởn mà ở tại trong ánh mắt cái kia minh họa quanh thân hiện lên lấy nồng đậm khí c h ạ c h bộ phận cùng chính quả tương liên cũng có bộ phận cho đến m ê n h mông tây b ự c linh tộc chỗ mệnh tộc làm ngày s ư ơ một phương thiên mệnh c h ủ tộc hắn lúc đầu cũng là tu hành thiên địa đại đạo mà không phải bây giờ mệnh đạo liền ngay cả tộc đàn ban đầu cũng không cứ gọi tên này mà là được xưng là thanh la tộc bộ tộc này ở thiên mệnh lúc đầu chỉ có thể coi là đông đảo thiên mệnh trong chủng tộc trung dung tồn tại lúc đầu nhất định sẽ bị cái khắc cường tộc hủy diệt thẳng đến thiên mệnh hơn phân nửa hắn trong tộc ra đời một vị sinh ra thần thánh quân tử tại tao nộ gia quốc hủy diệt thân quyến bản thân chết thảm bi vẫn muốn viện thời khắc cảm giác số phận bất công ngay tại chỗ đỗ nộ lúc này mới khai sáng ra ban sơ mệnh nói p h ệ sinh linh thậm chí nhất tộc mệnh số là thế gian quỷ t à đại đạo bất quá mệnh đạo chủ lại không phải vị vương tử kia mà là hủy diệt hắn gia quốc một đời tiêu hùng hắn càng là nhất cử thống nhất thanh la tộc vốn có nhìn thành t i ể u trí c ư ở n g nhưng đang tiếp thiên mệnh có tận lúc tại cường tộc bức ép vây quét d ư ớ i vị tiêu tiêu hùng vì cầu một chút hy vọng sống không thể không lấy mệnh đạo nuốt toàn tộc lấy thành trí tôn từ đó về sau thế gian liền lại không thanh la chỉ có hành tẩu ở bóng ma đùa bỡn vạn tộc mệnh số thanh la mệnh làm cùng vị này chấp trưởng mệnh đạo quyền hành mệnh tổ Si âm ta ra, ra lệnh tộc có thể hay không tái hiện thế gian có lẽ thật muốn ứng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được linh vật truyền đến kinh khủng đạo u y mệnh tổ thân hình chầm rãi tiêu tán rời đi cựu tiêu cương không vì đó bình phục liền tựa như chưa hề xuất hiện qua một dạng chỉ có vô cực trên trời hát thương chân cung thương huyền hiển uy rằng c ó chấn nam quận quốc cảnh nội đại yêu tàn phá b ờ bãi hai họa lan tràn bạch khê núi thấu nguyện tử phù đảo nhảy vọt mà lên tuyết trắng thân thể hiện ra trắng nuốt rực rỡ mà tại bốn chân phía dưới ngưng tụ thành thực chất canh kim chi khí hóa thành bánh liệt kim b u ộ c thác nước oanh minh cọ rửa làm vô số kim s ắ c x ỉ n xích tầm tầm c u ố n quanh ở chính kịch liệt dây r ù a t h ạ c h man trên thân ông đại trận bù vụ rung động ngàn vạn ở chính kịch liệt rẽ ruột thạch man trên thế cùng thấu nguyện cái kia gông xiềng hỗ trợ hiển uy cũng là ngạnh xinh xinh đem c ó thể so với huyền đàn ngũ chuyển thạch man chấn áp tại trong hồ lớn chấn động đến sóng cả mánh liệt giống thạch man phát ra kinh sợ gào thét thân hình khổng lồ kịch liệt rung động cũng là dẫn tới động hồ nhưng ở đại trợ xích vàng chấn áp xuống cuối cùng kiên cố khó thoát mặc dù không thể lâu dài nhưng cũng có thể chống đỡ cái nhất thời nữa khác mà điều này cũng làm cho chu gia anh chống đi tay chân ngọc lân nhảy vọt lên trời hắn hư lập lừng quần áo tại cương phong bên trong bay phất phới thanh u tịnh bình trôi nổi tại trước người miệng bình n ê n lượn lờ ngọc hạ như thiên hà trút xuống trong nháy mắt bẩy khắp hơn phân n hào quang những nơi đi qua yêu khí lui tán liệt diễm dập tắt ngay cả không gian đều trở nên ngưng trệ bắt đầu yêu nghiệt to gan phạm ta chu thị môn đ ỉ n h nhanh chóng nhận lấy cái chết q u á t nhẹ tiếng vang triệt vật i ê u càng có bảng bạc nhân đạo dòng lũ từ đông bắc đánh tới che trời đất trên biên giới một tôn đế vương lộ ra tại ở giữa uy áp như vực sâu như ngục cũng là gọi ba yêu sợ hãi tôn tổ đến vật đã lộ ra cái k i a thạch linh vì sao không nghe triệu oán trong đó tôn này đũ linh h ổ yêu kinh sợ gà ghét bọn chúng làm linh tộc phụ thuộc lần này là minh viêm thuộc bộ phân công càng bực tới đây vì chính là tiến công tập kích chú thị lấy tổn hại căn cơ vì thế minh viêm thuộc bộ còn ban thưởng một viên huyền linh bảo châu nói cái gì nhất định có thể la lên thạch linh như thế không cần bọn chúng phá hủy sơn hà nhưng bây giờ bảo châu đã lộ ra bạch khê trong núi lại chậm chạp không có động tĩnh ngược lại là nhân tộc chân quân tập sắt tiến lên cái này gọi chúng nó làm sao không sợ h ã i lo lắng tôn tộc đến bậc thần diệu vô tận tuyệt không có khả năng mất linh nhân tộc thiện cho mượn ngoại lực cái này sơn nhạc mông lung không hiện cái kia thạch linh nhất định là bị đại trận chấn áp lúc này mới chậm chạp không ra bên cạnh một tôn sĩ diễm cự thú gầm thét quanh thân liệt diễm tàn phá bừa bãi n ố t đốt càng là ngưng tụ thiên hỏa lưu tinh đánh tới hướng cái kia mông lung sân nhạc vàng chúng ta thực lực chỉ là hai cái nhân tộc chân quân có sợ gì chi chỉ cần phá vỡ đại trận này thả cái kia ti tiện thạch linh hiện thế đại náo sơn hạ lần này đại công liền trở về chúng ta tất cả nghe được lời nói này còn lại hai yêu cũng theo đó tỉnh lại kinh khủng yêu u y tàn phá bừa bãi lan tràn một vị khác đại yêu chính là đầu tre giáp lân thú lân giáp thanh bạch giờ phút này quanh thân cũng hiện hiện vô số cổ láo hoa văn há mồn phun một cái liền có ngập trời hàn xương khí、chiều. trong nháy mắt liền để này phương thiên địa nhiệt độ đột nhiên lạnh liền ngay cả khí cơ cũng vì đó ứ động hàn x ư ơ n g đẩy trời mà bố hướng về bốn phía tấn m á n h lan tràn đem nghiên tập mà đến nhân đạo dòng lũ lượn lờ ngọc hà đều ngăn lại càng là vô khổng bất nhập hướng về phía dưới đại trận quần c u ộ n đấu đá mà cái khác hai yêu cũng không lại giữ lại thần thông đều là lộ ra chỉ gặp cái kêu ưu linh h ổ yêu chìm lệ c ầ m thét liền có vô số đạo ưu ảnh từ pháp thân tập ra treo ở thiên địa tựa như ưu ưu quỷ hỏa không chỉ có, khung, có kinh khủng nóng bỏng h i ệ t hiện ngược lại có lạnh thấu xương hàn ý bộ pháp cũng là để sinh linh tâm thần sinh sợ lấy đốt cháy k h í cơ rơi vào cái kia mênh mông trên đại trận cũng là thực đến gợn sóng dập dờn càng hiện hiện vô số nhỏ bé lỗ thủng mà cái kia si diễm cự thú thì không ngừng ngưng tụ thiên hỏa lưu tinh giống như công thành cự thạch nệm như điên đại điện cũng nệm đến đại trận chấn động kịch liệt trong lúc nhất thời mặt đất bao la tan hoang sơ sát thiên khung dị không dị quang không ngớt mà tán thế cục cũng là nghiêm trọng rất hiểm gặp tình huống như vậy nữ tu cầm trong tay bình ngọc đạp lập giữa không trùng ngọc hà lan tràn bể xuống làm khổng lộ bình trướng cách trở trên t h ớ i mà ngồi hạ ngọc kỳ thị trường ngâm bay lên không tường vân minh huy lan tràn ra trực tiếp liền cùng trong đó yếu nhất tôn này che giáp lân thu chém giết chiến đấu tại một khối nhưng có thể bị phái ở đây đ ạ i yêu coi như là linh tộc một bộ phụ thuộc hắn thực lực cũng không thể khinh thường dù sao không có khả năng phái người nhỏ yếu đến đây chịu chết cái kia ú linh hồ yêu liền là huyền đan lục chuyển tồn tại còn lại hai tôn cũng đều là huyền đan ngũ chuyển điều này sẽ đưa đến dù là chu gia anh ngọc kỳ những năm này thực lực cất cao không ít giờ phút này chém giết cũng trong nháy mắt lâm vào thế yếu ngự phương to tiếng quát chuyển đến liền gặp cái kia đế vương tồn tại đạp lập tiến điệm ộ t phương ấn tỉ nện rơi n o à ngũ lập tức bàng bạc dòng lũ lan tràn ra cũng là đem bốn phía tàn phá bừa bãi kinh khủng đạo huy chấn áp ba yêu pháp thân cũng bị đó một t r ư ợ nhưng sau một khắc cố này c h ấ n thế liền bị trong đó kinh khủng đạo huy bị phá vỡ quần q u ầ n dư vi tàn phá bừa bãi lan tràn doanh tập m ê n h mông s â n hạ tàn phá bừa bãi phía dưới đ ạ i trượt u y nói nhân đạo tại chỗ ngự trì hạ cảnh nội thực lực sẽ c o t ă n g phúc lại chu hy việt lập tức cũng vì miền đan ngũ chuyển nếu là toàn tụ một thân càng là có thể là sánh vai thất chuyển không sợ miền đan nhất cảnh nhưng vấn đề ở chỗ lực lượng quá phân tán vô luận là nhân đạo trúc q a n chính là sắc phong phụ thuộc đều để hắn lực lượng đạt được tiêu giảm nhất là giờ này khắc này khương lê tháng hai đều là ở vào kịch liệt giữa chèm g i ế t hắn càng phải phân lực hiệp trợ c h ấ n áp t h ạ c h man minh ngọc đô phía dưới càng là còn đè ép một tôn đất vàng đại yêu một khi đ i ề u liền có thể dẫn đến thảm thiết hậu quả phát sinh tự chỉ có thể như vậy rằng co dầm dầm dầm quần quận dư bi doanh tập minh ông tàn phá b ử a bãi đến đại địa tràn đầy khe rãnh cái kia mông lung minh mông đại trận cũng theo đó chấn động kịch liệt nhưng cũng càng hư ảo trong suốt ẩn ẩn đều có thể trông thấy trong đó sân h ạ c thấu n g u y ệ n đ ạ p lập thạch man trên sông lưng lệnh thấu xương kim bục làm vô số xiềng xích bàn g bạc trận thế đấu đã thẳng xuống dưới cẳng có một phương đỉnh đồng thao lô chấn áp đầu lâu chính là chu nguyên một bản mệnh linh bảo hư nguyên đỉnh thanh niên treo ngồi đỉnh lô trên không lấy lộ ra kinh khủng chấn áp chi thế nhưng cho dù là dạng này theo đại trận nội t ì n h không ngừng tiêu giảm bình t r ư ớ n g càng hư hảo cái kia khổng l ồ thạch linh r ẫ rủa đến cũng càng kịch liệt kinh khủng địa thế a n h tập t r u tiên tranh tranh trong nháy mắt liền có vài chục đạo kim thác nước x i ề n xích đất đoạn cả ngọn núi cũng chấn động kịch liệt như thế tình huống cũng làm cho thanh niên sắc mặt nghiêm túc như nếu là chiến cuộc lại không c h u y ể n cơ lại như vậy rông d à i đại trận tất nhiên sẽ bị dư vi c h ấ n băng phá diệt thạch man là cái kêu bảo châu ảnh hưởng đến lúc đó hậu quả khó mà lường được tuy nói trong tộc còn có một tôn huyền đan đại yêu thương viêm nhưng đối nó không có chút nào hạn chế tại như thế quan trọng trước mắt đem thả ra cái kêu đến tột cùng là giúp tự mình vẫn là giúp dị tộc đại yêu thật đúng là không tốt nói định nghĩ tới đây hắn cũng là đứng dậy ánh mắt thẳng nhìn lên trời khung xem ra lần này không thể không nhìn thế một đạo thần n i ệ m tùy theo dâng lên cũng làm cho chu gia anh chu hy việt hai người lòng có biết thiên khung phía trên nữ tu trong mắt lóe lên kiên quyết một tay bấm m i ệ m pháp quyết càng có đại lượng hồn huyết tiêu tán khí tức đống nhiên bất ổn mà trong tay bảo bình thì rung động kịch liệt bắt đầu thân bình hiện ra lít nha lít nhít vô số cổ lao phủ van sau một khắc miệng bình buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực giống như cá voi hút nước đem đẩy trời ngọc hà tính cả ba yêu tán giận kinh khủng đạo vi dị tượng cùng nhau nuốt vào trong đó thiên điệu bỗng nhiên không còn nhưng khủng bố như thế đạo v u nạp tại một bình đại giới có thể nghị khổng lồ biết bao chỉ gặp tị bình rung động kịch liệt thân bình thì càng là kéo kẹt vỡ vụn chu ra anh khí tức thì càng là quần quận dung chuyển ở giữa bàn bạc đạo ẩn chút xuống chu hy việt thì nắm lấy thời cơ cầm trong tay ớt tỉ bàn bạc dòng lũ lan tràn thiên địa trong nháy mắt đem này phương tiên màn báo bà phủ bàn bạc nhân khí tàn phá bừa bãi chân ác cũng là để ba yêu vì đó cương dừng nháy mắt cũng chính là cái này nháy mắt một phương cự đỉnh tự bạch suối trong núi tập ra trong nháy mắt đem xí diễm cự thú bao p h ủ trong đó làm hợp lô phong đỉnh càng có một đạo thon g i i thân ảnh lộ ra tại mênh mông trong tay bấm n i ệ m pháp u y ế t khí tức hùng hồn kéo dài trong miệ quát nhẹ âm thanh vang lên theo h ư ơ n g nguyên rõ g i n g thẳng gặ từ không nói chơi bộ canh ba chương sáu trăm năm mươi ba từ không nói chơi bộ canh ba biến cô bất thình lình trong nháy mắt để hai yêu sợ hãi nhất là nhìn qua hương nguyên đỉnh t i n h treo ở tiên toàn thân đen kị phong cách cổ xưa khí cơ nửa điểm không hiện liền phản phất một kiện bình thường dụng cụ liền thì càng để hai yêu khắp cả người phát lệnh là sinh linh người chưa có không sợ sinh tử bọn chúng là một phương đại yêu thấu ngự lấy riêng phần mình tộc đàn ia liền càng là tiết mệnh rất chỉ là đây là bên trên tộc bệnh không thể không tử lại thực lực cũng xác thực mạnh hơn chu gia anh hai người lại có thạch màn tôn này thạch linh chìm tại sân nhạc làm nội ứng lúc này mới có can đảm bảo hiểm nhưng ai có thể nghĩ đến chu gia tộc địa lại vẫn cất giấu một vị huyền đan chân quân lại thứ nhất xuất hiện lợi dụng lôi đình thủ đoạn đem xí diễm chân cấm ngay cả một tia giấy rủa dư ba cũng không truyền ra bây giờ càng là ngay cả nửa điểm khí cơ đều không hiền lộ cái này khiến bọn chúng hai tôn trong lòng đâu còn có nửa điểm chiến ý nhưng đại yêu không rõ thực lý nhưng chu hy việt nhưng trong lòng như minh tính mới chu nguyên một truyền âm thời khắc đã đạo minh hắn có thể mượn t r ợ luyện đạo bí pháp linh bảo đặc thù mà cưỡng ép phong cố đại yêu nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì ba khác đây là cái kia đại yêu là hỏa nói quen thuộc dễ đối phó nếu là con đường không rõ đổi lại mặt khác hai tôn đ ạ i yêu dạng này phía dưới ngự bên trên chỉ sợ hai khắc cũng khó khăn chống đ ỡ cũng mà đổi thành một bên chu g i a anh cường nạp ra cả giận uy tại thanh l ũ t ị c h bình trong bình đạo uy pha tạc quần bạo lại uy thế đều là mạnh hơn nàng sớm đã vượt qua hắn có khả năng áp chế cực hạn nếu không mau chóng phong thích vậy chỉ sợ là bảo bình đều muốn tổn hại mặt u y ệ t nghĩ tới đây hắn hai mắt kim hoàng săn chói càng có minh vòng treo ngược trong đó ngàn vạn nhân đạo khí cơ tuân g a tụ một thân phát thân cũng là cả nguy nga vĩ n ạ n liền tựa như một tôn vô thượng đế vương lộ ra tại thế gian dung mạo càng ngưng thực mũ miệng bên trên bức d ẻ m đều có thể thấy rõ tôn bào hoa văn rõ ràng tất h i ệ n cũng là dẫn tới phương viên mấy trăm dặm bách tính v é mắt uy thế vì đó tấn manh kéo lên mặc dù chỗ lộ ra vẫn như cũ chỉ là miền đan mũ chuyển nhưng uy thế lại như nguy ngọn núi giống như h á n hải c h ấ n nhiếp tứ phương hết thể tồn tại đế vương uy nghiêm như vực sâu ngàn vạn minh u y rủ xuống thẳng xuống dưới chậm rãi đưa tay hư nắm ấ n t ỉ cái tia bàng bạc đạo uy lập tức giống như thủy chiều chấn động ra đến yêu tà man di phạm chúng ta cảnh hạ chi hạ vạn dân tội nghiệt ngọc trời lúc này lấy phát chu hán tiếng như c Mỗi một chữ đ ề gần chứa như â đồng h u thời cái kia ngọc kỳ lân đạp không hành vân tường quang chiếu dọi một phương lao thẳng tới che giáp lân thú mà chiếm cứ tại đỉnh lô bên trên thanh niên cũng đứng dậy hoành vọng cái kia lân thú lại yêu thì thao lạc nghiên ngữ cẳng có sáng trói linh quang nhanh chóng ngưng tụ dù chưa phát ra nhưng hắn chỗ lộ ra khí cơ lại làm cho sương lân như có gai ở sau lưng thần hồn đại rung động ưu nhuy trốn a ta không muốn v ấ t lạc nơi này sương lân bốn phía mặc dù r u n g động kinh khủng hàn sương làm kiên cố bình t h ư ớ n g nhưng bị ấn tỷ uy áp chấn động đến càng ngày càng nhỏ ngọc kỳ lân tưởng q u a n g từng bước ép sát chu nguyên một cái k ê u kinh khủng sát chiêu cũng đang nổi lên cũng là như từng tòa trọng sơn ép tới tâm thần sụp đổ trốn ưu nhuy nghiêm nghị gào thét quanh thân u hỏa t h n g g ọ n trong ngư không đốt ra từng mảnh bận mẹo vết tích đây đều là giả tượng nhân tộc nếu có thực lực như thế sớm đã đem chúng ta đều chém giết làm gì ra vẻ thành thế. bọn hắn đều làm i ệ n g cọc g â n thỏ đây hết thể đều là giả tượng tuyệt đối không có thể trốn một khi tan tác là bên trên tộc biết được người ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có chết giết mới có một chút hy vọng sống ưu nhuy gào thét ở trong tiên địa quên q u ẩ n ưu hỏa giống như rắn độc võ hướng tư phương ý đồ đảo loạn chu hy việt trấn áp chi thế nhưng n g ô luận ưu nhuy nói thế nào x ư ơ n g lân trong lòng thoái ý lại là như cọ dại sinh trưởng tốt dù sao cái này út mặt mà đến kinh khủng đạo huy không làm được giả sắc cơ toàn hệ tại nó một thân không làm được giả làm hạ nhân tộc chân quân số lượng nhiều tại bọn chúng không làm được giả Xí diễm bị trong nháy mắt c h ấ n áp cũng không làm được giả cái này khiến nó dám lấy tính mệnh t ư ơ n g tượng đế vương ấn tỷ cách rơi hàng không hơn trăm t r ư ợ n g ngọc kỳ l â n lợi c h ả o càng là đã xé rách ngoại tầng hàn s ư ơ n g giống sương lân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào ghét quanh thân hàn s ư ơ n g đột nhiên b ộ t phát nhưng cũng không phải là công hướng định nhân mà l à hóa thành ngàn vạn băng tinh lôi cuốn lấy hắn thân thể giống như một đạo ngân sắc như lưu tinh hướng vệ cương khung chỗ sâu điên cuồng chạy trốn sương lân người chết không yên lành u như tiếng gầm gừ tràn đầy nổi giận cùng tuyệt vọng nó làm sao cũng không nghĩ tới đầu này ngày bình thường nhìn như chất phát đ à n g hoàng lân thú lại thời khắc mấu chốt như thế quả quyết địa vứt bỏ minh hữu một mình chạy trốn sương lân trốn chạy cũng làm cho chu hy việt đám người nao nao nhưng hắn chỗ lộ ra sát chiêu nhưng lại chưa dừng lại mảy may vẫn như cũ quần quận tấn mãnh thẳng bức c u nhu y cũng hoặc là nói là đầu đ ỉ n h treo định viên hữu kia miền linh bảo châu từ vừa mới bắt đầu chu hy việt chân chính mục tiêu cũng không phải là chu sát vị nào đại yêu mà là cái này mai bảo châu thạch man sở dĩ ngây ngô bạo động cũng là bởi vì bảo vật này châu làm ác chỉ cần đem chân tre cái kia thạch man liền có thể có thể thanh minh thấu nguyện không cần chấn áp chu gia anh cũng có thể phóng thích bảo bình đọng lại đạo uy trong nháy mắt liền có thể thêm ra ba vị huyền đan chiến lược chiến cuộc đem triệt để thay đổi nếu là cái kia xương lân đại yêu không trốn đi hắn cũng sẽ giả lấy v a n h ép kỳ thực chấn c h e bảo châu mà bây giờ hắn bỏ chạy kia liền càng t ỉ n h hắn một điểm khí lực yêu nghiệt thụ chu ấn tỷ như thiên vinh ở vang nghệ ở h ú u n h u y đỉnh đầu huyền linh bảo châu bên trên giang dắt thanh t y tiếng vỡ vụn văng lên bảo châu mặt ngoài một đạo nhỏ xịu vết rách lan c h ẳ n ra trong đó lưu chuyển huyền quang đống nhiên chỉ trệ sau đó giống như thủy triều nội liễm có bảo phảng phất bị lực lượng nào đó c ư ơ n g ép hạn chế cùng một thời gian ngọc kỳ lân nhảy v ọ t m à tới hám i ệ n g liền đem bảo châu nuốt vào trong bụng nào nuốt vào bảo châu trong nháy mắt ngọc kỳ lân phát ra một tiếng thê lương bi thảm quanh thân ánh ngọc kịch liệt ba đậu thân hình như là cỗ sao trổi rơi hướng đại địa ném ra một mảnh h ồ sâu nhưng sau một khắc cái tia cỗ chiếu d ọ i trời đất trên dưới huyền d i ệ u khí cơ bỗng nhiên tiểu tán phía dưới bạch khê núi tùy theo khí cơ bình phục chu ra anh trong mắt tinh quan đại phóng thừa cơ đem bảo bình đạo u y đều phóng thích đọc lại đã lâu h ô n tạp đạo huy như lũ quét buộc phát phun ra ngoài thiên hỏa ưu viêm hàn xương bóng ma đủ loại khí cơ h ô n tạp cùng một chỗ trong nháy mắt hóa thành bảng bạc chiều dân g quét sạch m à n v ũ chỗ đến không gian mặt mẹo khí cơ đ ă n g tán hắn ánh mắt băng lanh thấu xương thư cầm bảo bình liền hướng cái tia ưu nhuy đại yêu tập sát mà đến ngọc hà đẩy trời mà phía dưới núi lớn sơn hà bên trong cũng có hai cỗ cường đại khí tức tùy theo nhện lên kinh khủng đạo u y oanh tập chân trời chính là thấu nguyện thạch man hai tôn phạm bạch khê người chết nột ngạt oanh tiếng văng lên cái tia khổng lồ th hai mắt màu đỏ tươi trói mắt cánh tay đá liền như là tự đại mà tấn manh rút lên trụ lớn càng dẫn tụ bàng bạc địa mạch khí cơ uy thế hùng hồn kinh khủng cảm giác cái này bốn phương tám hướng đánh tới kinh khủng đạo uy cái kia h u h ổ chiếm cứ hoàn v ũ liền tựa như một tôn xưng bá âm lâm t à cốc vương giả ta hận ta hận a hắn n g ử a mặt lên trời thê lương gà o ghét điểm đ i ể m h u y ế t lệ từ mắt hổ c h ả y xuống chợ không đợi đạo đạo sát uy h oanh tập mang theo liền quả quyết tự tuyệt tính mệnh một cố cường hoành thiên uy trong nháy mắt từ hắn trong cơ thể bộc phát ra u lam hư hoạt ự a như nhiều loại hoa nở rộ chiếu đầy trời khùng, càng đem tứ phương hết đã ẩn đốt cháy trong bụi bất quá còn không đợi hắn phạm vi tiếp tục mở rộng chu nguyên một đã quả quyết đem xí diễm c ử thú nem ra thương nguyên đỉnh lộ r a định mình n g ông liền như là một phương vực sâu không đáy tham lam đem tứ phương khí cơ dẫn tụ trong đó càng là hóa hữu hư âm viêm cho mình dùng luyện hóa quần q u ầ n khí cơ làm tinh thuần linh khí bảo vật chấn áp đại yêu hắn không thông thạo nhưng nốt luyện một chuyện lại là con đường chỗ lộ ra từ không nói chơi về phần cái tia xí diễm cự thú bị phong cấm đến yêu lực tăng giã thần hồn ngây ngô hiện tại vừa xuất hiện liền bị kim bột x i n xích cánh tay đá ngọc hà chỗ áp trong nháy mắt chế、phủ. như thú bị nuốt dãy rủa không được thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lại là cảnh hoàn g t à n khắp nơi bạch khê ngoài núi vây núi loan sụp đổ đại đ ị a d g n n ư ớ c linh điền hủy hết ngay cả hộ sơn đại trận đều ảm đạm bồ quang h i ệ n nhiên bị hao tổn nghiêm trọng nhưng chu hy v i ệ t giờ phút này lại không lo được những này hóa thành quần quận kim hoàng dòng lũ liền hướng tây nam c h ô gấp rút tiếp viện mà đi chương sáu trăm năm mươi bốn chi bằng ta hai h một, một chấn nam quận quốc nam cảnh thiên đ i ệ như lửa đốt chương chi chi c h u y ề n lập giữa không trung quanh thân khí cơ như điên long tàn phá bừa bãi cánh tay trái đã hoàn toàn vỡ nát hóa thành điểm điểm thanh phong t à n mạn ra n g ự c phải cũng bị xuyên qua biên giới vẫn có xích h ổng lửa tơ không ngừng ăn mòn là kinh khủng đặc thương giờ phút này cũng không thể không n ổ i liễm c h â n áp cưỡng ép vững chắc cái kia gần như tán loạn p h á p thân、Khủ. mánh liệt khí cơ tuôn ra chưa phiêu tán bao xa liền cùng phía dưới v ọ t tới sóng nhiệt dung hội b i ế n hóa một bên tháng hai tình huống mặc dù tốt một chút nhưng p h á p thân cũng tàn tật thiếu xác sụt lân p i ế n nanh vỡ nát q u a n thân khí cơ tàn phá bừa b ã i chút xuống hồn nhiên không còn ngày xưa uy nghiêm hai người phía dưới mặt đất bao lạ đã thành đất khô cằn một tôn khổng lồ dung nham sơn lĩnh đứng sừng sững m ê n h ông hắn thân thể như dây núi là ú t nóng hổi nham tương không ngừng tuân ra trên mặt đất chảy ra mấy chục đầu sông lửa quần quận hỏa khí mãnh liệt lan tràn cũng chính là d á n g lâm ở đây lấy ngàn bạn yêu thuộc tàn phá b ử a bãi m ê n h mông tôn này hỏa trúc diễm tượng h u n g thú hắn tính mệnh mặc dù đã đoạn tuyệt nhưng thân hình khổng l ồ chìm ép đại địa khí cơ chút xuống quần quận lấy tạo hỏa sơn dung diễm cũng là đem phương viên vài dặm khu vực hóa thành một phương viêm ự c dị tượng không đất càng là ngưng làm kinh khủng lửa những ngày yêu t y hóa v ậ thiên t nhiên liền dẫn xí d i ễ m độc tính những nơi đi qua c ỏ cây thành trò nham thạch nóng chảy ngay cả bùn đất đều bị đốt thành đất khô c ằ n đèn s á c mà giữa thiên địa cũng có cùng phong gào g h é t kim hoàng minh huy sáng trói dao ánh hỏa khí tàn phá b ử a bãi lan tràn cẳng có ngàn vạn yêu thuộc tàn phá b ử a bãi thành trấn cảnh hoang tàn khắp nơi n á o động không ngớt hô trương chi chết thở sâu một tiếng khí tức cũng vi vi bình phục một chút rủ xuống nhìn xuống phương hùng vĩ biên h à n h cảm nhận được trong đó cái kêu cỗ tính không được khí tức cường đại tâm tư cũng rất là phức tạp hàn thế n h ạ hắn cùng hàn thế nhạc ù n g là ch mặc dù tính không được nhiều thân mật lại trung thủ qua biên cương cứ điểm cũng cùng chung hoạn nạn mấy lần giữa lẫn nhau coi như quen thuộc đối cái sau con đường tương đối rõ ràng đột phá huyền đan tự nhiên không có như vậy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hắn không chỉ có nhanh ta một bước nhìn về phía phía dưới tôn này dung nham di hải trương chi chi ế c khỏe miệng cũng kéo ra một vòng cười khổ lại vẫn cất giấu thủ đoạn như thế tôn này d i ễ m tượng hung thú chính là huyền đan tứ chuyển tồn tại mặc dù công phạt kém chút yêu thân lại cực kỳ cường hành lấy hắn cùng tháng hai thực lực chớ nói tiêu diệt đi nếu là hắn cố ý bỏ chạy chỉ sợ cũng khó khăn lưu sở dĩ có thể đem chấn vấn ở đây thứ nhất là vì phòng ngựa trường chi chết hai người t à n sát yêu t h c hỏa loạn khó lên lúc này mới không có bỏ chạy mà là lưu ở nơi đ â y rằng có hành sát thứ hai chính là hàn thế nhạc mấu chốt xuất thủ trong một ý niệm giống như ba quân hàn thế uy thế rất là cường hành mặc dù chỗ lộ ra ba quân cực kỳ hư hạo một lát khó tồn nhưng dù nói thế nào đó cũng là ba vị huyền đàn chiến lược hợp m à c h ấ n sát này mới khiến cái này đã yêu mất mạng nơi này dẫu mà không hiện lao tổ muốn lấy làm ám tử như tính biên cường thế cục sao mặc dù mới hàn thế nhạc hiển lộ thủ đoạn làm chèm g i ế t nhưng tốc độ cực nhanh từ xuất thủ đến kết thúc bất quá hai hơi mà nơi đây cũng không cái khác h u y ề n đ a n tồn tại lại bên trên có đạo uy dị tượng che đậy dưới có yêu t à hoạ loạn thành giã tất nhiên là khó có tồn tại dòm nhìn theo bên trong nội tình cũng nguyên nhân chính là như thế tại hạ tu trông lại cũng chỉ là mênh mông thiên mạc phát sinh k ỳ biến sau đó đại yêu liền vẫn rơi mênh mông nghĩ tới đây trương chi chết cũng là trông về phía xa nam cương vài lần liền không còn suy nghĩ Chật, hắn liền cùng thắng hai hợp lực đem mênh mông hỏa khí thu liễm hơn phân nửa sau đó lại đem cái kia diễm tượng hung thú pháp thân tính cả bốn phía sơn hà cùng nhau nắm cử nhi lên liền hướng về bạch khê núi chậm chạp lao đi phía dưới minh ông yếu h ỏ a mặc dù vẫn như cũ tiếp tục lấy nhưng theo các nơi quân ngũ cầm nọ bệ trận đem tới gần tường thành yêu thuộc đóng đinh trên mặt đất cửa thành mở ra quân tốt kết thành chiến trợ lấy tiêu diệt toàn bộ tán loạn yêu bảy thành trấn thôn quê đình quan lại lấy minh hồng trung tổ chức dân t r á n g kết trại tự thủ tán tu nghe hỏi m à động hoặc độc hành hoặc kết bạn cấm pháp khí p h lục tuần thú hoang dã các nơi tu tiên gia tộc cũng mở ra hộ tộc đại trợn đồng thời phái g a tử đệ phối hợp quan phủ cũng là để cái này yêu mắt như dần dần lộ ra xu hướng suy tàn núi lửa bị nhanh chóng vây quét hủy diệt mặc dù dạng này giao cho trì hạ xử lý xác thực sẽ dẫn đến thương vong trở nên càng nhiều nhưng tại quận quốc mà nói lại là lợi nhiều hơn hại từ quận quốc nam t h á c bắt đầu chiến tranh liền chưa từng ngừng qua một lát mà mỗi một lần chinh phạt đều mang ý nghĩa lính điều động vật tư tiêu hao cùng nhân viên thảm thiết hy sinh tuy nói khai cương thác thổ có thể mưu cầu chỗ tốt nhưng này cũng cần thời gian mới có thể thấy hiệu quả lại khai thác chế độ bảy ở cái này liền quyết định hậu phương phạm nhân thị tộc sở thụ ân huệ cực kỳ bẽ nhỏ ngược lại là năm thì mười họa chuyển đến hy sinh tín chết đòi mạng một tuyệt như thế tình hôn giới ghét chiến tranh cảm xúc tất nhiên là chậm chạm sinh sôi lấy mong mọi thái bình nhưng thế cục bày ở trước mặt là tranh sinh tồn cương ngược lại không phải mở đất không thể cái kia tốt nhất biện pháp liền là để cảnh nội vừa làm kiến thức yêu tả dị t ổ n h u n g t à n từ đó đối chinh phạt không còn mâu thuẫn thậm chí là cùng chung mối thủ bạch khê sơn cây nam mặt đất bao la đã hóa thành vết thương đất khô cằn xí diễm đốt đốt chấm dứt thiên mạng dòng suối khô cạn thạch nham nổ tùng có cây hóa thành than xám đón gió nổ nát vụ một tôn kinh khủng diễm thu đ thân thể vô cùng to lớn gào thét gào thét quần c u ộ n liệt diễm giống như hạo hán n g n g giường phần tuyệt tứ phương hết thảy quần c u ộ n xí diễm như trường tiên q u é t ngang những nơi đi qua gò núi bị tiêu diệt mặt đất bị tẩy ra cháy đen khe ránh cẳng có liệt diễm dung nham từ hắn trong cơ thể bộc phát rơi xuống đất liền hóa thành một phương kinh khủng dung ao tàn phá b ờ bãi mênh n ô n g mà tại biển lửa biên giới khương lê nông công chính gian nan chống đỡ l ấ y xí biêm cái kia xí diễm cự thú giống to như sấm thân hình khổng lồ bánh ép chấn động liền tựa như một tỏa không ngừng núi lửa bộc phát dạng n ư ớ vỡ mụt kinh khủ trong nháy mắt tre một mảnh sơn hà làm dung nham đầm lầy hỏa khí tàn phá bờ bãi trung thiên mà nông công cũng là t r á n h t r á n h không kịp trực tiếp bị liệt diễm chỗ tre kinh khủng đạo uy ăn mòn n ố t c h á y bất quá nháy mắt hãn thần thân thể liền tan ra pha tán hóa thành ngàn vạn nguyện lực khí cơ mặc dù nguyện lực hội tụ tương dung ở giữa hãn thần thân thể lại lần nữa ngưng hiện nhưng khí tức lại giảm bớt không ít nhất là hãn thần tính thì càng thêm cường thịnh đây cũng là thần đạo to lớn tai hại thứ nhất tu giả lấy tự thân là khí thành thần cái kia mỗi lấy hương hỏa nguyện lực tái tạo một lần thần thân thể liền sẽ bị hương hỏa ăn mòn một lần, vòng đi vòng lại. liền cũng liền trở thành chân chính thần minh lại không bản tính có thể nói cái này tà ma ngây nô vô trí nếu là không đem ngăn lại chỉ hạ chắc chắn sinh linh đ ổ thán một đạo bút mực vẽ cướp chân trời cũng như vô thượng cấm l u ậ t đem kinh khủng liệt d i ễ m toàn bộ ngăn lại cũng đem ngây nô c ử thú chú ý dẫn tụ thuần thế nhìn lại liền gặp khương lê đứng ở thiên khung một phương cầm trong tay b ú t s á c h chính quan t r i ề u p h ụ tựa như cầm chính l u ậ t người nhưng hắn khi tức lại là c u ộ n c u ộ n dung c h u y ệ n pháp thân càng tràn đầy vết rách lung lay sắp đổ nhìn qua trước mặt kinh khủng diễn thú hắn sát mặt cũng là ngưng trọng như sát mặc dù cái này diễn thú g â y nô các nàng cả hai nếu muốn bỏ chạy từ không thành vấn đề nhưng hắn như thế trạng thái nếu là không thêm vào ngăn cản chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều sẽ hóa thành một phiến đất h o a n g u một triệu phàm nhân vì đó gặp nạn cái này tất nhiên sẽ giao động quận quốc nhân đạo mà chiến đến bây giờ cũng không thấy gấp rút tiếp viện tung tích cái k i a địa phương khác tình huống cũng nhất định nghiêm trọng cái này nếu là phong túng mặc kệ dẫn đến quận quốc nhân đạo dung chuyển cái k i a chu hy viện tháng hai tất nhiên đều sẽ bị ảnh hưởng chưa chừng liền làm hại các phương thất bại làm thê thảm bại cụ như thế tình huống tất nhiên là lui không thể lui chỉ có kiệt lực một trận chiến bất quá cũng may cái này d i ệ m thu tình huống đặc thù không chỉ có ngây ngô vô trí không so được bình thường huyền đan ngũ chuyển tồn tại với lại trong cơ thể đạo tắc còn hôn loạn bạo động mỗi thời mỗi khắc đều tại sụp đổ p h á tán đại khái s u ấ t không cách nào lâu dài tồn tại nhiều ít còn có thể chu toàn vậy liền còn có một tia đắc thắng hy vọng nghiêm xúc ngây ngô vô độ tàn phá s â n h ạ hại ta bất tính đi yêu tả ác thú sự t ì n h theo ta chấn nam luật pháp đáng chân chi hoành thanh c u ầ n c u ộ n liền gặp nữ tu cầm bút hư soạn vô số chữ lớn tùy theo lộ g a t h i ế niệu mỗi một đạo đều tản ra cường h à n h vì thế tướng mà hội tụ cũng là hình thành to lớn g i m cầm l y c h ấ n xí diễm nhưng sau m ộ t khắc liền bị cái kêu bàng bạc liệt diễm tàn phá bừa bãi bao phủ đốt bó đốt phá tán nữ tu pháp thân cũng theo đó trọng thương như bị xét đánh đốt kinh khủng diễm thu gầm g à o gà o vét uy thế lạnh thấu x ư ơ n g cường hành chấn động mênh ngông cái kêu bao la sơn hà trùng điệp vốn là bị đốt đến cháy đen hoang m u giờ phút này cũng là bị t ự lực chấn động sơn băng địa liệt địa mạch đoạn tuyệt đất sụp xu thế càng là hướng tại chỗ rất xa tấn mạnh lan tràn nông công ngay lệnh ngăn cản đó và không thể lui pháp chỉ kim sán minh n g mà nông công cũng như bị phân công thần minh treo định n g n g Ngoài t r vạn g c dân thái bình là ta mong muốn gian mua tiếng quát tiếng vọng thiết niệm lạnh lùng vô tình nhưng hương hỏa nguyện lực lại như bàn bạc dòng lũ từ bốn phương tam hướng tấn mạnh hội tụ tràn vào hắn trong cơ thể tiến tới hóa thành mênh mông thần lực đem thần thân thể trong nháy mắt lớn mạnh mấy trượng càng liên tục không ngừng tráng đựng cái k i a hai lúa bộ dễ biến thành công xiềng mỗi duy trì một hơi hán khí tức liền càng rộng rãi thần thánh hai mắt k i m sán không còn chút nào nữa tình cảm ba đậu làm thần hóa nhìn qua một màn này thương lê trong lòng cũng là vì đó nhói nhói nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy trong tay luật bút không ngừng phát h o a lấy sáng tác điểm điểm hư văn kết thúc tư phương thiên địa lấy hình thành cường đại trân cố dựng lửa từng đạo gông xiềng chấn áp mà đến ép tới cái tia kinh khủng hòa thú nằm ngồi đại địa nhưng hắn liền tựa như không muốn bị trói uy thế càng kinh khủng ngập trời liệt diễm từ hắn trong cơ thể phần tuyệt mà lên tàn phá bừa bãi m ê n h ông trong nháy mắt liền cầm dây c h ó i phần diện luật văn chỗ lộ ra bình t r ư ớ n g cũng bị đốt xuyên trời đất trên dưới tận lá xí diễm ẩm ẩm thiên địa nghẹn nào sinh hồng quang mang thôn vệ hết thảy thương l ê chỉ tới k ự u đem luật bút nằm ngang ở trước người liền bị không thể kháng cự sóng xung kích tung bay ra ngoài hắn trên không trung không ngừng l a ă n lộn p h á p thân vỡ b ụ n ý thức gần như mơ hồ màn ông công cái kia nguy nga thần thân thể tại cái này ngập trời xí diễm bên trong giống như các bảo sụp đổ tiêu tán hóa thành mỏng manh hương hỏa, không còn đợi uy thế bình phục cái kia d i ễ m thú uy thế vẫn như cũ cường hành kinh khủng xí d i ễ m tàn phá bừa bãi lan tràn mênh ngông đốt đốt thiên mạc đ ặ m tán cả phiến thiên địa giống như kinh khủng liền ngủ nhìn qua hương hỏa tiêu tán k h ô n g tụ thương lê sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm lúc đầu các nàng cả hai hợp lực liền khó mà áp chế cái này kinh khủng d i ễ m thú hiện tại nông công tiêu tán không còn chỉ dựa vào một mình nắng trí lực thì càng không khả năng đem ngăn cản chẳng lẽ liền thật không có chuyện cơ sao vườn việt tâm tình xông lên đầu nhìn qua trước mặt tàn phá bừa bãi gào thét xí diễn cự thú h ắ n trong lòng cũng bắt đầu sinh tự nhiên điểm điểm khí cơ từ đạo cơ h á n uy thế cũng theo đó tấn mạnh lớn mạnh nhưng vào lúc này thiên mạc đông nhiên ảm đạm liền gặp một phương ấn tỉ như mênh mông như núi cao phá vỡ vân tiêu vụ hải đấu đá thẳng xuống dưới bàng bạc kim hoàng dòng lũ cuồn cuộn lan tràn như thiên truy lưu tình ở vang nhập vào cái k i a xích hồng trong biển lửa vê n g kim quang xích diễm đụng nhau dư uy trong nháy mắt đem bên trong phương viên mười dặm vẫn còn tồn tại đất đá đều chấn lạc và bị ấn tỉ phía dưới cái kia xí viêm hung thú thân hình khổng lộ bị nảnh sinh nhập vào l ò n g đất đại h i ệ như mặt chống chấn động vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hồng c nhưng lại bị ấn tỷ tán phát kim mang áp chế gắt gao yêu nghiệt to gan nhận lấy cái chết gấm t é t như lôi đình lăn qua thiên cung chu hy v i ệ t đạp ngự vân tiêu sắc mặt lạnh lùng như sắt trong mắt n ộ d i ễ m cơ hổ ngưng tụ thành thực chất uy thế so với tại bạch khê núi lúc càng tăng lên ba phần chính là các nơi thế cục chuyển biến tốt đẹp lực lượng đạt được bộ phận trắng doanh càng hậu phương thấu nguyện đạp không mà đến kim bộ quấn ngược hóa thành ngàn vạn xiềng xích cùng chu hy viện đế vương ấn tỷ phối hợp đem cái kia dãy r u lân tới xí viêm hung thú gắt gao khóa trên mặt đất mặc dù đem diễm thu c h â n áp nhưng chu hy việt nhưng không có nửa điểm dừng tay ý tứ chỉ là hờ hững để cử ớt tỉ không ngừng nệm như điên thẳng xuống dưới vê anh vê anh vê anh đại địa băng liệt không gian rung động bàn bạc sĩ diễm tàn phá b ừ a bãi chút xuống cái này không chỉ có là là khương lê nông công báo t h ủ cũng là không định lại để cho cái này diễm thu tổn thế dự định ngay tại chỗ c h ấ n sát mặc dù trước đây bắt đầu sinh qua phong cầm dấu kín ý nghĩ nhưng hôm nay linh tộc thủ đoạn lại là để từ trên xuống dưới nhà họ chu sợ hãi liền ngay cả tráng được lâu vậy thạch man đều bị ảnh hưởng cái kia lại giấu kín cái này d i ễ m thú coi như thật là tại tròng tộc trôn cái kinh khủng t ạ c đạn lại há có thể liệu chi một bên c ư ơ n g lê vững chắc thân hình hoành vọng phu quân như thế tư thái trong lòng lập tức sáng tỏ luật bút lại vùng cũng là sáng tác rất nhiều chân ngôn bao trùm tại xí viêm hung thú trên thân thể áp chế hỏa khí lây tráng sụp đổ thấu nguyệt thét dài một tiếng kim b ộ t xiềng xích không ngừng nắm c h ặ n lấy bức ép tới hỏa khí chút xuống đạo tác hỗn loạn cái này từng đạo cường đại thủ đoạn rơi xuống đánh cho thiên địa không gian càng l ạ i như giống như mạng nệ tấn manh vỡ tan mà cái kia d i ệ m t h ú thê lương g à o thét liệt diễm tàn phá bờ bãi lan tràn cũng là không ngừng tiêu tán làm cường hoành hỏa khí tiêu tán mênh mông rầm rầm rầm kinh khủng đạo uy không ngừng chấn động liên tiếp oanh kích một khắc có thừa mà cái kia d i ệ m t h ú cũng giống là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thân hình khổng lồ điên cùng va chạm vỡ tan đem ấn tỉ đều chống đỡ bay bàn bạc hỏa khí từ trong cơ thể nội chút xuống đạo ẩn khí cơ không kiêng nể gì cả nghiêm tuân hóa thành lửa nóng hừng hưng anh tập tập h ư ơ n g nóng bỏng nóng hội liền ngay thê lương gạo thét nổ vang ra đến hắn thân hình khổng lồ từ bên trong tan ra ra ngập trời xí diễn quét sạch tiên địa, uy thế kinh khủng đến cực điểm mà tại biển l ử a chỗ sâu nhất thì chậm rãi hiện hiện một đầu còn nhỏ h o a hộ hắn thân thể vỡ vụn thần hồn p h á tán chỉ có một chút ý thức còn xuất lại lại còn tại nhanh chóng tiêu tán cảm giác bốn phía tình huống l ử a này thân hồ thân thể vi vi rung động sụp đổ s u thế lập tức nhanh mấy lần không nên là không nên là như vậy văn toại thẹn với gia tộc thi thị hồ gia lại làm sai thật xin lỗi ta mạch này có tội thanh âm khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ khi thì giống nam tử trung niên k h ó c thảm khi thì lại như mánh hổ kêu r ê n mỗi la lên một câu hắn thân thể sụp đổ liền tăng tốc một điểm hỏa diễm không ngừng tiêu tán hậu thế t ừ đệ chi bằng ta văn toại bất hiếu l ờ i còn chưa dứt liền gặp hỏa hổ đống nhiên ngầm đầu đối ngập trời biển lửa gào thét thú vệ cũng là cưỡng ép phương v i ê n v à i giảm liệt diễm hút vào trong cơ thể làm phong cố chu hy việt mấy người cũng thừa cơ thi triển thủ đoạn đem m i n mông tàn phá bừa bãi biển lửa áp chế miễn cho tiếp tục đốt đốt sân hà giống h chương ổ t sáu trăm năm mươi l n m khắp nơi nhựa bộ h a n h một chương sáu trăm năm mươi lăm khắp nơi nhựa bộ hai h một mạnh liệt sĩ d i ê m không nớt tàn phá bừa bãi ủy quyền kinh khủng uy thế chấn động phương biên gần trăm dặm đất khô cẳng than trụ trải rộng mình ông nói chung dạn nước khe danh lan tràn tràn đầy hoang vu vết thương chu hy việt treo định giữa không trung vàng bạc thần nghiệm bao phủ bao la sơn hà chu hoàng ấn tỷ cũng đại toẹ nguyền quang hoàng huy ép che ngập trời biển lửa làm kiềm chế mà cái kêu ba viên ẩn chứa kinh khủng h ỏ a t r ú c đạo uy linh châu cũng chậm rãi lướt lên rơi vào hắn trong lòng bàn tay tại bên ngoài mặt c h â u mơ hồ có thể thấy được hỏa diễm đường vân lưu c h u y ể n nội bộ hình như có nham tương nhấp lô t à n mát r a thuần túy kinh khủng d ự lửa đạp ẩn xúc cảm v ôn h u ậ n lại mang theo một loại q u ỷ dị nóng rực đâm vào thần hồn kịch liệt đau nhức nhìn chăm chú vật trong lòng bàn tay hắn cũng là phức tạp khó tả diễm hổ vất lạc nhưng cũng không phải là hắn bộ trí dù sao coi như bọn hắn ba cái hợp lực bánh sát coi như diễm hổ tr đó cũng là một tôn trưởng ngự hoàn chỉnh đạo tắc n g ũ i truyền đại yêu thực lực sai biệt cũng không lớn như thế nào thành kích cái nhất thời nữa khác liền có thể đem chấn vẫn diễm hổ vẫn lạc chân chính nguyên nhân tám chín phần mười là tôn này vương lưu lại thủ đoạn b ộ trí đạo tác từ trong đến ngoài pha tán làm tự tuyệt nhưng để hắn không nghĩ tới chính là tại đạo tắc vỡ vụn một khắc cuối cùng diễm hổ cũng hoặc là nói là chu văn toại ý thức có thể khôi phục một tia thanh minh lại còn đem quanh thân b ă n g tán dựng lửa đạo vẩn cương ép tụ lại áp xúc nương tụ thành cái này và viên dược họa linh châu cái này thực sự đúng và sai thật khó nói tận a chu hy việt thở dài một tiếng từ kết quả đến xem nếu như diễm hổ không khăng khăng chứng thực nguyên đan vậy hôm nay đủ loại cũng sẽ không phát sinh chỉ hạ các phương sẽ không đả thương vong bạch khê núi cũng không sẽ băng tổn hại nhưng người không phải có cây n g ă n thạch hữu tình cũng có nghĩ mọi thứ t ừ không thể chỉ lấy kết quả đến vo đoàn phán quyết diễm hổ theo tự mình mấy trăm năm trung thành tuyệt đối công lao vô số tình nghĩa cực kỳ sâu nặng hắn muốn cầu đạo đột phá gông cùng xiến xích đây có gì sai như đổi lại là hắn cũng nói chung sẽ đồng ý hắn chứng thực không nói đến diễm hổ còn có hắn thân nữ chu thanh triều được xích huyết lang tộc truyền thừa đã xem như dị tộc sinh linh bây giờ hắn cũng không là đang vì đó n h ư u cầu huyền đ à n nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi thở dài ngẩng đầu nhìn về phía c ử u tiêu thiên cung muốn đoán cũng chỉ có thể đoán chúng ta nhỏ yếu chỉ có thể là thượng tôn tính toán a tại tôn này vương ý thức tiêu tán trong chốc lát hắn cũng cảm nhận được một cỗ phiêu miệu vĩ ngạn khí thức lại nghĩ tới ở trong đó đủ loại nguyên nhân cái k i a tất nhiên là không khó đoán tự mình đắp lên tôn tính toán trở thành cái tia dẫn dụ yêu vương con mồi là dị tộc thủ đoạn vẫn là triều đình tính toán hoặc là các phương đều có lạc tử hắn thì thao nói nhỏ ánh mắt lạnh dần hắn kỳ thật cũng không thèm để ý bị lợi dụng dù sao tại mênh mông đại thế nhỏ yếu vốn là nguyên tội có thể bị lợi dụng vậy nói rõ còn có giá trị nhưng vấn đề ở chỗ tự mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả từ đầu tới đôi u đều bị mơ mơ màng màng suýt nữa tính toán bên trong hy sinh binh sĩ cái này làm sao không giận hít sâu mùi hơi cũng là đem trong lòng suy nghĩ lại xuống ngược lại chìm tâm tại ép che biển lửa bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm việc cấp bách là thu thập tàn cuộc mau chóng khôi phục lớn mạnh thực nhưng việc này cũng không kết thúc dù sao linh tộc can lớn như vậy một cái thiệt t ò i coi như đứng mũi chịu xào chính là những cái tiêm mưu tính cường giả nhưng việc này nguyên nhân gây ra là tự mình nếu là linh tộc nào đó một bộ thuộc tức giận giận chó đánh m è o tự mình đó cũng là một cái phiền thoái sự tình cũng may thông huyền ước hẹn còn t ạ i sẽ không xuất hiện tôn vương đích thân tới cục diện linh tộc mặc dù thế lớn nhưng bây giờ bên mông dung chuyển vạn tộc phân tranh bọn hắn bốn phía bố c ụ n có thể phân đến nam cương lực lượng có hạn chỉ cần tự mình không còn giống như ngày hôm nay lộ ra như thế sơ hở cái t i ệ ứng làm không có vấn đề quá lớn dù sao muốn đối phó hiện tại tự mình chí ít cần sổ tôn huyền đan đại yêu liên thủ linh tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ nội tình hùng hậu nhưng hướng nhân tộc cương bực bên trong dẫn độ còn có thể bị triệu đình lừa giết đại giới to lớn tất nhiên là phải thận trọng mà vì ở tại suy nghĩ thời khắc chu nguyên một cung từ bạch khê núi gấp rút tiếp viện mà đến thương nguyên đỉnh móc ngược mênh mông t h ư ơ n g h ự c biển lửa lập tức như thủy triều tấn manh c h ả n vào trong đó làm luyện hóa bây giờ đại chiến bại lộ tung tích hắn cũng sẽ không cần lại dấu kín cái kia từ cho là kiệt lực hiện lộ luyện đạo tông sư huyền diệu thủ đoạn làm tốt gia tộc tráng đựng thực lực chỉ gặp tại chu nguyên một điều khiển h ư ơ n g nguyên đỉnh không chỉ có thôn v ệ biển lửa càng đem đầy đất đất khô cằn than trụ cùng nhau luyện hóa thân đỉnh đạo văn lưu chuyển quân quân hỏa khí bị bóc ra luyện hóa hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần hỏa nguyên tinh hoa mà trong đó tạp chất hoán niệm các loại thì bị đốt cháy hầu như không còn còn tiên đ i ệ m một mảnh thanh minh toàn bộ sơn hà tựa như là bị tầng tầng b ọ t đi từ cảnh hoang tàn khắp nơi dần dần khôi phục hoang vu bản sắc chu hy viện lẳng lặng nhìn xem cầm pháp thúc làm trong lòng suy nghĩ cũng là không ngừng của quận, quận cũng không biết hàn thế nhạc bên kia phải chăng cũng bại lộ chu tu vũ ngôn tại biên cương hào hào chém giết một trận việc này hắn tất nhiên là rõ ràng sáng tỏ mà muốn chiến thắng nhu cầu chiến quả cái kia trọng yếu nhất liền là xuất kỳ bất ý nhưng bây giờ chu nguyên một bại lộ tung tích là bạn không biết cái kia vô luận hắn phải trăng lao tới biên cương dị tộc bên kia đều tất nhiên sẽ có chỗ dự phòng lấy tiếp viện đại yêu đến lúc này hay đi trừ phi đại chiến thời khắc có ngoại lực viện trợ hoặc là tự mình âm thầm lại nhiều mấy tôn huyền đan chiến lược không phải tất nhiên là khó sáng tạo cái gì chiến quả n h u triền miên nô xem như một tôn cái kia giấu tại bí cảnh đại yêu thương viêm cũng miễn cưỡng xem như nhưng này xúc sinh trung vi yêu t Cần tăng gia đề phòng, ra đề mặc i ễ dù chu n còn người, quá, thế, đổ, lực, chỉ, tộc, gia t ấ ám viên bí cảnh là thương viên đạo thì châu vững chắc nhưng coi như huyền đan vẫn lạ bí cảnh cũng có thể trên dưới trăm năm không thay đổi càng là có thể tồn tại ngàn năm vạn năm lâu nếu có thể lấy đổi được biên cương đại chiến đắc thắng cái kia chu ra tất nhiên là nguyện ý về phần nói ám viêm bí cảnh sụp đổ vậy cũng có thể hái luyện băng tán vũ đạo linh tài lấy bổ doanh cái khác bí cảnh đương nhiên sẽ không tổn thất có chu nguyên một hiệp trợ cái này ngập trời biển lửa tất nhiên là bị nhanh chóng luyện hóa biến thành từng đoàn từng đoàn phong cấm không hiện dược hỏa bảo vật ba người cũng theo đó hướng b ạ c h khê núi lao đi chỉ để lại một mảnh hoang vu mà nơi đây chiến quả cũng như, như cất lốc lướt qua mênh mông sơn hà chuyển đến thế lực khắp nơi, nơi đó cũng là nhấc lên mánh liệt sống cả biên giới tây nam cương mấy chục đạo kinh khủng đạo uy chấn động cương cùng chính là chu bình đám nhân tộc chân vân cùng cưỡng ép k i ể m chế rằng có đông đảo đại yêu nhưng giờ phút này cái kia một đám đại yêu lại chuyển tới trận trận bạo động nhất là cái kia mấy tôn linh tộc cường giả bên trong một tôn không linh tồn tại càng là tức giận rất giận cường đại đạo uy oanh ép m ì n h ông ép tới một mảnh sơn nhạc sụp đổ nổ nát vụn bột mịn đùi bằng đầy trời sau đó cái này mấy tôn đại yêu lại trực tiếp xé rách hư không làm rời đi cũng là để triệu lâm các loại một đám chân quân nghi hoặc rất đậm dù sao cái này mấy tôn đại yêu đột nhiên gi hiển nhiên là muốn ở hậu phương làm ác liền là không biết đến tột u cùng tính toán vì sao nhưng bây giờ lại như vậy không hiểu rời đi lại còn như thế khí nộ kết quả kia liền không cần nói c ũ n g biết đừng nói là là dị tộc mưu tính minh k ì n h cuối cùng lại bị thanh nhi trái lại chấn sát vài đầu xuất sinh cho nên mới như vậy tức giận triệu lâm chòng mắt suy nghĩ l ấ y trong lòng cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ cũng là không trách hắn như thế t á c tưởng mà là triệu đ ỉ n h vì nhân tộc nam vực đầu mối then chốt chỗ lại chấn áp đất một tôn vương rất nhiều yêu tả cho tới nay đều là dị tộc mưu tính trọng đ i ể lại từ nhân đ ạ mở các nơi ban quốc vui vẻ phùng đ n h liền càng thêm nặng trong đó tình huống thỉnh thoảng liền sẽ có tà ma làm ác lấy họa loạn minh ông hoặc l à vạn tộc tà giáo truyền thế độc hại tín ngưỡng thậm chí tại nhân tộc có chút khu vực càng là có trung chủ đức không xứ n g vị làm c h ọ n hiền lương nghe đồn như thế tình huống cũng chính là l à ngăn chặn nhân đạo phát triển nhân đạo mặc dù cường đại đặc t h ủ cư địa một phương liền có thể bên trên phạt cứng giả nhưng hắn tai h hại cũng cực kỳ rõ ràng cái k i a chính là chỉ hạ phạm nhân không chỉ tu đi nhanh chậm thực lực mạnh yếu đồng chị hạ bách tính cùng một nhị tở liền ngay cả con đường phải trăng vững chắc cũng có to lớn quan hệ giống như chứng thực nhân đạo huyền đan cái kia chỉ hạ tối thiểu nhất phải có ngàn vạn người mà muốn đạo hành trắng đựng nhân khẩu thì càng là càng nhiều càng tốt trái lại thì gian khổ khó tiến so với bình thường con đường còn muốn chậm chạp lại nếu là chỉ hạ bách tính khôi phục cái kia chưa chừng con đường cũng vì đó dung chuyển bất ổn cũng nguyên nhân chính là như thế nhân đạo cần giáo hóa vạn dân cần chấn an vạn vương mới có thể lâu dài là quân hiện tại dị tộc tái sinh dị động liền để hắn không thể không nghĩ lung tung có phải hay không lại làm ra cái gì yêu t h ư ơ n lấy h ọ a loạn nhân đạo mà liền tại hắn đang cân nhắc bên hông buộc treo ngọc sức bí khí đột nhiên bắn ra ánh sáng nhạt cũng là để hắn hai mắt tinh mang lấp lóe chập nhìn về phía xa xa chu bình võ phu hai người không nghĩ tới cái này chu ra lại vẫn cất giấu một vị luyện đạo tông sư nhìn đ ệ u bộ này thanh nhi thản mà ứng cho là đã sớm cảm kích quả nhiên là lớn thậm chí ngay cả ta cái này tộc thúc đều d i ấ u giếm hắn thì thào nói nhỏ nói xong cũng là cười khổ lắc đầu nam yêu loại cảnh c h ấ n áp thứ tư thực lực quả nhiên là hùng hậu không tầm thường bây giờ còn có một vị tông sư toa c h ấ n xem ra cái này sau này tây nam thật sự muốn lấy chu thị cầm đầu luyện đạo khó tu đây là các phương đều biết sự tình phóng nhãn toàn bộ triệu đình c h i h ạ bên ngoài luyện đạo đại sư thêm một khối cũng chỉ có mấy chục chúng luyện đạo tông sư càng là chỉ có sáu người khí nguyên tông tổ sư khí nguyên tử đạo diễn tông đạo diễn thiên quân minh nguyên thượng nhân công lương thị vĩnh quân hầu công lương trường hồng triệu đình cung phụng đan nguyên tử n ữ thú tông út minh hầu mực cảnh minh lại ở trong đó khí nguyên tử đan nguyên tử thọ nguyên đều là còn thừa không nhiều ngày thường tươi thiếu lộ ra tại thế đạo diễn tiên quân càng là cao cư vô cực khó mà rủ súng nhìn mênh mông chân chính có thể vì các phương n ệ trọng chỉ có công lương trường hồng các loại ba vị tông sư mà bởi vì thế lực khắp nơi cung không đủ cầu cũng là để cái này ba nhà địa vị cơ cao c cho dù là chỉ dựa vào luyện đạo tông sư cũng khá lấy đặt chân một phương hiện tại chu gia ra một vị tông sư cái kia bất luận hắn tạo nghệ như thế nào bất luận chu gia mạnh yếu tây nam một chốt đều đem hướng hắn chết đi chớ nói chi là chu gia còn cường đại như thế muốn không vì tây nam đầu thủ cũng khó khăn còn để bản hầu đến ngăn được các phương duy trì tây nam ổn định thế cục cách đó không xa đạo diễn tông tử trúc cũng là thần sắc phức tạp biến rồi lại biến cùng là thông huyền thế lực chân quân h n tin tức con đ ư ờ n g không thể triệu so với l â một kém Nam m nhiều nhiên chấn quận sinh Nhiều phát biết loại. quốc ít, tất là được đủ vị luyện đạo tông sư cái này sau này cũng có thể nhiều cái đường đi để cầu bảo khí đạo diễn tông tự cho mình là một phương siêu nhiên độc lập hán tử không cần giống triệu lâm như thế còn muốn ngăn được các phương ổn định chỉ cần biên cương không b ạ i cái kia chức trách liền coi như lấy hết suy nghĩ tự nhiên cũng cùng chi khác biệt mà tại càng xa xôi một tòa không đang chú ý trong t gia đ ỉ n h thanh huyền tử khô tọa tại bàn cờ trước tay nắm một viên mạch tử đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chắm bệnh tiều t ụ thân thể ngăn không được đ i ệ rung động đồng b ạ c h nguyên cung lập một phương cũng là im lặng cúi đầu thần sắc cực kỳ phức tạp thật lâu khó mà ngôn ngữ luyện đạo tông sư luyện đạo tông sư a lao nhân đục nồi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong miệng điên cuồng t ì thảo khàn khàn chói thai khí tức cũng tùy theo c u ộ n c u ộ n lao tổ không cần thiết đạo khí đồng b ạ c h nguyên lo lắng tiến lên đem một viên bảo đ ả n đ ộ nhập lao nhân trong cơ thể cũng là để cái sau khí tức bình phục không thiếu năm đó một trận chiến thanh huyền từ phía dưới phạt bên trên ư ỡ n g ép chấn cố thất truyền đại yêu cuối cùng tuy được lấy bảo toàn nhưng cũng tính mệnh hao tổn nghiêm trọng đến mức hiện nay đã là sống một ngày liền thiếu một ngày ngày thường là giảm thiếu mải mòn càng là ngay cả dung mạo cũng sẽ không tiếp tục duy trì liền có bộ này gần đất xa trời bộ dáng mà hắn chỗ phục bảo đàn cũng không phải cái khác chính là năm đó la xa sáng tạo linh dẫn bí pháp ngưng luyện c h i vật có thể kéo dài tuổi thọ ổ n đ ạ o cơ nhưng mỗi dùng một lần nó hiệu quả liền yếu một điểm bây giờ đã công hiệu giảm phân nửa thanh huyền tử thuận thế vây tay bắt lấy đồng b ạ c h nguyên cánh tay liền t ự a như giản mua một đằng tù chói đem huyết n ụ c đẻ xuống mạnh nguyên người nhớ kỹ đục n ầ u hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng mạnh nguyên từng chưa nói ra kể từ hôm nay cái kia phần k i ự u hận cho lão phu giấu ở đáy lòng dấu gắt đao một tơ một hào cũng không thể tiết lộ trên tông m ô n dưới ai dám sách nửa chữ giết không tha còn có năm đó những cái kia cảm kích lao nhân toàn bộ lặng lẽ xử lý sạch để chuyện này triệt để nát dưới đáy lòng lao tổ đồng m ạ c h nguyên sắc mặt tái nhận bờ môi m ấ p máy lại yên lặng nói không nên lời nửa chữ đến từ hôm nay trở đi tông m ô n phải hướng chu ra dựa sắp vào thanh huyền tử thở hổn hển tiếp tục nói khắp nơi n h ư n bộ mọi chuyện t u ậ n theo càng phải cùng cái kia luyện đạo tổng sư giao hảo tuyệt đối không thể g ắ tội cũng không có không thể đệ ố i nó có tử minh mạch luyện đạo tông sư mặc dù cũng chỉ là huyền đan tồn tại nhưng địa vị lại cùng huyền đan chân quân khác biệt quá nhiều một vị luyện đạo tông sư coi như t â n tân không lâu tạo nghệ nông cạn chỉ cần lộ r a định bảo thế cũng đủ để bằng vào luyện đạo thủ đoạn xoay đổi một chỗ thế cục dù sao chân quân nếu là có bản bệnh linh bảo chiến lược liền có thể cất cao một hai thành thậm chí càng nhiều hạ tu cũng có thể bằng vào cường đại đ ồ vật lực áp yêu t à làm t r i n h phạt một phương thế lực có thể cầm khí gia truyền cái này phát huy ra tác dụng không kém cỏi chút nào một vị đại chân quân trước đó chu gia chân quân nhiều công quả tại thanh vân môn nhiều lắm là liền là phân chia mạnh yếu tính không được cái gì nhưng xuất hiện một vị luyện đạo tông sư cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau dùng một câu nói tại thế lực khắp nơi trong lòng chu nguyên bản thân nhưng so hiện tại chu gia còn trọng yếu hơn chu gia có thể hủy diện nhưng chu nguyên một không có thể vẫn t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu lại há có thể không giúp đỡ chi t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu lại há có thể không giúp đỡ chi mà thế lực khắc phản ứng cũng là to lớn nhất là tọa trấn đông cảnh du vân khi biết tin tức về sau thì càng là triệt để dỡ xuống trong lòng đánh nặng dù sao chu ra có chu m ư n i một cái kia sau này tám trăm năm nhất định sẽ hưng thịnh mà lại còn là các phương trợ thế làm bảo vệ như thế c h à n g định không suy mà tự mình cùng hắn chặt chẽ buộc chặt chu thị không suy thì hắn du ra trường tồn cái kia có sinh chi niên tự nhiên cũng sẽ không cần lại vì thanh vân tử một chuyện sinh lo cái này khiến hắn làm sao không vui việc này rất nặng sau này bảo khí cũng phải cầu chi ỷ bảo nhất định phải chuẩn bị c h ọ n lễ làm ăn mừng nghĩ như vậy hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên suy nghĩ càng là nhữ mày chu nguyên một là luyện đạo tông sư bảo vật tầm thường khó làm lễ tặng mà vật c h â n quý giống t ì n h thân mục nộ đạo thạch thanh tâm sen các loại cũng bởi vì liên tiếp mấy vị tu sĩ chứng thực thất bại mà bị tiêu hao còn thừa không có mấy nhất thời bán hội cũng không bỏ ra nổi ra d á n g hạ lễ mà như thế tình huống cũng không chỉ là võ sơn môn một nhà mà là tây nam trung thế lực đều là như thế dù sao chứng thực h u y n đan đại giới to lớn không chỉ có muốn cải tạo một chỗ khí cơ khiến cho phù hợp đột phá người con đường càng phải chuẩn bị đại lượng phụ trợ bảo vật lấy ứng đ ố i các loại ngoài ý m ớ n một lần thất bại đột phá thường thường mang ý nghĩa mấy chục năm tích lũy nước chảy về biển đông đối v i miền đan g thế lực đều là kinh khủng tiêu hao l i ê n ngay cả thanh vân môn như thế ngàn năm thế lực đang chuẩn bị chu toàn địa chứng thực mấy lần về sau cũng không thể không c h ầ m dần lấy tính dưỡng t í c h xúc chu ra thì càng là liên đột phá lưu lại hỗn loạn tạm khí đều không lung tha liền bị đền bù trong đó tốt thất nhưng hết lần này tới lần khác chu nguyên một chỗ vị đặc t ù tối thiểu nhất đều phải là tam gia bảo vật lá chuốc như thế mới hiển lộ rõ ràng thành ý đại yêu thi hải chỉ còn không c h ọ n b ẹ n ba bộ ngày hôm đó sau luyện chế pháp bảo hạch tâm vật liệu không thể tặng lãnh gió bắc luyện lôi chỉ liên quan đến trong môn truyền thừa căn cơ không thể đậu cái kêu phương huyền nguyên linh kim ngược lại là tam giai linh tài nhưng đem kho tàng bảo vật từng cái bài trừ du vân lông mày càng nhăn càng chặt nhưng vào lúc này trong đầu hắn đ ố n g nhiên hiện lên một đạo thân ảnh khổng lồ cũng chính là tại bí cảnh ngủ say dị thú mạnh mẽ năm đó long linh bảo thụ thành đạo diễn tông rời đi cái này dị thú cũng náo qua thoát ly chi ý sau bởi vì võ sơn môn cung cấp n ô i dưỡng thoải mái lại cách mỗi mười năm sẽ từ đạo diễn tông n mưu đến mấy cái long linh bảo q u ả hắn lúc này mới có thể trấn an mà xem như man hoang dị trùng mạnh huệ sinh m à thần dị trên giới quanh người đều là có thể so với cường đại bảo khí nhất là cái kia một đôi răng nanh càng là không thể phá vỡ lấy phá ra p h á t chính là luyện chế công phạt bảo khí tuyệt hảo bảo tài vật liệu răng nanh mặc dù phục dài trầm trạng lại muốn cũng không tuyệt phẩm như lấy trúc nhất định có thể lôi kéo hai nhà quan hệ thương sơn lĩnh chu bình võ phu hai người cùng tồn tại tại một tòa cô phong tri đình trước mặt hư lộ ra gấm lụa cũng chính là hậu phương chuyển đến tình báo tàm sơn mười chín ngọn núi nghiêng gãy t ố c địa khí cơ nội tỉnh tổn hại mười phần năm sáu bốn trăm dặm sơn hà vết thương bị thương mấy triệu bách tính trôi d ạ t khắp nơi tử thương khó mà tính toán chu thị t ừ đ ệ vẫn là bốn phẩy bảy hai ba người tu sĩ ba mươi mốt nhìn qua thứ nhất câu câu nhìn thấy mà giật mình kết quả võ phu cũng càng trầm mặc h u y ề n lập tại đạo nhân bên cạnh thân thật lâu khó mà ngôn ngữ bạch khê núi có pháp trận phù hộ lại tầng tầng tướng l ồ n g cho dù có phong nhạc bị yêu vi ngăn trở trong đó p h ạ m nhân tộc duệ cũng vẫn như c ũ yên ổn nhưng chu gia sớm đã không còn cực hạn tại tộc địa mấy trăm năm qua khai chi tán g diệp các tông các mạch tại quận quốc các nơi thành lập phân gia kinh doanh sản nghiệp che chở một phương b ạ c h tính mặc dù những n à y phân g i a thực lực còn có thể những n à y phân g i a phần lớn ở vào quận huyện thành trấn có tu sĩ tọa c h ấ n cùng địa phương quan phủ phối hợp phòng ngự nhưng đại yêu vi nặng yêu thai thú triều thì càng là vô cùng b ô tận chỉ hạ p h ạ m tục khó tránh khỏi bị tác động đến lại một khi lâm huy cái tiêu cực lớn khả năng liền là toàn bộ diệt vong lúc này mới dẫn đến như thế h a i họa phát sinh cũng là chu gia tự lập tộc đến nay thảm thiết nhất một lần cảnh hoài bọn hắn đã điều ngự trên giới đem những cái t i a tộc nhân thích đáng an táng việc này chịu tội tại linh tộc bá đạo tại yêu tộc không tàn không tại văn thoại ngươi cũng không cần quá tự trách đạo nhân nhẹ dọn an ủi cũng là ngưng mấy đạo thuật pháp coi là võ phu bình phục khí tức vẫn phải phân phó cảnh hoài bọn hắn tại trong tộc làm nhiều khai thông miễn cho cái khát tông mạch đem đoán khí rơi tại minh hồ thừa nguyên một mạch trên thân diễm hổ chứng thực dẫn tới thái họa nếu không rõ lý lẽ n ư ờ i rất dễ dàng đem sai lầm quy tội chu văn thoại lại thêm ngày xưa cùng thanh vân môn thù cũ đủ loại cảm xúc đập ra chưa trường liền sẽ dẫn đến các phòng các mạch sinh lòng nhịp thích bất lợi gia tộc đoàn kết tiếp theo cũng một đạo nặng nhất bản ngã nặng nhất lòng cầu đạo một khi bản tâm dao động nhẹ thì con đường chỉ trệ không tiến nặng thì ngã cảnh rút lui vậy dĩ nhiên phải thật tốt khai thông một phen coi như hiệu quả quá mức bé nhỏ cũng hầu như tốt hơn hoàn toàn mặc kệ lao tổ yên tâm võ phu ngầm đầu trầm giọng nói xong ánh mắt bình tĩnh không lay động kiên nghị như sát mặc dù uy thế không hiện lại trực khiếu nhìn người run sợ ảm đạm cúi đầu chuyện hôm nay vô luận là bực nào tồn tại mưu tính xét đến cùng cũng đều là bởi vì từ văn thoại bởi vì từ ở ta tu võ làm không được sắn người chết phục sinh cũng không có thể đền bù ra quốc thảm thiết chỉ có một thân võ đạo chính là lộ ra thế chấn lục yêu tả lấy thường bổ trong lòng chỗ thẹn dứt lời hắn hướng phía đạo nhân trịnh trọng bài trào sau đó không đợi chu bình đáp lại liền hóa thành lưu hồng thẳng độn t ư ơ n g xa chính là đi mưu cầu chiến lược coi là tương lai đại chiến chuẩn bị nhìn qua võ phu trốn xa minh cầu c ồ n g đạo nhân cũng không khỏi t h a n nhẹ thu hồi ánh mắt hắn tùy theo ngưỡng vọng cựu tiêu thiên u n g trong mắt minh huy không ngừng lấp lóe mặc dù nơi này cách bạch khê núi cực xa nhưng tôn vương ý trí rộng rã chấn động trăm ngàn dặm mà hắn bây giờ đạo hạnh cũng đã gần đến nói tất nhiên là có thể ẩn ẩn cảm giác được khí cơ yếu ớt biến hóa lại đồng tình báo tương hợp từ không khó phỏng đoán trong đó tình huống ngưu tính minh b i ê m tôn vương xem ra là vị xí âm chứng thực hỏa đạo trải đường nếu là như vậy cái kia không trọn vẹn thực hỏa đạo kinh cũng là chưa chắc không thể phát huy được tác dụng hắn bên ngoài tư chất chỉ có tám tấc năm chứng thực thông huyền khả năng gần như là không tất nhiên là muốn nhu cầu to lớn cơ d u y n làm theo hậu như thế chứng thực mới không còn bị hoài nghi mà thực hỏa đạo kinh c h í nguyên h hắn đã định theo h là đã t h mặc bản nhưng cất n h dấu đạo này trải qua là bởi vì tự mình thực lực còn yếu đại t h ă n g bộ thì càng là không chịu nổi như triệu đình dị tộc cảm kích chưa chừng liền dẫn tới phiền phái không cần thiết nhưng bây giờ tình huống khác biệt thượng tôn mưu tính hỏa đạo coi là si âm con đường trải đường lúc này đem t h c hỏa đạo kinh giao ra những cái kia trí cường giả liền có hy vọng mưu tính một cái khác hỏa đạo tôn vương toàn bộ hỏa đạo đều là c h i nghiêng vạn tộc chắc chắn kiêng kỵ phòng chi từ không có nhiều thiếu tâm tư đặt ở tự mình trên thân bao quát linh tộc chuyện lần này cũng cực khả năng g i ậ n cho đánh m è o tự mình mặc dù tới không sợ nhưng có thể tránh tất nhiên là tránh một chút tốt để làm hỏa đạo hao t â m tổn trí đi bất quá lại thế nào có lợi vậy cũng không thể hiện tại liền giao ra tối thiểu nhất muốn chờ hắn bên ngoài đạo hạnh lại cao hơn một chút như thế vô l u ậ n là đối bên ngoài vẫn là đối nội đều có thể càng thêm an ổn đã tu vóc ò n sảng khoái hơn chấn lục một phen ta là lão tổ lại há có thể không giúp đỡ chi chương sáu trăm năm mươi bảy đạo kinh chương sáu trăm năm mươi bảy đạo kinh cách lần trước đại chiến đã qua đi tám mươi năm mà khi đó hắn liền hiển lộ h u y ề n đan thất truyền đạo hạnh bây giờ thuế nguyệt vượt qua từ từ lại có thực viêm thiên di tích là theo hầu cái kia đến lúc đó coi như hiển lộ bắt t r u y ề n đạo hạnh mặc dù tiến triển có chút tấn mãnh nhưng cũng không đến mức bị người bên ngoài quá ngấp nghẽ lại coi như cường giả đi tìm viêm thăng bằng chứng vậy cũng hỏi không ra cái nội tình đến dù sao cái kia động thiên di tích đều đã phá diệt khí cơ ngây ngô tiêu tán trong đó đầu to thuộc về tự mình mà viêm thăng toàn bộ hành trình cũng gần như là bị che đậy từ khó tả t h à n h trong đó tình huống đồng thời đem đạo này trải qua giao ra gia, còn có thể cùng triệu đỉnh đổi lấy cất cao tư chất bảo vật coi như chỉ có thể cất cao tư chất mảy may nhưng nếu là lại có cái khác cơ duyên l à theo hắn bên ngoài lớn nhất nhược điểm cũng có thể được bộ doanh hướng chín tấc bên trên dựa sắp vào như vậy sau này vô luận là gian nàn tu đến mười chuyển c ự c cảnh vẫn là chứng thực thông huyền chính quả đều có thể lộ ra càng thêm hợp lý nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng nổi lên trận trận suy nghĩ xem ra cái kia đại yêu thương viêm không thể không chết rồi lấy tính mệnh làm mưu đổi một tôn đại yêu bất lạc đã có thể bằng chứng động tiên di tích cũng có thể mưu đến tốt đẹp nhất chỗ huyền đan đại yêu rất khó khống chế đây là tu hành giới chung nhận thức cho nên tại yêu thuộc dị thú chứng được huyền đan về sau phần lớn đều là bằng tình nghĩa dẫn dắt giao hảo hoặc là tuyệt đối vũ lực chấn áp thúc đẩy mà khó có cấm pháp có thể hoàn toàn trói buộc hắn thân hồn cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù là bệnh khê núi nguy cơ sớm tối chú nguyên một cũng không có nghĩ tới thả thương viêm đi ra cũng là bởi vì hắn không bị khống ch lúc nào cũng có thể đâm lưng chu ra dạng này một cái thai hoàng ẩm giữ lại trung pi n là một cái phiền thoái còn cần chuyên môn phái người trấn áp mà bây giờ tình huống b à y ở trước mặt vậy thì thật là tốt có thể ở tại thân hồn làm tay chân từ đó làm thành một cái hình thú tạp đạn cứ như vậy đã có thể xuất kỳ bất ý thay đổi chiến cuộc còn có thể quảng cáo các phương lấy doanh viên ngô công nhất tộc đến bằng chứng di tích chân thực tính nguyên nhất lộ ra tại thế gian mặc dù không thể lao tới tiền tuyến nhưng dị tộc vẫn sẽ tìm cách từ tăng phái yêu thục này lên kia xuống ngược lại để cái này hiệu quả giảm bớt đi nhiều muốn mưu cầu chiến quả còn cần khác làm nhu cầu mới được tuy nói chu nguyên n g một có thể luyện liền bảo khí nhưng rèn đúc linh bảo sẽ dẫn động thiên địa dị tượng mỗi một về luyện tạo dị tộc rất dễ dàng liền có thể phát giác được làm phong bị lại luyện liền linh bảo động một tí chính là một năm nửa năm thậm chí càng thêm dài r ằ n g dặc chân quân được nguyên t h ô i cũng muốn hao tổn nhiên l i ệ m thắng địa dốc lòng tế luyện như thế mới có thể có tâm ứng tay đồng đạo cơ tương thừa dung hội đối ngày sau trận đại chiến kia trợ giúp đương nhiên sẽ không quá lớn còn cần khác mưu chiến lực triều đình cũng không t h lựa chọn hùng cứ mênh mông hàng ngàn năm tiềm ẩn cường giả phong phú nếu có thể để vị tiên triệu hoàng ý động coi như không điều động cái khác chỉ là để tiêu lâm dáng lâm nơi này tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa rất nhiều mưu đồ từng cái hiện hiện nhưng lại bị chu bình tạm thời đẻ xuống đại chiến tuy nặng lớn nhưng dù sao không phải lập tức phải làm sự t ì n h tự nhiên không cần vì thế quá hao tâm tổn trí dưới mắt càng mấu chốt là một chuyện khác hắn tập trung ý chí ánh mắt nhìn về phía dưới chân mảnh này kéo dài nghìn dặm thương sân lĩnh thế núi nguy nga như long xạ bốn lượn du tẩu mặt đất bao la khí tượng bằng bạc nhưng thiên địa linh cơ lại chỉ miễn cưỡng xem như có thể tính không được bảo địa cũng không về phần làm á thổ lấy như thế nội tình nếu như không phải hắn sơn nhạc nguy nga liên miên t r ư ờ n g phương v i ê n trăm ngàn g i ả m lớn nhỏ không phải cũng khó khăn tại nam cương có chỗ danh khí cái k i a cố huyền diệu di động đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào đừng nói là liền là nơi đây nào đó một bí cảnh đạo nhân tròng mắt suy tư thân nhiệm thì không ngừng thăm dò tứ phương sơn nhạc tại mới đông đảo huyền đan g i a n g co đạo huy giao phong chấn động thiên địa thời khắc bay đến hoàn vũ của quận bên mông sơn nhạc r u n động kịch liệt cũng là từ thường sơn lĩnh một chỗ truyền đến một tia cực kỳ yếu đất di động càng cùng hắn con đường ẩn ẩn có cảm giác chỉ là cái kia d ị động quá mức yếu ớt gần như phiêu m i ệ u không còn liền ngay cả hắn cũng không tìm thấy tung tích dấu vết mà theo lấy đạo u i tiêu tán thiên địa bình p h ụ hắn cũng theo đó tiêu tán c ô n g hiện như thế tình huống tựa như là dấu kín tại bí ẩn không gian ở trong vật phẩm bởi vì giới b ự c chấn động từng cơn sóng vợn lúc này mới tiết lộ một chút tung tích lại nếu không phải hắn lục tắc đều là tu tại t h ổ đức tạo nghệ cực kỳ cao thâm chỉ sợ đều cảm giác không đến hắn tồn tại có thể vì ta cảm giác cái kia ứng l à n cùng thủ đức quan hệ mất thiết thậm chí khả năng liền là ngày xưa địa triển miên tộc di dấu trong lòng suy nghĩ phun trào đạo nhân cũng theo đó cúi đầu cái kia dị động dấu mà không hiện nếu như không phải lần này v i y ề n đan rằng có chấn động mênh mông lại hắn đạo hạnh so với lúc trước cất cao không ít đã xem như mười ba vòng hậu kỳ vậy thật là cảm giác không đến tương lai trận đại chiến kia nói chung liền là ở chỗ này một phát ngược lại là có thể mượn cơ hội cảm giác tung tích dấu vết bất quá trước đó vẫn phải nắm chặt cất cao đạo hạnh bằng không cũng khó thì cũng mặc dù ngoại ý muốn phát hiện hư h ư thực thực địa triển miên tộc di tích manh mối nhưng t r u bình nhưng lại không có nhiều kích động dù sao hắn tìm chứng cứ chính quả vốn cũng không cần cái khác tìm kiếm những này cũng chỉ là tìm theo hầu ỷ vào tôi h miễn cho bị vạn tộc nghi kỵ hoài nghi có thể tìm tới di tích đạt được trong đó bảo vật vậy dĩ nhiên tốt nhất nhưng nếu là di tích mục nát sụp đổ không có vật gì vậy cũng cũng không lo ngại cùng lắm thì đi đến đầu nét vài thứ lấy mạo xưng ơ làm bảo vật chính là nhất là mới tưởng niệm họa đạo thời điểm thì càng là để hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo vật thay thế cái kia chính là đạo kinh lấy chu b ì n h đạo hạnh t ạ o nghệ coi như đem thủ đức một đạo tu được viên mãn hắn muốn từ đầu tôi diễn ra một quyển đạo kinh cũng chỉ ít cần hơn ngàn năm thời gian cái này tất nhiên là không thực tế bất quá hắn cũng không cần tự mình tôi diễn bởi vì chu gia trong tay liền cất dấu thứ nhất t h ổ đức đạo kinh cái kia chính là trạch ổ vương miện g trạch ổ vương miện g chính là ngày xưa địa triển miên trưởng thượng vương lĩnh hội đại đạo lấy nhu cầu đạo kinh mà tạo nên trí bảo cái kia hắn tạo nghệ lý tính tự nhiên cũng coi như là một quyển đạo kinh chỉ là hắn cũng không tu đủ hết lại đã qua đời trong đó lý tính cùng bây giờ t h ổ đức đại đạo có chỗ khác biệt nhưng lại thế nào có khác biệt lại thế nào tàn khuyết không đầy đủ hắn cũng là đạo kinh cũng g h lại đại đạo trí lý như vậy cũng tốt so tại sương mù dậy đặc bao phủ dốc đứng trên núi lớn có tiền nhân kiến tạo một đầu leo núi đường mặc dù cuối cùng chỉ tu một nửa lại đi qua năm tháng dài đẳng đăng phong vụ ăn mòn trong đó không thiếu đoạn đường đều đã sụp đổ nước gãy nhưng cũng vẫn có chặn đường cướp của trường tồn kẻ đến sau nếu có thể tìm được chặn đường cướp của cũng có thể bằng này giảm bớt không thiếu khổ cực làm ngắn ngủi nhanh đồ chu bình lập tức là làm không được khai sáng đạo kinh nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng là lục tắc đều là tu cực cảnh đại tu sĩ n ê n ngông thế gian thủ đức đệ nhất nhân tương đạo trải qua từ t r ạ c ổ vương miện bên trong thác ấn đi ra lại căn cứ đạo tắc lý tính đối nó hơi tu sửa bù đắp đó còn là làm được đạo kinh là truyền thựa mà không phải trí bảo các nơi đều có thể có thể giấu tồn coi đây là theo hầu ứng là có thể đè ép được đàn sói lòng mơ ước đi chương sáu trăm năm mươi tám coi là chân quân trúc chương sáu trăm năm mươi tám coi là chân quân trúc sắc trời sơ phá h i ể u bạch khê núi đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng l ư u quang như dệt từ dãy núi ở giữa bay lượn m à qua tu sĩ khống chế pháp khí qua lại núi non ở giữa phàm nhân dựa vào núi mà lên vận chuyển linh tài càng có rất nhiều trận pháp sư tại các nơi tiết điểm xuyên qua kiểm tra khánh điển đại trận vận chuyển cự ly này trận thảm thiết yêu h ỏ a đã qua đi nửa tháng từ trên xuống dưới nhà họ chu chậm rãi từ dư v u bên trong thở dốc tới ngày hôm nay cũng chính là là chu nguyên một cử hành chân quân khánh điện thời gian đều nhanh nhẹn chút nơi đây cần phải quét dọn đến không nhốn bụi trần thân mang áo bảo xanh quản sự đứng tại linh đài phong dọc theo q u ả n g trường thanh âm to hôm nay chân quân khánh điện bát phương tân khách đều là đến tuyệt đối không thể mất ra tòa quy nghiêm thể diện hãn chỉ vào quảng trường sơn đông một góc đi xích phong rời vài cọn trăm năm linh chút đến muốn cành lá r u tùn xanh tươi lướt gác loại kia vài ở trước điện hai bên mấy tên tên tử đ lại là h i ể n lộ rõ ràng tự mình uy nghiêm cũng bị quét qua trong tộc sụt buồn bầu không khí chu cảnh hoài các tộc lão cũng là tại linh đại phong minh huyền cung hai địa phương kiến tạo hai phe hùng vi cung điện đủ loại nội t ì n h đều là lộ ra trong đó thanh lý thạch là trụ lưu ly ngọc làng ói cẩm tú làm à n minh lụa làm à n nạp năm loại linh viêm là đèn đuốc dao máu chăn nhựa cây làm đến chín hà vân yên t u â n ra tại thiên cung hiển thị g i minh cầu vồng tiên uy mỗi một đạo đều là bất phàm linh tài giờ phút này cũng là hiện lộ đủ loại miền rượu tụ thiên địa khí cơ trừ tà thanh tâm có khác rất nhiều pháp trận lồng tre chờ sân nhạc cũng là để hai địa phương giống như t i ê n cung thần quyết phiêu m i ệ u thần dị như thế khánh đ i ệ n từ không chỉ có làng lên các phương quý khách càng có chỉ hạ phụ thuộc nhất là chu ra những cái kiệm phân ra chi mạch rộng mà phó chi lấy an ủi hai hỏa thương tích mà như thế thủ bút tất nhiên là lệnh sớm đến tân khách kinh thán không thôi san sát linh đài phong nhạc cảm thán trước mắt thanh vân môn tuy thuần chân nhân mang theo thần hoàng m i n h kim nhất phương c o i là chân c u ố n trúc to tiếng quát từ phương bắt chân trời chuyển đến một chiếc thanh ngọc phi thuyền phá mây mà ra thân thuyền lưu chuyển lên phong cách cổ xưa phủ văn hiển nhiên không phải phà phẩm phi thuyền lơ lửng tại linh đài trên đ ỉ n h không mấy đạo thân ảnh đạm không mà xuống người cầm đầu là một tên thân mang huyền thanh đạo bảo khuôn mặt uy nghiêm trung niên đạo nhân hắn trong tay bưng lấy một phương gỗ tử đạn hộ mặc dù b ị kín không ra nhưng lại tản ra thần dị khí cơ lệnh thấu xương phong mang ẩn ẩn còn có thể từ đó cảm nhận được t i n h khủng đạo uy liền tựa như một tôn cổ lao thần linh ngủ say trong đó chấn n h i ế t tứ phương tu giả tâm thần cái này thanh vân môn quả nhiên là bỏ được thậm chí ngay cả bực này chí bảo đều đưa đi ra một tiểu tộc tu sĩ cảm thắn nói nhỏ cũng là dẫn tới quanh mình tu sĩ phụ hoạ ai nói không phải a không hổ là đại thế lực nội tình thật đúng là h ù n g hậu một vị tán tu bộ g á n g nam tử trung niên lại n h u mày nói nhỏ vần đạo càng tò mò hơn là vực này nhất định phải linh tộc bản nguyên mới có thể sinh sôi bảo vật thanh vân môn lại như thế nào lấy được linh tộc tại phía xa tây v ự c minh ông tươi thiếu hành t ộ u ở đây sao lại tùy tiện để nhân tộc thu hoạch được bọn hắn bản nguyên tri vật lời này vừa nói ra cũng là dẫn tới quanh mình những tiên tộc đó hậu duệ cười nhạo vẫn là vừa cùng thiện tu sĩ hảo tâm giải thích cái này thần hoàng minh kim mặc dù nhất định phải là linh tộc bản nguyên tư tráng mới có thể hình thành linh kim trí bảo mặt đất bao la rất khó tìm kiếm liền ngay cả đại thế lực đều không chỗ có t h è m y ê u nhưng nghe ngươi nói chắc là đối thanh vân môn qua lại biết rất thiếu tại mấy trăm năm trước thanh vân môn tổ sư còn tại đây chính là một vị uy chấn m ê n h mông cường đại c h ầ n v â n nghe đồn hắn ngày xưa liền từng chấn vẫn qua một tôn thánh linh đại yêu trảm lục không biết nhiều thiếu yêu tả ép tới nam cương dị tộc không dám bắc vọng thanh vân môn có thể có hôm nay cường thịnh cũng toàn do với hắn cái này thần hoàng minh kim chắc hẳn liền là cái kia thánh linh đại yêu chỗ tạo nên thần vật nghe được lời nói này cái kia hóa cơ tán tu cũng là x ấ hổ khó làm tìm cái cớ liền đi cung điện một chỗ khác như thế tình huống kỳ thật cũng không trách tu sĩ này cô lậu qua văn mà là thuế nguyện qua đời thanh vân tử vẫn lạc đã xem gần bốn trăm năm cái này đặt ở phạm nhân bên trong cái kia chính là mười mấy đời kéo dài tu sĩ cũng số bối thay đổi trong đó nhiều thiếu tiên tộc tông phái hương suy lên xuống lại có bao nhiêu thiếu thế lực diệt vong không tại lại thêm thanh vân môn cố ý gây nên cái này đừng nói là tàn tu coi như thanh vân môn chỉ hạ đặt chân ngắn ngủi tiên tộc cũng không thể nào biết bạo động chưa lắng lại phía đông chân trời liền lại chuyển tới tiếng xé gió võ sơn môn yến về chân nhân mang theo dị thú kiên sừng một đôi coi là chân con trúc đại yêu có tu sĩ trực tiếp tại chỗ dọa đến tâm thần thất thủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẫn là quanh mình người thi pháp che trở chi lúc này mới có thể chuyển biến tốt đẹp sau một khắc ngọc hà giống như thủy triều hiển nhiên huyền cung tuân ra c h ớ p mắt che phúc thiên mản ngọc hà những nơi đi qua cái tia cố kinh khủng yêu uy như băng tuyết tan giã bị chấn áp che tán này mới khiến các phương sợ hãi tiêu tán mặc dù chu gia anh thực lực không bằng cái tia dị thú mạnh huệ nhưng đây chỉ là hắn răng nanh dư uy chấn c h e bắt đầu không cần quá phí sức nhập điện đến rộng rãi thanh â m v ă n g lên l i ề n có chu thị tử đệ đ ẳ n g không mà lên đem hai phe thế lực cung tính dẫn đi minh huyền cung mà tiếp dẫn mất quá một lát liên lại có quần quận dị tượng tự thiên bên cạnh đánh tới coi là chân q u â n trúc thanh lĩnh trung thị mang theo ngàn nam tử văn sâm một gốc coi là chân q u â n trúc triều bên tôn thị hiến huyền âm hàn tiết h trăm cân hồng trung tiếng quát không ngừng v ă n g lên càng ngày càng nhiều phi thuyền lưu hồng tự tiên bên cạnh lướt đến lại không dừng là tây nam gia phương mà là triệu đ ỉ n h tất cả huyền đan thế lực đều là phái sứ giả đến đây nhất là những cái kia tân tấn tiên tộc như trung thị tôn thị vương thị các loại lập tộc thiệt cận nội tình rất quý nếu không có tông sư trợ lực muốn luyện liền bản bệnh linh bảo ít nhất phải chờ trên trăm năm bây giờ tất nhiên là vui vẻ khánh chi mà ngoài ra nam tiêu kiếm tông giới trướng cùng cùng chấn Quốc các Nam Quận Quốc tới gần đại thăng tới đại bộ lúc o ạ i tinh thiếu tộc, thế cung cũng không đến h có lực c bộ đây mừng. một Trong nhất thời, bạch khê trên núi không tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thuyền như vậy, dị tượng xuất hiện, tốt một tiên thị cảnh. gia thời, tỏa xuất tốt thị ra lúc lúc Bạch Cùng Khê phi phái dị đó tại bạch khê dãy núi châu bí mật cũng có rất nhiều thân ảnh hư đứng ở dãy núi ở giữa nhưng lại là pháp trận che đậy người bên ngoài không cách nào dòm nhìn theo tồn tại bọn hắn cũng chính là chu gia giấu mà không hiện đông đảo danh sách hẳn giống chu nguyên xế cách sơn ngước nhìn khuôn mặt t ô tú khí tức c n luận giờ phút này gặp cái kêu hoàn vũ dị tượng quần quận không tiêu tan linh đài thần diệu nhộn nhịp trong mắt l ó e lên một kia phức tạp gia tộc bị này đ ạ i tiếp trên giới mất tinh thần s á c thực cần dạng này một việc trọng đại đến gột rửa một phen h á n thì t h a o nói nhỏ khí tức cũng theo đó c ủ n quận rất là hưng hậu h á n từ bước vào tu hành đã có hơn hai trăm năm mặc dù bởi vì gia tộc che chở t ư ơ i thiếu chém giết ma luyện lại câu đạo cần cụ chăm chỉ bây giờ đã đạo cơ thiên hợp bí pháp đều là thành là hóa cơ nhất cảnh viên mãn đến cực điểm chỉ là trở ngại tâm tính vừa đóng chu gia mới không có để lúc nào đi chứng thực dự định lại vào thế luyện luyện tốt minh nhìn bản t â m mà như thế thiên tiêu chu ra cũng không ngừng thứ nhất v ị còn có tuần chiêu chiêu chu chiêu lại chu chiêm lịch mấy vị nhiều những ngày này tiêu có chút đã tu được viên mãn lại bởi vì con đường cũng không bí pháp có thể tu cho nên sớm tại mấy chục năm trước liền bắt đầu lặng yên nhập thế lấy ma luyện đạo t â m chỉ đợi có chỗ h à n g kiên liền có thể nếm thử chứng đạo đem trong lòng suy nghĩ đ è xuống tâm thần cũng theo đó trầm định sau đó liền trở lại mất thất lấy tiếp tục tiềm tu hiểu ra không giống với gia tộc cái khác truyền thừa hán sở tu chính là ngọc thạch m ộ đạo là gia tộc lập tộc tri pháp lao tổ truyền lại không chỉ có đạo pháp nhất là chu toàn huyền ảo với lại hai vị tiền nhân đều là chứng đạo thành công điều này sẽ đưa đến rơi vào trên người hắn vô hình đánh c ự c n ạ o tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nhất định có thể thành liền ngay cả chính hắn đều thỉnh thoảng sẽ sâu mê trong đó chỉ có thể thận trọng tiến lên e sợ cho cuối cùng không thể thành một bên k h á c xích h ỏ a trên đỉnh chu đ ì n h dương xếp bằng ở trước lò lượt đan tuy bị phương xa huyên n á o hấp dẫn nhưng lại rất nhanh nhìn trở về tập trung tinh thần chú mục đan lô biến hóa gáy mắt càng tràn đầy cục nhiệt hôm nay ngược lại muốn xem xem có thể hay không để cho cái này thất truyền trên trăm năm thanh nguyên cựu huyền đan tái hiện thế gian nói xong hắn trong cơ thể liền có rực rỡ được linh h ỏ a nhảy ra rơi vào cái kia trong lò đan trong nháy mắt liền đốt đến linh tài tan ra hóa thủy mở mịt linh cơ tiêu tán lan tràn tại nửa tháng trước chu gia c h ấ n vẫn lạc bốn tôn đại yêu lại đều là hỏa trúc mặc dù đạo tác chỉ là d ự lửa thiên hỏa thứ hai nhưng chủng tộc khắc thưởng thần thông bất phạm cũng làm cho chu gia từ đó đạt được bốn loại cường đại linh hỏa hai cỗ đại yêu thi hải cùng lượng lớn hùng hậu hỏa trúc tài nguyên những bảo vật này trải qua chu cảnh hoài các tộc lao thương nghị một bộ phận dùng để phát triển gia tộc mới truyền thừa một bộ phận thì dùng để tráng đ ư n g lập tức đủ loại chu đình dương làm hỏa đạo danh sách hạt giống mà lại còn là đan đạo đại sư coi như không tranh cũng có thể được ban cho cũng chính là cái này nhị giai thượng đẳng linh hỏa nguyên hồn linh diễm nay hỏa nguyên t ử cái này tôn diễm tượng cựu thú xí diễm mặc dù đ ư ợ c lại cũng không của bạo hùng hồn kéo dài tại đan khí hai đạo nhất là thích hợp hắn ánh mắt minh sán trong miệng khẽ quát một tiếng trong tay kết ấ n lập tức đột như tăng mà tại trong lò đan quần quận linh dịch tại nguyên hồn linh diễm đốt lệ ở dưới cũng bắt đầu kịch liệt lan lộn co vào dần dần ngưng tụ thành viên đan d ư ợ c bộ dáng c à n g có hư văn chậm rãi hiện hiện trên đó chương sáu trăm năm mươi chín đầm phiêu đáng chương sáu trăm năm mươi chín đầm phiêu đáng quẩn quận dị quang t ứ xích h ỏ a phong mà lên bình t r ư ớ n g kho c h e mặc dù c h ậ t l ó e lên lại chỉ như hoàng huy nhưng cũng dẫn tới linh ngày minh huyền hai địa phương ghé mắt trở ngại chu gia uy nghiêm bí ẩn những n à y tân khách sứ giả từ không tốt cũng không dám cầu vấn nhưng nhưng trong lòng cũng bắt đầu sinh một chút phỏng đoán c ù n g l ú c đó, t ạ ầ u s i h một h ú t p n g đ o n g b ắ sinh chút p h ỏ n hồ bên rất rộng huyện quy phủ trạch được lưu tự cẳng có sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững trong đó làm ông l u n g xương mù hà che đậy lượn lờ kim hoàng hắn tại chỗ rất xa vào tới tản ra huyền diệu thần dị khí cơ hắn cũng chính là thạch man biến thành từ nửa tháng trước trận đại chiến kia từ trên xuống dưới nhà họ chu liền vì chi kiến kỵ cũng là tại nhân đạo trúc quan sơn nhạc thần chỉ hai phương diện đều tiến hành cường điệu càng đối ngọc kỳ lân ngọc kỳ tiến hành nghiên cứu làm phong bị mà ngoài ra tại cái này bao la trong t h ủ y vực có khắc rất nhiều lục bình giải phiêu đãng bên trên có linh thảo nước dây leo dâng trào sinh trường cũng co giùa thuộc cua tôn nghỉ lại chính là chu gia kinh doanh chỗ bạch khê hồ là nguy nga d â núi trung tâm hắn r ộ n hợp thanh bách xuy doanh tụ khí cơ cũng là khiến cho thủy mạch linh mạch cực kỳ hùng hậu nhưng hết lần này tới lần khác thủy đạo không thể tu cái này hùng hậu thủy mạch liền cũng chỉ có thể làm rất vật lấy tư tráng dây núi ra ngọn núi khắc nuôi c ỏ cây linh thú nhất là cái sau tôm cá cua xoắn ốc phong phú quá lớn màu mỡ linh doanh cũng là trở thành chu gia linh thiện chủ yếu nguyên tài mà làm được như vậy linh thiện hắn linh khí dự ư tính mặc dù không so được tẩu thú phi c ẩ m lại thừa t ố lượng phong phú khiến cho trong núi phạm nhân đều có thể ăn bên trên cũng là trở thành chỉ hạ phân gia đối tộc địa vui vẹ chỗ quá khứ nguyên nhân một trong về phần huyền vi nhất tộc tại phụ trạch tận lực phân phó giới tộc quần tăng trưởng tốc độ cũng là càng chậm chạp càng chủ động từ chi là quận quốc giang hà suối xuyên thủ thú là chu ra tất cả đỉnh núi trợ lực hoặc là t ừ đ ệ ngự sử linh thú liền ngay cả người chết giáp sát yêu thân cũng nguyện vì luyện khí chi tài lấy mưu cầu cùng tồn tại ở trong đó một tòa kim thạch tràn đầy phù đạo bên trên thấu nguyện thành thơi hài lòng nằm sấp nằm lấy tiếng hô như kinh lôi quần quận rung động hơi thở càng có b ạ n h hồng tần ra rơi xuống đất là mang lấy chiếu dọi một mảnh hồ v ự dị tượng như thế cũng là dẫn tới trong hồ những cái kim lây ngô thủy thú tới gần xâm quang nhịnh u y l nhưng sau một khắc liền gặp cái này trắng mất dị thú há miệng nhẹ hút cái kia quanh mình t ồ n cá lập tức bay lượn mà lên vào hết trong miệng làm trong bụng tàn ă n ngược lại là pha t ạ m ở trong đó mấy con huyền quy bị hắn lại phun ra kinh hoàng chạy trốn rất là thú vị cũng là dẫn tới dị thú vui thích túi đầu dựa vào bạch ngọc kim thạch trên gối phát ra tranh tranh k h ô n g minh hắn như thế gây nên tự nhiên là tại bạch khê núi ở lâu biết chu ra tại phụ nước huyền quy nhất tộc có chỗ mưu đồ muốn dùng cái này thay nhân đạo yêu quan quản hạt hoang dã cương n ự tuy nói ăn được mấy con cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng không cần phải vậy đương nhiên trọng yếu nhất chính là h u y ề n quy nhất tộc giáp sắc kiên cố h u y ế t nhục lại thiếu lại ủi tính không được ăn ngon mà ở tại ngủ say không lâu liền có một đạo lưu hồng hiển nhiên huyền cung bay tới cực kỳ vui vẻ n g u y ệ t lao tổ ngài nhìn ta mang vật gì tốt tới người tới chính là chu văn vân hậu nhân chu đình quần cũng làm ạ c h này số lượng không nhiều tu sĩ thứ nhất rơi xuống đất bên hông túi chưa vật liền bắn ra linh quang chật liền có đại lượng linh quả kỳ c h â n tuân ra tràn đầy một chỗ quên mình linh khi đều trong nháy mắt doanh bãi mấy lần l à bây giờ cùng thấu nguyện thân cận hậu nhân chu đình quần mặc dù tư chất không cao nhưng địa vị như v ư ợ xa người bên ngoài vẹn vẹn chỉ là luyện khí cảnh giới liền có được mười t r ư i n g lớn túi chữ v ẩ n cung phụng cũng hùng hậu đến dọa người càng là dự định đem dưỡng thành một cái h o a cơ đãi ngộ như thế tự nhiên là vì ổn định thấu nguyện ba trăm năm làm kéo dài thấu nguyện lường thứ n h ấ t mắt miệng thú vi vi mở ra những cái k i a linh quả kỳ chân giống như như thủy triều tràn vào hắn trong bụng mà chu đình quần cũng không e sợ với tay bắt lấy một cái cây mận liền dựa vào thấu nguyện bên hông ă n bắt đầu rất là thoải mái nguyện lao tổ ngài là không biết thịnh hội sao mà phụ thịnh tất cả đều là các phương anh hảo trên ghế trần đầy hắn nói liên miên lại n g à i nói xong mà thấu n g u y ệ t t h ì thủy trung lờ đi vẫn như cũ cúi đầu nhắm mắt tựa như ngủ say đúng rồi vừa mới đại tộc l a o còn cùng ta nói cái kia thần hoàng minh kim vẫn chứa hùng hậu đạo vợn tại nguyệt lao tổ ngài tu hành khả năng hữu ích mấy ngày nữa lấy ra để ngài nhìn lên nhìn một cái lời này vừa nói ra cái kia trắng m u ố t dị thú đông nhiên trợn mắt nhưng lại không phải là bởi vì thần hoàng minh kim từ quy về chu g i a cung cấp nuôi dưỡng liền không cần nó hao tâm tổ trí cái kia bảo vật cảm giác không cảm ngộ đều râu rịa chân chính để hắn trợn mắt chính là trong hồ một phương trên thuyền nhỏ thân ảnh nhìn qua vài dằm b cái kia ngồi tại thuyền đầu thẳng tắp tuấn tu thanh niên hắn ánh mắt cũng là nhất chuyển lại chuyện nhất là cảm giác hắn quanh thân đặc thù khí cơ cùng cực kỳ yếu ớt phong mang hắn thì càng thêm n g h i hoặc lại tinh tế cảm giác trải qua lúc này mới ẩn ẩn đoán được một chút có thể che đậy ta chi thân nghiệm cái kia ứng cho là chu gia giấu mà không hiện thiên tiêu thứ nhất cái kia cố khí cơ cực kỳ đặc thù liền xem như nó cũng khó dòm nội tình mà huyền đan phía dưới tồn tại kia liền càng hoàn toàn cảm giác không đến hắn gì thường sẽ chỉ đem coi như tu sĩ tầm thường mà thủ đoạn như thế chu gia muốn làm đến cũng không khó nhất là gia chu nguyên một vị này luyện đ k i u liền càng là dễ như trở bàn tay chỉ cần luyện chế chuyên môn bảo khí liền có thể đình quần người kia là ai chu đình quần chính lại n h ả y nói xong nghe được câu này cũng không khỏi một trận theo tiếng đi tới cũng là đem nơi xa thanh niên nhìn đến nhất thanh nhị sở tướng mạo q u â n tú mặt mày hữu thần càng tản ra một cỗ l ạ n h thấu xương khí thế cái đứa bé kia à là x ư ơ n g ngọc bối phận tựa như là chỉ hạ phân ra đi lên tư chất không tệ đối kiếm đạo n g ộ tính cũng không tệ vất quá mười mấy tuổi liền ngừng kiếm tâm danh tự giống như kêu cái gì sương vẫn tới thế nào nguyệt lão tổ thế nhưng là cái đứa bé kia tu hành k h c thường để ngài cảm g i á được hay là hắn n g ạ i n g ạ i mắt ta đi gọi hắn rời đi nghe được chu đình quân đáp lại thấu nguyệt trầm mặt một cái trước mắt liền lại cúi đầu tựa ở kim ngọc thạch trên gối người kia kiếm ý không sai rất sắc bén gặp không phải là bởi vì t r ư ớ n mắt lại nhìn không ra manh mối gì chu đình q u â n liền cũng lười đậm đậy dựa vào về tại chỗ thảnh thơi làm vui bao la mặt hồ sóng cả dập dần lục bình phiêu tán huyền quy đi sóng hòn đảo dị thú ngồi nằm bất động mà vậy được thuyền theo sóng phiêu đãng tựa như l á dụng nhưng lại như sắc bén minh khí phiêu đãng trục lưu ở giữa đen quần quận sóng cả từng cái phá vỡ chương sáu trăm sáu mươi đồng luyện r a khí t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi đồng luyện r a khí nghiêng ngày rủ xuống tây diễm hà đời trời b ạ c h khê núi ồn ào náo động dần dần tán đi phi thuyền lưu hồng lần lượt lên không hóa thành đạo đạo quang ngân l ư ớ t về phía phương xa chân trời chỉ có trận trận h u y ê n náo thỉnh thoảng từ trong núi vang lên rất là sung sướng minh huyền cung trong trụ điện chu bình chu tu vũ đám người chỗ lộ vẻ gửi niệm thiên bên trong phù cũng đã ảm đạm hóa thành lưu hồng đội cấp nam thiên chỉ còn lại chu n g u y một chu gia anh các tộc vệ lưu thủ trong đó chu cảnh n o à i mặt lộ vẻ phi hồng hiển nhiên mê rượt tán nhưng ở như thế thịnh hội bên trên h á n đương nhiên sẽ không như vậy mất hứng h á n chậm rãi đứng vậy đ ố i chủ vị không người thở dài ý cười nhẹ nhàng vui vẻ đại nhân thịnh hội mặc dù nghỉ trong tộc vẫn còn có rất nhiều t ạ m vụ cần xử lý cảnh hoài trước hết cáo lui dứt lời liền dẫn một đám tộc lao đi thiên điện tiếng bước chân xa dần lớn như vậy chủ điện liền chỉ còn chu gia anh chu nguyên một hai người ngọc hà lưu t r u y ề n như xương như khói đem n ữ tu nổi bật lên mông lung t h i ế u m i ể u phàm phất một vị ngồi ngay ngắn vân tiêu vụ hải tiết tử hắn lặng y một lát mới chậm rãi mở miệng then em thanh lanh như ngọc khánh tấn công bây giờ tung tích đã lộ ra tại thế ngươi nhưng có gì dự định? chu nguyên một thân ảnh lộ ra một mạc rất nhiều một bộ huyền thanh đạo bảo thân hình thon dài t h ẳ n g tắc chỉ có khuôn mặt bị một tẩm quỷ quyệt huyền quang che đậy có g i ỏ m chân dung đã h i ể n lộ cái kia từ làm cần tại luyện khí lấy nổ đạo hạnh trắng các phương thực lực nữ tu nghe vậy k h ẽ b ư ớ c cảm ngón tay ngọc nhẹ giơ lên bên cạnh thân ngọc hà vì đó hơi chậm sau đó liền muốn rời đi cũng là bị chu nguyên một gọi ở cái kia dị thú ngọc kỳ nuốt c h â u mà rơi bây giờ còn mạnh khỏe nếu có di động có thể cần ta lấy luyện đạo thủ đoạn giút n g u y ê luyện hóa một hai nửa tháng trước trận đại chiến kia là trấn áp linh tộc bảo châu ngọc kỳ lân h à m châu màn ướt mới khiến cho thạch màn có thể thành tỉnh hiển uy nhưng từ đó về sau ngọc kỳ cũng ngủ say bất tỉnh khí cơ cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u nếu không có chu gia anh nói nói hắn không ngại lại quận quốc bách tính hương hỏa nguyện lực vẫn bình thường hướng hắn tuân ra tụ cùng đi ngày cũng giống như nhau chu hy việt đám người đều chuẩn bị đem chấn áp đi chu gia anh n g a y vậy khinh khinh lắc đầu cũng không khắc động ngọc kỳ mặc dù ngủ say nhưng bản nguyên vững chắc ngược lại so lúc trước càng hùng hồn quốc động về phần cái kia miền linh bảo châu hơi chút trầm âm, tiếp tục nói nhắc tới c ũ n kỳ cái t i a bảo châu cũng không cùng ngọc kỳ bản nguyên tưng dùng ngược lại bị hẳn khí cơ ôm chọn cách xa nhau ẩn ẩn đều có bị bãi x u ấ t bên ngoài cơ thể xu thế bình thường mà nói n h i ễ m ẩn chứa đạo vần bảo vật hoặc là luyện hóa hấp thu hoặc là liền bị kỳ p h ả n vệ giống như vậy ôm chọn ngăn cách quả thực hiếm thấy trước tạm như vậy nhìn xem đợi hắn phát sinh biến hóa định bẩm báo chi được cái này chuẩn xác trả lời chắc chắn chu nguyên một liền cũng không còn hỏi đến hai người lại rảnh rỗi đàm bài câu đề cập tương lai trận kiêm lưu đổ bên trong đại chiến nhắc nhở chu gia anh chuẩn bị sớm không cần thiết trì hoãn sau đó liền hóa thành một đạo hướng về xích h ỏ a phong phương hướng lao đi xích h ỏ a phong sơn đỉnh đan lô dư ôn trử tán chu đình dương xếp bằng ở một phương cháy trên đá tinh tế đánh giá trong lòng bàn tay cái kia thanh nguyên cựu huyền đan trên mặt vui mừng rất là đồng đ ộ n g đang muốn lại đốt luyện một lò lấy tinh tế cảng lộ trong đó linh l u n liền gặp một bóng người l ạ n g y ê n rơi xuống liền đứng ở đỉnh núi bên liên giới khi tức không hiện lại khuôn mặt mông lung phiêu miểu siêu niên h tựa như không trô nơi đây phóng nhãn toàn bộ chu g a có thể đặt chân nơi đây lại còn uy thế hắn thân phận không cần nói cũng biết cũng là để chu đỉnh dương trong nháy mắt đứng dậy k h n g người cúi đầu kích động la lên hậu bối chu đình dương bãi kiến lao tổ thân thể vừa cong xuống liền bị một c ố vô hình vĩ lực nâng lên lấy chính ý quan không cần đa lễ không linh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên phản vất không phải từ trong miệng nói ra mà là thiên địa tại c ộ n m ì n h bản tọa muốn ở đây luyện phí ngươi tuy là đàn đạo nhưng lý tính cũng có chỗ chỗ tương thông nếu là quan sát lĩnh hội ngươi đàn đạo chưa chắc không có ích lợi dừng một chút thanh âm kia tiếp tục nói bất quá bảo vật luyện chế không thể coi t ư ờ n g cắt không thể quá gần miễn cho là thiên uy tác động đến chu đình dương ánh mắt đột nhiên sáng u n g kính lại vai trạo tạ lao tổ chỉ điểm văn bối định cẩn thụ q u ủ dốc lòng quan sát dứt lời hắn thu hồi đa n lô liền hóa thành một đạo xích hồng t ố i lui đến sườn núi một tòa bằng phẳng đất khô cằn trên bệ đá làm xem lễ nhìn qua hắn đi xa lưu hồng thanh niên trong mắt cũng nổi lên vui mừng mặc dù trấn nam quận quốc tứ nghệ đều là toàn nhưng chu gia bản tộc lại có chỗ thiếu p h ù đạo đại sư là ngoại thích trần giai hà trận pháp không người khiêm cờ khi đạo trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có phụ thân chu cảnh minh miễn c ư ơ n g đúng quy cách cũng chỉ có đan đạo gia chu đình dương cái này không sai hậu bối tại như thế tình hồ dưới có thể nắm n â n một hai cái kia tất nhiên là muốn tr thu liễm nỗi lòng chu nguyên dừng một chút chậm ngưỡng vọng mênh mông thiên cung ống tay h á o vung khẽ ở giữa bao phủ xích hỏa phong tầng mấy chục phòng hộ ẩn n ấp tù linh phát trận giống như, như thủy triều tầm tầng l ư i tán viễn viễn nhìn lại toàn bộ bạch khê núi lớn trận giống như một cái móc ngược cự bát giờ phút này trong đó một chỗ đột nhiên hướng vào phía trong lõm lộ ra một góc lỗ hổng mà cái kia lỗ hổng đối diện chỗ chính là xích h ỏ a đ ỉ n h linh bảo luận chế không giống với pháp lý pháp bảo chi lưu hắn liên quan đến thiên địa đại đạo cần lấy luyện đạo thần diệu tiến hành luyện hóa như thế mới có thể thành tựu linh bảo nguyên、phôi. cho nên thường thường đều sẽ dẫn tới dị tượng ngưng lộ ra lại luyện chế nguyên tài đạo ẩn càng nồng độc cái kia dị tượng liền càng quần quận kinh khủng cường h n h chút so với chứng thực huyền đan đều không kém nhiều thiếu lại bởi vì đại đạo khó mài cho nên luyện chế thời gian đều cực kỳ dài lâu liền xem như đạo ẩn nồng cạn linh bảo nguyên phôi động một tí đều là ba năm năm năm nhưng cái kia đại đạo đến vận thì càng là từ từ vô hạn cũng nguyên nhân chính là như thế khiến cho chỉ cần tại ngoại giới luyện chế linh bảo nguyên p h i liền khó thoát các phương cảm giác gần như dấu không thể dấu động tiên giới vượt bao la ngược lại là những vì che lấp nhưng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên duy trì động thiên ổn định đại giới cực kỳ to lớn nói là luyện một phương linh bảo nguyên phôi liền muốn tiêu hao ba phần các loại giá trị tài nguyên đều không đủ về phần bí cảnh giới bực nhỏ hẹp lớn nhất cũng bất quá phương viên mấy chục dặm một khi ở trong đó l u y ệ n chế cái tiêu tại đạo vận xâm nhâm g i ớ i bí cảnh căn cơ t ấ t hủy được không bù mất nhìn qua sắp xếp vân hạo đạn tiên c u n g thanh niên ánh mắt cũng theo đó lấp lóe mặc dù chỗ lộ ra vắng vẻ không người nhưng không cần nghĩ đều biết giờ phút này nhất định có tồn tại n ó n g nhìn ở đây có nhân tộc cũng có dị tộc há ngược lại không lo lắng tự thân an u y dù sao từ hiện thế một khắc kia trở đi đã cùng tây nam các phương lợi ích buộc chặt triệu đình cũng sẽ ở âm thầm che chở dị tộc nếu muốn ra tay với hắn liền làm tốt nỗ lực thảm thiết đại giới chuẩn bị chỉ là như vậy bởi trần luyện khí lân cận hồ hoàn toàn lộ ra tại người trước nội tình có g i ấ u mà tương lai trận đại chiến kia muốn mưu cầu chiến quả nhất định phải giấu làm tối cơ như thế mới có thể cầu toàn thắng lên nghĩ tới đây tâm thần cũng theo đó phun g trào trong m i ệ n g thì thào nói nhỏ như luyện nhiều khí thuộc tính giống nhau có thể nghe nhìn lẫn lộn tại luyện đạo bên trong đ ồ thường thường trước đó chu nguyên một cũng chỉ tại luyện chế pháp khí pháp bảo lúc mới dùng qua thủ đoạn này linh bảo tất nhiên là chưa hề thử qua muốn mưu phi thường công phải làm phi thường sự tỉnh huyền quang phía dưới hắn trong mắt cũng hiện lên một tia kiên quyết chỉ là ở trong đó liên quan đến đại đạo linh l u ậ n thất bại đại giới to lớn vẫn là trước phía dưới vận tật tây tinh tế cảm lộ trong đó huyện liền diệu lại làm nếm thử tâm niệm cố định hắn cũng không trần c h ờ nữa ông một tiếng trầm thấp vụ vụ từ xích h ỏ a đỉnh đời ra liền gặp một tôn toàn thân đ e n kịt cao trừng chính thức phong cách cổ xưa đại đ ỉ n h c h ố n g rông hiện hiện t h â n đỉnh vô hoa lại ẩn hiện huyền ảo đường vân giống như thiên nhiên tạo ra lại như dấu ấn đại đạo miệng đỉnh chỗ hư không vi vi mà mẹo phản phất có thể thôn nạp mà vận mà tại hơn nguyên đỉnh lộ g a định đồng thời đạo đạo xích h n g họa khí từ khe đá địa khiếu bên trong tuân ra như bách xuy đều tuân ra hợp ở đây trong nháy mắt liệt diễm phần thiên lấy nhiễm sát trời càng có ba đám linh hỏa từ hắn trong tay h áo bay ra một đoàn thanh bạch ôn luận chính là nguyên hồn linh diễm một đoàn u bên trong mang sát là ư u n h u y hổ yêu c h u ngưng u hư ầm v i ề m một đoàn tươi sáng như lưu ly hỏa diễm đốt tuân ra khiến cho không gian bận mẹo chính là diễm hổ vẫn lạc c h u ngưng linh hỏa dự trong vắt lửa cái này ba đám linh hỏa mặc dù huyền d i ợ u khác nhau nhưng uy thế đều kính củng chỉ là hiện hiện n h y mắt bốn phía nhiệt độ liền điền cùng tăng gọn liền ngay cả núi đá bình chướng đều nhanh, nhanh tăng rã không gian cũng vặt bèo b ế n nào cũng là dẫn tới sườn núi bệ đá chu đình dương sợ hai thán phục thật lâu khó mà ngưng định mà cái này ba đ á m kinh khủng linh h o a t ạ i chu nguyên một trường ở giữa lại như dịu dàng ngoan ngoan t h u nhỏ tướng mà dựa vào càng là nước sữa h ò a nhau hóa thành một đoàn quỷ quyệt rất dị linh h o a hòa diễm lẳng lặng tiêu đốt không nóng không uy nhưng lại để chu đình dương tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động ngăn không được hiện lên ý sợ hãi chương sáu trăm sáu mươi mốt để hắn luyện ra nhất luyện nhoáng một cái mười lăm năm quá khứ nóng lạnh giao thế xuân doanh thu phòng bốn cảnh hết thệ thái bình bạch khê núi vẫn như cũ đứng xưng ở quận quốc bắc cương cùng m ộ ư ơ i năm năm trước so sánh hắn càng nguy nga bằng bạc viễn viễn nhìn lại liền làm một mảnh hùng vĩ tiên sơn cao vút trong m â y sương mù hà che đậy mông lùng phiêu biểu bất quá ở tại nội địa lại có một phương thiếu chỗ nối thẳng thiên địa đỏ q u y ế t chi s ắ t chiếu tản mã t i ê n càng có bàng bạc n h i ệ t khí trực trùng vân tiêu thỉnh thoảng còn có kinh khủng dị tượng bộc phát nóng bỏng hỏa khí chấn động hoàn v ũ lan tràn phương viên gần trăm dặm uy thế cực kỳ to lớn dị tượng như thế đã kéo dài hơn mười năm chỉ hạ thế lực không biết hắn nội tỉnh cũng là bởi vậy tin đồn già không thiếu nghe đồn có người nói chu ra tại tộc địa chấn s á t một tôn hỏa trúc đại yêu cả ngày tra tấn lấy luyện hắn linh cơ cũng có nghe đồn nói chu ra ra cái hỏa đạo thiên tiêu minh thôn linh viêm đạo hạnh cao thâm hùng hậu cũng có nghe đồn nói là cái k i a rèn nguyên c h â n quân luyện chế bảo khí đ o ạ t thiên địa tạo hóa trúng thuyết p h â n vân lại là khó chi kỳ minh nhan t h ủ y đình chu hy việt ngồi tại trong đỉnh cầm trong tay một phương quyển sách trên đó chỗ nhớ đều là cương vực chỉ hạ đủ loại b i ế n hóa phàm nhân kéo dài thị tộc đạo phái phát triển sơn hà giang xuyên động rời hoặc là bảo đ i ệ kinh doanh các loại tức thì bị chỉ hạ thế lực biên ra không thiếu tục ngạn như hai họ Nam、viện chỉ bang, là hồi tưởng mình kinh truyền đến tình báo chu hy việt trong lòng cũng không khỏi nổi lên bực bội mặt mày níu chặt khó dương cũng là vì đó thở dài cầm trong tay quyển sách đem thả xuống lại không tâm chú ý trên đó đủ loại ở trong đó ngưu tính vì sao hết lần này tới lần khác gom lại cùng một chỗ a trước đó hắn ngược lại là rất hy vọng triệu thanh thúc đẩy nhân đạo binh vệ khai thác dù sao từ tìm hiểu ra phương pháp này đã có trên trăm năm tiếng n g u y ệ n ban s ơ một nhóm người đạo binh vệ lần lượt chết giả là to lớn hao tổn để tâm hắn thương yêu không dứt. nhưng bây giờ minh kinh truyền tình báo đến cũng quyết định nhân đạo binh vệ khai thác thời gian nhưng là để hắn lại khó có nửa điểm vui mừng bởi vì nói định thời gian ở giữa chính là v õ phu tính toán phạt yêu đại chiến với hắn mà nói cái này hai kiện đều là vô cùng tốt sự tình đều có thể khai cương thác thổ có lợi bang quốc nhưng hết lần này tới lần khác đâm vào một h ố i cái kia chính là buồn u y ệ t gian nan khổ cực bởi vì chu tu tắc muốn chứng đạo chu tu tắc làm hắn thân tử tư chất tuy chỉ có bảy tấc một chút nhưng tiên thiên thân cận nhân đạo chỉ cần làm từng bước tu hành thành cựu huyền đan hy vọng đ ư c lớn nhưng hết lần này tới lần khác nhân đạo to lớn thai hại bảy ở trước mặt coi như quận quốc nhân khẩu không ngừng trắng đựng bây giờ đã có tám phẩy năm không không dư vạn cũng vô pháp cung cấp nuôi dưỡng ba vị nhân đạo chân quân liền ngay cả khương lê có thể thành cựu vậy cũng là lấy xảo chứng hắn phụ thuộc chi vị điều này sẽ đưa đến chu tu tắc muốn chứng thực nhân đạo huyền、đan. cũng chỉ có thể khác đi một đường đó chính là phá binh tức là phạt đung muốn chứng đạo này chỉ có nhất phát cái kia chính là t r i n h phạt như triệu vũ như vậy hội tụ quân ngũ khí tức sơ sát nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại chiến một trận lấy mở đất cương n ự c như thế lên cao mà bởi vì đạo này thì không được đầy đủ cho nên chứng thực cánh cửa cũng cực cao cái kia chiến sự tất nhiên là càng lớn càng ổn thỏa nhưng tây nam thế lực riêng phần mình làm chủ lại vững bước khai thác khó có cơ hội tốt như vậy đây cũng là vì sao chu tu tắt trầm trứng nguyên bản hắn liền chuẩn bị cho mượn võ phu mưu định phạt yêu đại chiến dùng cái này điều ngự ra phương tiến tới ở dưới tu cấp độ đồng dạng nhất lên đại chiến coi là thân tử chứng đạo trải đường nhưng minh kinh quyết sách liền hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn nhân đạo binh vệ cố nhiên có thể dẫn động càng thật lớn chiến sự nhưng minh kinh phái quân ngũ đến tận đây chủ đạo liền rất không có khả năng là chu tu tác chứng đạo chi thế tiên thiên liền yếu đi một đoạn lại quy mô càng lớn tình hình chiến đấu liền càng khốc liệt hơn có thể phù hộ khả năng lại càng nhỏ chớ nói chi là đỉnh đầu còn có nhiều như vậy miền đan c h é m giết h ô i không cẩn thận liền có thể bị dư bị đánh chết như thế tình huống để hắn làm sao không y u sâu hết lần này tới lần khác chu tu tắc thọ đã rất mệt mà trận chiến này kết thúc nói chung sẽ quá bình một đoạn thời gian rất dài bỏ lỡ liền khó có chứng thực khả năng làm cho hắn không thể không chứng nghĩ tới đây chu hy việt cũng theo đó chỉ thán tâm thần thật lâu khó mà bình phục triệu thanh như thế quyết sách chắc là lao tổ cùng hắn t h ô n g khí muốn cho mượn triệu đ ỉ n h chi thế lấy nhu cầu lớn nhất chiến quả đại cục làm trọng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy tắc mà có thể hay không chứng thực người đàn cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa tuy là nói như vậy đấy nhưng chu hy việt vẫn là đem thần n i ệ m tìm được nhân đạo bí cảnh bên trong từ đó lấy ra mấy đạo bảo khí khí cơ hùng hậu kim hoàng minh s á n đều là năm đó chu nguyên vừa luyện chế nhân đạo pháp bảo mà luyện chế nguyên tài cũng là hắn lấy nhân đạo tư tráng trên trăm năm lâu đủ để mạo xương thuộc về quan chức thượng đẳng linh tài ước lượng một phen bảo khí độ cường hành hắn trong mắt suy nghĩ một lát thân hình tùy theo hướng ra phía ngoài bỏ chạy rất nhanh liền tới đến một phương lâu vũ chỗ cao trên đó vắng vẻ không có gì chỉ có một tòa nhàn đ ỉ n h đứng s ứ n g s ứ n g trong đó là một cái phong cách cổ xưa ghế đu hắn đối cái tia ghế đu điểm nhẹ hai lần lại là dẫn tới không gian nổi lên từng cơn sóng vợn thật lâu liền gặp một thiếu niên lang từ cái kia gợn sóng bên trong nô r a hầu nghi nhìn bốn phía vài lần sau đó liền lười biếng thích đi rơi xuống trên g h ế xích đu trong tay còn nhiều cái không biết từ chỗ nào móc ra linh quả tiểu h i càng a ngươi gọi bản tọa cần làm chuyện gì n g ư ơ i vừa tới không phải là cái khác chính là thiên hồ nhất tộc hậu duệ chu gia bạn cũ vũ đạo đại yêu hồ lệ kỳ đồng chu gia quen biết từ sớm bây giờ đã chịu độ bốn trăm năm lâu càng trung liệt kê từng cái thay mặt tình nghĩa tất nhiên là cực kỳ hùng hậu trước đó càng là một mực đợi ở ngoài sáng ngọc đều gần như là chu gia cung p h ụ chỉ bất quá theo thiên hồ vương ngày càng cao tuổi thiên hồ tộc làm hưu phát triển các phương tranh cầu lúc nào tới minh ngọc đô số lần liền càng ngày càng ít lần trước đến cái kia đều đã là mấy năm trước sự tình chu hy việt thở nhẹ một tiếng hướng rất nhỏ cùng thở dài văn bối muốn hướng tiền bối cầu một hộ mệnh c h i pháp lấy che chở con ta tại chiến trường trường tồn nghe được câu này hồ lệ trên mặt lộ ra một vòng cười ngượng ngùng gãi đầu một cái cũng không phải nó không muốn giúp bận điệu mà là thiên hồ tộc tình cảnh ngày càng nghiêm trọng dị v a n cũng không dám hiển lộ tung tích bây giờ tất nhiên là càng thêm không dám Bất luận c h u Hy chiến Việt nói tới t r ư ờ n n g là ơ i n à o c á i kia đ ề u có bại hiểm, lộ phong t ấ t nhiên là t u y ệ t đ ố i k h ô n g thể. c á i này, sợ là không là sợ được. b ấ t quả, bản tọa t r ư ớ c đó vài n g à y tôn ạ i hư h k g k h sơn g chương tìm đ sáu là trăm sáu g ư ơ i hai trấn tôn sơn khai nguyên bốn trăm năm xuân hàn sương dần dần lui thương úc manh thanh các nơi ý mừng dần dần tán bách tính khiên quốc cầm khí ứng phó đồng rộn u g dân nuôi tầm cũng có tu sĩ ngự phòng lấy đi gieo rắc trải bớt sự t ì n h các nơi mênh mông yên ổn tường hòa vui vẻ phồn binh liền tựa như thái bình thịnh thế nhất là triệu thanh chu hy việt các loại cả đám đạo trân quân là doanh nhân đạo trắng đ n g con đường rộng mở đất đại lực thôi động rất nhiều phương diện phát triển càng là sáng tạo ra không thiếu tiện lợi p h ạ m tục đổ vận để phạm nhân phúc phận doanh tiến cũng là để cái này thịnh thế trở nên càng thêm phồn binh bất quá bọn hắn cũng chỉ là để phạm nhân qua tốt một chút sinh sôi có thể càng nhiều hơn một chút tốt danh tráng nhân đạo mà không phải phí sức không có kết quả tốt địa nghiên cứu phàm tục địch tu chi pháp dù sao tại nhân đạo mà nói phàm nhân mạnh yếu hay không kỳ thật cũng không khác biệt còn lâu mới có được số lượng nhiều quả mang tới tăng phúc đại cái này cũng dẫn đến bên ngoài tiên phàm khác biệt nhìn như vì đó giảm nhỏ tu sĩ đều vì phàm nhân tạ o phúc nhưng trên thực tế tiên phàm chi cách không chỉ có vẫn tồn tại như cũ lại so lúc trước càng thêm xâm nghiêm khó mà vượt qua mà phàm nhân tại áo cơm không lo về sau thì càng là v ó t đến nhọn cả đầu hướng tiên đạo thần đạo bên trong chui vì đó bên trong cũng p ụ là tọa hạ sa di lấy sinh trường sinh ngược lại biến tướng địa chạm vào tu hành giới phát triển về phần p h à m tục cái gọi là cơ quan chi thuật cũng theo đó hưng khởi càng tại triệu đ ỉ n h nội địa n h ấ t lên một đợt dậy sóng tuyên bố cái gì tìm kiếm thiên địa về huyền diệu tìm tòi nghiên cứu truy nguyên lý tính thời kỳ cường thịnh càng là nghiên cứu ra trăm trượng cự khí tinh thiết gen đúc huyền diệu phức tạp luyện khí cũng khó khăn đi cũ nhưng g n về sau bởi vì c ự thú tộc một tôn cựu truyền đại yêu chứng thực canh kim mặc dù cuối cùng chứng đạo thất bại nhưng cũng dẫn đến canh kim lý tính có chỗ biến hóa thế gian kim thạch đều là tùy theo khắc thường làm hại thiên hạ luyện sư khổ cực mấy tháng một lần nữa trải b ư ớ c mà cái t i ê u cơ quan chi thuật cũng theo đó biến thành một đống s á c vụn làm có một không hai tạo nghệ cũng bị các phương lấy nạc, làm nghiên cứu mà như thế tình huống kỳ thật tại năm tháng dài đằng đắng phát sinh rất nhiều về thế gian b ạ n tộc linh tuệ khác nhau thỉnh thoảng liền có sinh linh nghiên cứu kỹ nghệ lấy p h ả m tục ngoại vật làm bản thân lớn mạnh nhưng khổ cực ngàn vạn năm mới gian nan lục lọi ra tới độ vật phá hủy bắt đầu lại là cực kỳ dễ dàng đều không cần cường già giao động chỉ cần có tồn tại cầu đạo liền thất bại trong căn t ứ c cuối cùng biến thành tu hành một đạo chất dinh dưỡng cái này cũng khiến cho tu hành hàng đ ự n phản tục hàng hơi giống như vĩnh hằng tràng định lý lẽ biên giới tây nam cương cùng hai mươi năm trước so sánh cũng không quá đại b i ế n hóa chỉ là các phương phái phái quân ngũ càng phong phú cương vực cùng hướng nam khai thác không ít lan tràn tại t h ư ơ n g sơn lĩnh bắc bộ t h phương biên thành đứng n g n g cứ điểm hùng quan càng kết doanh gần trăm dặm thanh thế to lớn lực áp thú t r i ề u yêu thai mà tại thương sơn lĩnh trên không hoàn n ũ mấy chục đạo v i nạn t ồ n tại các h i ể n một phương hoặc tại đỉnh núi chìm ngồi lĩnh hội hoặc tại nhàn đình lạc tử đánh cờ hoặc là cơ cao cầm quyền ngư khí đeo kiếm diện bích thiên a i cũng có rất nhiều cường đại dị tộc lộ ra tại cương cung thân thể khổng lồ minh mông kim giác nhật phương che khuất bầu trời hô phong hoán ngũ làm bàng bạc dị tượng chỉ là như vậy trông đi qua liền có thể trông thấy mấy trăm dặm thiên cung chừng ba mươi bốn tôn tồn tại lộ ra nơi này phương tiên h địa, giống như thần chỉ vĩnh hằng c h ẳ n g định trong đó nhân tộc một phương chỉ có mười một vị những người còn lại đều là dị tộc đại yêu mặc dù đại yêu số lượng không so được lúc trước khó mà mấy lần mức ép nhưng uy thế lại là mấy lần tại chi v ừ a xa lúc trước không chỉ có khê hoại tôn này cựu chuyển cầu long còn có cùng là cựu chuyển đình tộc minh viên bộ nguyên lĩnh lấy linh tộc địa v ừ a quản lý hán bốn nên chủ yếu chống c ự thái huyền tinh cung hai địa phương nhưng hai mươi năm trước trận chiến kia minh viêm một bộ đột nhiên giáng lâm can thiệp tây nam như thế nào cũng muốn trả giá đ ắ t lúc này mới phái một tôn cựu truyền tọa c h ấ n lơi này mà bắt chuyển cũng có hai tôn một là cựu thú tộc trích cốt một là vũ tộc huyết duệ vũ hốt về phần t h ấ t c h u y ể n cái kia càng là có bốn tôn chi nhiều cầu long nhất tộc thương khê thanh long tộc thanh lăng theo vũ hốt cùng nhau đến đây cực tiên lương thuộc tập anh cùng vệ thiên thao thiết tạm duệ á kỳ còn thưa mười lăm tôn đã yêu thì phải yếu hơn quỹ phần lớn đều chỉ có hai ba chuyển và tiêm cũng mất quá lục chuyển lại phần lớn đều là những năm gần đây mới tu ra tới tiểu tộc tồn tại cao chút thì làm vương tộc hậu duệ nhiều như vậy đại yêu thêm một khối thực lực thắng qua tây nam mấy lần không ngừng tự nhiên không chỉ là chống lại tây nam đơn giản như vậy càng phải tiếp ứng s ừ n đông nam tiêu kiếm tông chiến tuyến cùng phòng bị âm thầm đ ộ n hành tiêu lâm cho nên giải mấy trăm dặm hoàng n ũ làm trước sau tiếp ứng chỉ là lại thế nào nói nói tiếp ứng phòng bị cũng có thể từ đó vi vi nhìn ra dị tộc biến hóa cái tia chính là các nơi căng thẳng thế cục nghiêm trọng mà không thể không vì đó túng q ẫ n dù sao đại yêu tuy nhiều nhưng trong đó đại bộ phận đều là chống cự biên cương lâu vậy tồn tại gần trăm năm ở giữa dị tộc tiếp viện đại yêu c ự ỡ ít tính tổng cũng bất quá sổ tôn lại càng có lấy cao c h u y ể n đại yêu cưỡng chế xu thế tuy nói mênh mông bao la vạn tộc vô tận cường giả hiện lên tốc độ vượt xa nhân tộc nhưng ngay sau đó cũng bị nao ảm chứng thực hủy diệt thánh nguyên chứng thực sinh đạo cái này hai đại vòng xoáy hấp thụ ước vạn sinh linh vì đó lôi cuốn tướng mà đánh cược càng phải chấn ngự mênh mông áp chế âm thầm vũ tộc không biết tại nhiều thiếu địa phương đạt ử khiến cho coi như cường tộc nội tỉnh hùng hậu đến đâu cường giả lại nhiều cũng khói đ â y đ ố i với nhân tộc tới nói tự nhiên là cái vô cùng tốt tình cảnh tuy nói đạo thai trí cường số lượng tăng nhiều sẽ dẫn đến thế giới tấn thăng tốc độ tăng tốc nhưng tấn thăng ngã cảnh dù sao cũng tốt hơn d i ệ t tộc diệt vong cường tộc là tranh đạo thai đánh cho càng kịch liệt cái kêu ngược lại càng có lợi vừa vặn mượn cơ hội này nhanh chóng lớn mạnh chu bình xếp bằng ở một phương trên vách núi cúi đầu trí mắt lấy cảng mộ đại địa huyền diệu đen ố c bình treo đỉnh đầu đỉnh rơi xuống hùng hậu khí cơ định nguyên la bản thì lộ ra tại trước người lấy tòa m ở mị thả quang che lậy trên dưới nhưng ở hắn trong cơ thể quyền đang treo định càng có một mảnh đỏ hạ sơn lĩnh hư lạng yên h i ể n hiện uy thế hùng hồn b à n bạc kiên bản minh sán liền tựa như trải qua l i ệ t hỏa thiên lôi oanh bổ rèn luyện ngàn vạn lần một dạng mà đây chính là hẳn cái thứ ba bản mệnh linh bảo trấn tôn sơn đã làm nhu cầu lớn nhất chiến quả vậy dĩ nhiên nên tướng minh mặt thực lực cấp cao đến mạnh nhất mà bắt chuyển đã là cơ duyên g i a chỉ dưới hợp lý nhất khả năng muốn tiếp tục trắng đựng cũng chỉ có thể tại bảo khí các phương diện ra tay liền có phương này bản mệnh linh bảo mà luyện chế phương này linh bảo nguyên tài cũng không phải cái khác chính là thực viên t i ê n di tích bên trong tòa kêu bao la đại lục mặc dù cái kia phương đại lục ban sơ chỉ là phản vật nhưng là xí d i ệ m đốt luyện hơn mấy vạn năm cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lất đất kiên cố vô cùng cùng kiên bản tương k h ế càng chất chứa kinh khủng hòa tính so với đại yêu thi hải đều muốn mạnh mẽ c h â n quý làm linh bảo uy thế tất nhiên là cực kỳ cường đại mà cái này chấn tôn sơn hiệu quả cũng chỉ có một cái cái kia chính là kiên bản thực h ạ n thuần túy t i ê n cống ự thế như vậy cũng làm cho chu bình thực lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng ngọc thạch là ngự hậu trạch là t ụ kiên bản là che chở cư m ê n mông mà đứng bất bại tri cảnh bất quá Đạo đây, lại nhân này phút tâm giờ là vô tâm ở c h ỉ t r o n g mắt sáu u suy y lấy, lấy nghĩ đ o n minh kinh nói tình Vạn chúng nhân đạo binh báo. ba đạo vệ, q â n gấp r ú t tiếp thể t viện, có r n không h phạt lo. Ba q u â n liền có thể m u ố n n ơ i này không k lo, cái i a í t n h ấ t phải là cao chuyển tiêu tồn tại, làm tính ẩu cái, cái cái là chương sáu trăm sáu mươi 663, thật đúng là làm ẩu là trải qua suy đoán sau khi vẫn không có muốn ra thí sinh thích hợp chu bình liền cũng đã tắt ý nghĩ dù sao đợi chút nữa đại chiến triệu thanh nói tới cường giả tóm lại sẽ xuất hiện tự sẽ hết thể sáng tỏ quay đầu ngóng nhìn phương bắc sơn hà quân doanh tương liên giải minh mông tuy bị phát trợ bí thuật chỗ che đậy khó dòm nội tình nhưng cũng có thể đoán được triệu đỉnh chỗ gấp rút tiếp viện cường giả nhân đạo binh vệ liền giấu kín trong đó vận sức chờ phát động cũng không biết tu tắc chứng đạo lần này có thể thành hay không chu tu tắc chứng thực nhân đạo huyền đan hắn tất nhiên là cực kỳ rõ ràng mặc dù triệu đỉnh gấp rút tiếp viện nhân đạo binh vệ hàn thống ngự tướng lĩnh nhất định là tương hợp hoàng tộc tồn tại cuối cùng sẽ ảnh hưởng kỳ thành đạo nhưng thanh huyền tử cũng chủ động tìm tới môn nói nói tàn sát một chuyện nhưng cũng để hắn thuận thế mưu chi muốn quân ngũ thống ngự quyền lại tính cả võ sơn môn đó cũng là ba nhà quân ngũ hợp lực như vậy thống ngự xuống tới bao gồm hơn phân nửa tây nam chiến trường đã là hắn là chu tu tắc m ư u cầu lớn nhất khả năng về phần túc kim môn cùng thổ nguyên đạo phái cũng không phải không thể cưỡng cầu thống ngự nhưng ở trong đó hai hại cũng cực kỳ to lớn một là các nhà quản lý quá tán c h i ế n tuyến kéo đến chừng cách xa mấy trăm dặm cưỡng ép quy nhất người thống ngự không chỉ có điều ngự không được các phương còn tăng thêm gánh nặng cực lớn làm trái chứng đạo sở cầu liền ngay cả năm đó triệu vũ cũng chỉ là danh nghĩa thống ngự kỳ thực từng người tự chiến thứ hai liền là như thế người biết quá nhiều cực khả năng bại lộ tin tức lần này đại chiến t r u n g quy là chấn lục đại yêu lấy phá biên cương khối cục từ không thể vì một người chứng thực mà xoay làm lớn cục thanh huyền tử triệu lâm tử trúc biên cương chân quân tục danh từng cái hiện hiện trong lòng dùng cái này cùng đại yêu so sánh mới tư thực lực mà nói bọn hắn tất nhiên là kém xa tít t ắ p đại yêu nhưng cũng may đại yêu cũng không phải là vây tụ một chỗ xa nhất cách xa nhau càng là có hơn ba trăm dặm là đ h ự a lợi mà lần này càng che giấu ám tử như tự mình chu g i a anh trương chi chiết Nguyễn t r i ề n miên lô thanh vân môn cái tia huyền lính hối lỗi còn có gấp rút tiếp viện ở đây tiêu lâm các cừng giả làm người cùng chỉ là đại yêu một phương chỗ lộ ra đến cùng có phải hay không toàn bộ cũng không tốt vọng hạ quyết định nói còn cần phòng bị m ộ t hai nghĩ tới đây đạo nhân tâm thần vi vi chầm định đáy lòng cũng nhận chu ra anh tin tức chuyển đến thần n i ệ m tùy theo liền hướng vo phu tìm kiếm trận chiến này phát triển cho tới bây giờ tình trạng mặc dù đã biến thành tây nam phá cục bên ngoài mở đất mấu chốt nhưng ban sơ chi ý lại vì võ phu cái k i a đến tột cùng khi nào bộc phát tự nhiên vẫn là giao cho võ phu quyết định cách đó không xa trên mép núi võ phu thân mang trang phục khí tức trầm ngừng dung hội tụ một thức hải vang lên láo tổ truyền âm ánh mắt lập tức kiên định như sát trật liền gặp nguy nga ý tưởng đống nhiên hiện hiện n ú i tuyết lồng lộng i ó bác lạnh tấu xương chấn áp h o à n v ũ tùy theo cùng nhau hiện lên còn có một phương diện to lớn la bản bên trên nhận đỏ hạt đá lởm trầm s ơ lĩnh hiện lên v u tận trần văn thật băng gia thi trong nháy mắt liền đem thương sơn lĩnh bắc cảnh bao phủ trong đó ba loại đạo tắc sen lẫn bắn ra kinh khủng y thế c u ầ n c u ộ n bằng bạc cũng là chấn động đến quanh mình tồn tại kinh h ả i huyền đan bắt chuyển trong lúc nhất thời vô luận là nhân tộc chúng chân quân vẫn là lộ ra lập thương khung các phe rất nhiều đại yêu đều kinh ngạc thất thần thậm chí là hoảng sợ sinh sợ như thế nào cũng không nghĩ tới chu bình không ngờ thành tựu i bắt chuyển bất quá lại thế nào kinh ngạc nơi đây cũng đều là không phải phản tục phản ứng tất nhiên là cực kỳ cấp tốc nhất là bị định nguyên la bản phạm vi bao phủ bên trong mấy tôn đại yêu thần thông tấn mạnh uy biến hiện lực chạy trốn e sợ cho bị chấn tre trong、đó. mà thương khê trích cốt hai yêu thì càng là nổi giận kinh khủng yêu y quét sạch ra ép tới bốn phía h ư không vỡ nát khổng lồ pháp thân hướng chu bình quần c u ộ n đánh tới uy thế ngập trời bàn bạc ngọc linh ngươi giám oanh thanh như lôi chân thiên quét sạch mênh n ô n g tứ phương cũng kinh động tại chỗ rất xa đông đảo đại yêu đ ề u hướng này gấp rút tiếp viện mà gần như là cùng thời khắc đó cái kia túi đầu tại thạch đỉnh tiểu tụy lão nhân đ ố n g nhiên ngầm đầu sáng chọc hai mắt bắn ra minh s á n tinh mang càng có một phương bản cờ tùy theo, hiện hiện, thiên nguyên theo phương làm lầm g a m mà hắn khí tức cũng tùy theo trắng đựng không chút nào quân quận dung chuyển nhưng là chân chân thật thật lục chuyển k h í tước hai cố gần nhưng lại hoàn toàn rõ ràng đạo l ậ n tản mạn ra chính là kỳ đạo thứ hai đánh cờ cùng m ớ i thì n g u y biến đây cũng là hắn lĩnh hội mấy trăm năm mới miễn cưỡng ngộ ra tới nửa thì mới đổ lao phu thanh huyền tử hôm nay nguyện cùng các vị trung dịch này cục tiếng hô khàn khàn d á n mua tựa như gỗ mục tướng ma nhưng này phương thiên nguyên b ả n cờ lại to lớn bằng bạc trực tiếp liền đem gần nhất bốn trào thanh long đại yêu thanh lăng câu trói trong đó giống nhau trăm năm trước như thế nhưng hôm nay đã không giống ngày xưa nhất là cảm giác được cái kia cỗ hướng chết tri tâm cũng là dọa đến cái kia thanh long sợ hãi thân hình khổng lồ điên cuồng chấn động cường hoành long uy q u ấ y đến quân cờ đèn trắng bay tuân ra n ổ nát v ụ long ngâm gào thét thông thần để cầu chạy trốn khả năng m à du vân động mạch nguyên cùng cái kia vách núi diện bích kiếm tu giờ phút này cũng nhao nhao hiển lộ đả ạ uy h ỏ a vân không nớt dáng mây trắng sương mù vân già che một phương có khắc kiếm quan g mạch phá thiên mạc t h ẳ n g c h ạ m nơi xa đại yêu cái này tây nam khu vực thật đúng là làm ẩu triệu lâm đứng ở đều hộ thanh đầu cũng là cảm khám cười mặc dù h ắ n cùng từ chúc sớm biết đại chiến tin tức nhưng là không nghĩ tới liền như vậy đột nhiên một phát để hắn đều có chút bất ngờ gấp rút tiếp viện cũng khó tránh khỏi chậm n ử a nhịp bất quá hắn đều chậm n ử a nhịp xa như vậy chỗ đông đảo đ ạ i yêu liền tất nhiên là càng thêm chỉ đ ộ t lại cách xa nhau gần trăm dặm đã làm đầu cơ chỗ như vậy càng thán hắn cũng đã cùng tử trúc đ ằ n g không mà lên bảo khí hiểm uy lấy rõ ràng vòng uy thế hạo chính rộng rãi càng có lưu hồng h i ể n hiện trong nháy mắt liền dẫn tử trúc xuất hiện tại chiến trường bên i giới thủ đoạn như thế cũng chính là hắn thúc giục vũ đạo bí bảo gang tất tiên thông tử trúc người thành đạo diễn tông cao đồ thiên quân m ô n nhân có thể chớ để bản h ha ha ha ha h ắ n cao giọng cười to chật vây tay một nắm cái tiêu minh vòng liền bị hắn cầm nắm trong lòng bàn tay lạnh thấu xương phong mang tùy theo h i ệ n hiện, hiện hung uy kinh khủng tử trúc cũng không đáp lại chỉ là tâm thần trầm định liền có một đạo trận bản từ trong tay háo tế ra lấy lộ ra cả à n côn huyền quang lồng che t r ở trên dưới hiện thị rõ thần dị trong nháy mắt liền đem một tôn đại yêu cầu cố trong nháy mắt liền đem t tôn đại yêu cầu cố trong nháy mắt liền h e m m t tôn đại yêu cầu cố trong nháy m ắ i ề m ba người kinh ngạc tại chỗ bất quá cũng tại chấp mắt về sau các hiện thần thông lấy chấn ngự một phương đủ loại thần thông oanh sắt dị tượng trong nháy mắt liền đ è m thương sơn lĩnh phía bắc thiên m ạ căn mòn thiên cung sụp đổ vân tiêu dung chuyển bốn cảnh phá diệt giống như tạ thế kinh khủng triều tịch tử hư không bết i nước như tôn tàn phá bừa bãi mênh mông mà bị chu bình võ phu hai người đạo uy bao phủ đại yêu có năm tôn ngoại trừ cái kia vệ thiên thao thiết ác kỳ là thất chuyển có khác một cái ngũ chuyển huyền trá bên ngoài còn lại đều không qua hai ba chuyển giờ phút này cũng là bị khủng bố chấn thế m a n h ép tới điên cùng giấy ruộa pháp thân không ngừng oanh kích la bản bộ phát cường đại dư uy nhưng này la bản lại như kiên cố như cự thạch không mảy may tổn hại càng là vững như bả xem như để bản tọa bắt được chương sáu trăm sáu mươi bốn xem như để bản tọa bắt được đạo nhân pháp thân đứng ở c h ấ n tôn sơn phía trên mặc dù bất qua tám thước cùng đại yêu so sánh rất là nhỏ bé nhưng giờ phút này lại là khí tức hùng hồn đến t ự ờ điểm tựa như sơn nhạc nguy nga đứng vững bất động c h ấ n áp cát côn bàng bạc chấn thế oanh ép thẳng xuống dưới la bàn lưu chuyển huyền quang sang trói ngàn b ạ n thần dị trận văn minh tối giao ánh cũng là để uy thế không ngừng t ă n g gọn càng cường hoành t i n h khủng ngọc linh người như dick ta người tổng tất tuyển la bàn phía dưới cái tia năm tôn đại yêu gào thét gầm thét nhất là tôn này thất thao thiết, càng là ngập trời miệm lớn đ từ đó bắn ra kinh khủng thôn p h ệ trí lực phương viên trăm dặm khí cơ đều uy thế mà động nhưng lại vẫn như cũng khó lay nguy sơn nửa phần ngược lại là cái k i a khổng lồ yêu thân thể bị ép tới càng ngày càng chết khó mà động đậy về phần cái khác bốn tôn đại yêu giờ khác này ở v õ phu ý tưởng c h â n áp xuống đã cương cứ thế tại chỗ ngây ngô bạo động lấy cũng liền cái k i a ngũ chuyển huyền trá tình cảnh hơi tốt một chút nhưng cũng khó có mấy phần thanh minh gặp tình huống như vậy đạo nhân tâm thần vi vi ngưng định mà tại định nguyên la bản chính giữa khu vực huyện h huy u minh sán g a o ánh tận tận có hai bóng người chậm dãi hiện hiện nhưng vào lúc này mê ngông tiên không đông nhiên bạo động như vỡ tan đãng tản ra đến liền gặp một tôn trừng cao trăm trượng khôi n ô cự viên lộ ra tại chỗ cao kim sán minh n g ự bàng bạc đạo uy chấn động ra đến ép tới đất trời bốn phía sụp đổ vỡ vụt hàn chính là một tôn huyền đan bắt chuyển đại lực kim cương tộc đại yêu h ồ n g kỳ giữ tợn bá đạo khổng lồ tay lớn thẳng do xét tập dưới thẳng đến định nguyên la bản kinh khủng cự lực bàng bạc vô tận chỗ đến không gian vỡ nát khí cơ chìm yên tại chỗ rất xa khê hoài nguyên lĩnh hai tôn hướng này gấp rút tiếp viện còn lại đại yêu cũng tấn mạnh ôm trọn đ á n tới trong lúc nhất thời thế cục bờ biến liền ngay cả thanh huyền t còn lại chân quân thì càng l á sắc mặt như sát nhưng sau một khắc thiên địa đột nhiên nổi lên kịch liệt c ậ n sóng trận một cỗ kinh khủng long uy tùy theo bộ c phát càng trộn lẫn lấy quần c u ộ n minh hoàng khí cơ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa một cái khổng lồ lòng trào c h ố n g dâu tập ra giữ tợn huyết hồng tấn manh xuyên qua hồng kỳ phát hơn manh liệt khí cơ tàn phá bừa bãi tàn phá điên cùng ma d i ệ t hắn s i n h cơ càng có bàng bạc bà gất một đạo vận quyết tán lấy áp chế đạo đi thủ đoạn như thế phóng nhãn toàn bộ thiên địa cũng chỉ có một người đó chính là tiêu lâm tiêu lâm cự viên kiệt giận gạo khét bàng bạc đạo lực từ trong cơ thể nậu nghi hai tay chấn động bài không thiên không vân tiêu thường cái kia long trào tấn m a n h đánh tới hắn uy ngọc trời nhưng còn không đợi hắn thủ đoạn rơi xuống liền có hai bóng người c h ố n g rông xuất hiện cầm trong tay b ả o khí c ấ c hiện một phương g i a m cầm chi thế trong nháy mắt hiện lên t i ê n đ ị a trực tiếp đem hồng kỳ chấn ép trong đó mà hai người khí tức cũng theo đó triệt để hiện hiện chấn n h i ế p tứ phương một v ị bắt chuyển một v ị thất chuyển cả hai thân hình đều khôi ngô hưng mãnh huyết lục khỏe mạnh cường hành chính là chuyển hóa làm người t i ê n h ồ tộc dưới trướng hổ yêu cảnh sân q â n đang lôi long tộc lôi thương bởi vì đủ loại nguyên nhân cả hai ném tại triều đình dưới trướng là âm thầm bất cờ càng là đội chuyển hóa bí pháp thân hồn hóa thành người thuộc mặc dù vẫn có rất nhiều thai hại nhưng cũng cùng t h ư ờ n g nhân không khác trước đó triệu thanh một mực lo lắng hai người hành tẩu thế gian thời gian dài sẽ bị dị tộc hoài nghi dù sao cả hai đạo hạnh đều là cao chuyển bực này tồn tại không phải nói xuất hiện liền có thể xuất hiện mà còn có thiên mệnh đạo thống các loại thai hoàng ẩm hơi không cẩn thận liền có thể bại lộ theo hầu tất nhiên là muốn cẩn thận chặt chẽ nhưng lần này khác biệt lúc trước nhân đạo binh vệ xuất phát cũng không chỉ là tây nam một chỗ mà là nhân tộc lập tức tất cả chiến trường chính giống nhau hai trăm năm trước trận chiến kia không biết bao nhiêu nhân tộc chân quân vì đó mà đậu lại có bao nhiêu thiếu huyền đàn tồn tại lôi c u ố n trong đó hạ tu sinh linh thì càng là ước vạn không ngừng tây nam một chỗ tự nhiên cũng liền không có như vậy dễ thấy tiếp theo để bọn chúng hiền thế cũng bởi vì thọ nguyên còn thừa không có mấy lần này tính mệnh tương bác tốc chiến tốc thắng để cho dị tộc khó mà suy tính theo hầu vì thế triệu đình cũng là đại phí công phu không chỉ có đem tỏa linh trận châu cùng giới tướng mệnh ngay cả càng là lấy thủ đoạn đặc thù cưỡng ép che đậy lôi thương đạo cơ liền giống như đã vẫn lạc mở dạng để tránh dẫn tới c ự lôi dị động yêu nghiệt hôm nay chính là tử k ỳ của ngươi cảnh sơn quân biến thành cự hán t r ậ n mắt dữ tợn uy thế hung mạnh đến cực điểm liền tựa như một được ngồi sơn lĩnh vương giả đ ố n g nhiên hiện thế muốn đang diệt thế gian hết thẻ ngây n ô hai tay đại trương đại hợp rơi vào cái tia hồng kỳ trên thân trong nháy mắt đánh cho p h á p thân vỡ tan huyết đ ụ c văng tung tóe vùng vãi mênh mông lôi thương cũng không kém nhiều ít kinh khủng lôi đỉnh từ quanh thần bắn ra dù tẩu thiên đ ị a lại là so với cực lôi phải ôn hòa không ít cực kỳ tới gần đại nguyên lôi nhưng uy thế vẫn như cũ cường hành kinh khủng trong khoảnh khắc liền đem một phương tiên khung hóa thành lỗi vực lôi điện oanh bổ vô t ậ n trong nháy mắt liền đem cái kia hồng kỳ p h á p thân bổ đến nổ tung sinh ấn quần quần khí cơ chút xuống t ứ tán mà cái kia khổng lồ long trào cũng theo đó biến hóa đột nhiên thu nhỏ một đạo nhỏ bé thân ảnh xuất hiện tại hồng kỳ trước người b ấ t quá cao mấy trượng lại giữ t ậ n đến cực điểm quanh thân huyết lân gắn đầy đ ô i dòng bung vẩy gào thét lợi trào thẳng dò xét cự viên bản nguyên kinh khủng long uy ép tới bốn phía điên c u ồ n g băng hãm có k h á t hai thì bảo khí treo ở quanh thân bắn ra cường đại uy thế đem khí tức không ngừng trắng được, được. thanh em vang dội bá đạo lại tại cái kia bảo khí ra chỉ dưới bắn ra quỷ dị đạo huy trực kích hồng kỳ tâm thần cũng là để cái sau đ ố n g nhiên thất thủ nháy mắt doanh tập thẳng xuống dưới có khác mấy đạo bảo khí ra chỉ lộ ra thế trực tiếp đánh cho cự viên pháp thân liên tiếp vỡ b ụ n g huyết đ ụ c huy sái minh n g ông bất quá mấy tức công phu một tiếng thê thảm gào lên đau s ó t đ ố n g nhiên vang vọng t ứ phương trật l i ề n gặp bảng bạc dị tượng chiếu dọi thiên địa cự viên kỳ tiên chấn động càn k h ô n t ứ phương quần quận khí cơ chút xuống minh ông giống như hãn hải tàn phá bừa bãi ma đẵng hồng kỳ vẫn nhưng còn không đợi khí cơ quyết tán liền gặp tiêu lâm vai trái bảo khí bắn ra h u y ề n q u a n g cái t i ê u cự viên thân thể tàn phế liền ngay cả cùng đại bộ phận linh cơ bị phệ nhập trong đó làm phân cố mà làm xong đây hết thảy tiêu lâm ba người cũng không chút nào lưu lại lại là các h i ể n thần uy như hộ nhập đàn sói hướng những cái t i ê u thấp chuyển đại yêu đánh tới lấy mưu cầu càng đại chiến hơn cơ cũng không phải bọn hắn không muốn chân sát bên trong cao chuyển tồn tại mà là khê hoài các loại đại yêu gấp rút tiếp viện sắp đến thời gian còn thừa không có mấy cường đại tồn tại tính mệnh n g n g ngạnh có thể đủ số hơi thở ở giữa chân sát h ồ n kỳ vậy cũng là chiếm tuyệt đối tiết cơ đủ loại thủ đoạn hợp mà trợ lực, như thế mới cuối cùng được tay. hiện tại thời gian cực kỳ gấp gáp như lại đi vây quét cao chuyển tồn tại dù là liền là bị vây nốt đắc kỳ thanh lăng hai tôn cũng cần tiếp nhận to lớn phong hiểm một khi phát sinh biến cố gì cái kia chính là to lớn hao tổn ngược lại không có giết thấp chuyển đại yêu chỗ tốt đại cứ như vậy coi như cuối cùng một lần nữa lâm vào rằng co thấp chuyển đại yêu đều là vẫn tây nam thế cục cũng chấp nhận này thay đổi đương nhiên không gấp rút tiếp viện c h u bình còn có một nguyên nhân cái kia chính là trước giờ đại chiến hắn liền đã cùng hắn giao qua ngọn ngọn không cần vì đó phân tâm mà tại một bên khác định nguyên la bàn bên trong hai bóng người cũng triệt để lộ ra ở giữa t h i ê n địa, chính là hàn thế nhạc cùng bây giờ huyền độc luyện ngự chủ chu sơ cung đồ vật đến linh bảo cấp độ đã có đạo tác bộ phận huyền diệu giấu vào một chút sinh linh từ không thành vấn đề liền xem như chân quân cũng có thể giấu chi chỉ bất quá đại giới cực kỳ to lớn cần ngự chủ phân tâm áp chế như thế mới có thể thành tất nhiên là không thích thứng lập tức bất quá võ đạo tu bản ngã huyền độc luyện lại không đạt tới huyền đan cấp độ đều không cần vì thế phân lực tất nhiên là tuyệt hảo giấu vào chiến lực lúc này mới có lập tức một màn này mà cái này rơi vào một đám huyền đan tồn tại trong mắt lại là vì đó ngạc nhiên kinh ngạc như thế nào cũng không nghĩ tới phong tàng trong đó chỉ là hai cái nhỏ yếu hạ tu lại chỉ gặp chu xương ung hai tay ngưng p h á t quần q u ầ n thúy bích triều dâng trong nháy mắt từ hắn trong cơ thể quần q u ầ n khuyết tạng hắn ra che khuất bầu trời thân n i ệ m có dọn trong đó cẳng có một đạo quỷ dị h u quang tấn m á n h tắc ư ớ c trong nháy mắt liền n ệ n vào một đầu tam truyền đại yêu trên thân vây anh sau một khắc kinh khủng tiên uy bỗng nhiên một p h á t xí diễm phần thiên côn trùng kêu bang t h ê lương một đạo xích ổng ngô công hư ảnh hiện hiện tiết niệm cái tia nô công hư ảnh xích hồng lộ gia hạn chân phong phú rất thân càng là thế gian chưa bao giờ có sinh linh t r ự c khiếu thương khung ở giữa đông đảo tồn tại trong lòng sinh nghi còn không đợi các phương mảnh nhìn liền gặp cái tia nô công hư ảnh bỗng nhiên nổ tăng ra kinh khủng y thế quét sạch ra trực tiếp đem cái tia tam chuyển đại yêu nổ pháp thân băng liệt thê thảm chỉ còn nửa người b m n t u y ệ t gào thét không ngừng băng lên sau một khắc cái k i a quần c u ộ n thúy bích đ ộ c chiều bên trong liền truyền đến vô số nhỏ vụ thất g i n g tựa như là ước vạn chủng thuộc đang bỏ đi căn xé rất là quỷ dị kinh khủng mà cái tia đại yêu còn có nửa cỗi nửa giờ phút này cũng là chính kiệt lực hướng ra phía ngoài trốn chạy nhưng chỉ là chạy ra mấy chỗ xa liền gặp hắn khổng lồ pháp thân liền mắt chẩn có thể thấy điệu nhanh chóng tăng dã tựa như là bị cái gì kinh khủng đồ vật hủ thực một dạng c à n g có lít nha lít nhít điểm đen từ chỗ sâu lan tràn mà đến đem một chút xíu ông trọn thôn p h ệ luyện hóa khí tức cũng theo đó tấn manh kéo lên gặp tình huống như vậy giữa thiên điệu tất cả tồn tại đều tâm thần kinh dị trong lúc nhất thời liền ngay cả chém giết đều dừng nửa phần đó là cái gì tà ma đồ vật đồng mạch nguyên chính cùng một thắc truyền đại yêu chém giết lấy giờ phút này cảm giác một màn này, cũng là tâm thần kinh hãi. khó mà bình cụ. ở tại suy nghĩ sau khi n g u y ế t r i ể n miên nô đã đem thương v i ê m cùng cái k i a tam c h u y ể n đại yêu pháp thân thôn vệ hầu như không còn nếu không phải chu sương u n g kịp thời lấy bí khí thu lấy chỉ sợ hai đạo mệnh thần thông cũng khó khăn trốn n à y hoạ mà n g u y ế t r i ể n miên nô thân thể cũng tăng vọt đến trên trăm trượng trí cự khí tức nhảy lên tới huyền đàn tứ chuyển cấp độ vô số trùng thuộc bò lũ tụ thanh âm nhỏ nát k h i ế p người giữ t ậ n kinh khủng liền như là quần quận hát triều để cái tia thúy bích độc vực đều thâm thúy mấy phần viễn nhìn lại liền như là kinh khủng t â m nguyên như thế tình huống phàm tục sinh linh chỉ sợ là xem bên trên một chút hồn phách đều là chi tác các n ộ n g sụp đổ hỗn loạn tại chu sương u n g điều khiển cái này kinh khủng thâm viên cũng là tấn mạnh hướng nơi xa một tôn t h ấ p c h u y ể n đại yêu lan tràn càng có vô số xúc tu chân gào thép tập ra liền giống như quỷ dị tà ma muốn thôn vệ thế gian hết thảy một bên khác hàn thế nhạc cũng cùng một vị k h á c t h ấ p c h u y ể n đại yêu đối đầu chỉ gặp hắn thần ngưng một trong miệng quát nhẹ rung động c u ầ n c u ộ n ý tưởng lan tràn ra tùy theo liền có ba đạo thân ảnh hiện hiện giữa t h i ê n địa, mặc dù hư ả o không thật nhưng khí cơ lại cùng huyền đan không thể n i n g một đạo cầm giáo mặc giáp ngự lôi đình một đạo cùng tan tự nhiên ý nghĩa gào thét muốn thôn t i ê n này chính là hắn c h ố ngưng ý tưởng võ phu lôi tướng khuyển thú chỉ là từ ba pha h i ể n hiện m ấ y mắt hắn khí cơ liền bắt đầu tấn manh tiêu tán càng hư hảo mông lung h i ệ n nhiên loại thủ đoạn này tiêu hao rất lớn hắn cũng duy trì không được bao lâu bản ngã tùy tâm hôm nay chém yêu tả sáng sủa thanh em như hồng trung rung động trận l i ề n gặp bốn、so、vị trần quân liên thủ mặc dù khó mà bền bỉ nhưng cũng che đậy không được giờ phút này chi uy trái lại cái tia sài thuộc đại yêu đạo hạnh bất quá huyền đan nhị chuyển lại là trấn tôn sơn chỗ tre tâm thần cũng bị võ phu ý tưởng ảnh hưởng thực lực đã đi bảy tám giờ phút này từ không phải là đối thủ của hàn thế nhạc bất quá ngắn ngủi mấy tức công phu cái này xà i yêu liền bạo chết bởi đây quần quận kim thạch khí cơ tùy theo mà đãng ngưng làm rất nhiều bảo vật vẩy xuống minh ngông bàng bạc dị tượng cũng lan tràn thiết cung chỉ là hàn thế nhạc khí tức cũng quần quận không chừng không thể không tán đi rất nhiều ý tưởng lấy thở dốc hoàn hồn mà gần như là đồng thời một vị k h á c thấp chuyển đại yêu cũng bị huyền độc căn ngọn là n u ế triền miên nô thôn vệ luyền hóa coi như mệnh thần thông giữ lại yêu thi ẩn chứa bảng bạc linh cơ cũng vẫn là để hắn tráng đựng đến huyền đàn ngũ chuyển cấp độ càng hướng về lục chuyển không ngừng kéo lên rất là kinh khủng trong lúc nhất thời định nguyên la b à n chỗ c h ấ n phạm vi bên trong cũng chỉ thừa thất chuyển á c kỷ vũ chuyển huyền trá cái này hai tôn cường đại yêu thuộc chu bình bung khe ống tay áo đem xài thuộc khí cơ toàn bộ thu liễm đang muốn bắt t r ư ớ c làm theo đối phó còn lại hai tôn cũng là bị v õ phu đột nhiên gọi ở lão tổ con này huyền trá đại yêu có thể giao cho một mình ta đối phó chu bình nghe vậy có chút dừng lại suy tư một lát trật liền đem bao phủ cái kêu huyền trá đại yêu đạo u y trầm g ã i tán đi cũng làm cho cái sau yêu y tái hiện thiên địa muốn trốn chạy cương cung con đường võ đạo lao tổ không thể lấy chợ chỉ có thể nhìn chính ngươi võ phu k h ô n g người xuống thở dài khí thế mạnh mẽ đ ô n g nhiên hiện hiện lồng lộng sơn nhạc hiện hiện hoàn ngũ giống như một phương lồng giam trong nháy mắt liền đem cái kem u y ề n trá bao phủ trong đó lấy thân t ư ớ n g giết tuy nói như vậy gây nên cực kỳ không ổn nhưng võ đạo dù sao cũng là tu bản tâm mà không phải thiên địa đạo thì chu bình tự nhiên cũng không tốt ngăn cản chỉ có thể như vậy ngầm đồng ý bất quá tại chu bình tự thân mà nói lại là cực kỳ có lợi dù sao trước đây còn cần chấn áp hai tôn đại yêu mà bây giờ dạng này phân mà chiến trì chi, cũng chỉ cần chấn áp á c kỳ một tôn đại yêu lại bên trong có nhuế triển minh ô hàn thế nhạc ngoài có ngọc anh nguyên liên hai quân g ấ p giúp tiếp viện muốn đối phó tất nhiên là cực kỳ dễ dàng thậm chí coi như chỉ có hắn một người lấy bên ngoài bắt c h u y ể n đạo hạnh cũng đủ để chấn sát cái này thao thiết đại yêu á c kỳ nhưng này dạng quá tốn thời gian phí sức khó mà nhanh chóng giải quyết càng c ù n g đường đất không sở trường công p h ạ m tướng tuân lực áp bậy ê u liền cực kỳ rõ ràng lại như vậy hiền uy coi như thật là trí cường giả chú ý ngọc linh ngươi thả ta ta có thể xuất cự thú một mạch cứ vậy rời đi tuyệt không t á i chiến cái kêu ác kỳ chính buộc phát cường đại yêu uy đem c u ố n tới huyền đ ộ c khí triều liên tiếp đánh sơ sát càng la cắn xuống nhuế triển miên nô mấy khối thân thể nhưng sau m ộ t khác đặt ở hắn trên người giảm cầm chi thế đ ỗ n g nhiên tăng gọn trực tiếp đem p h á p thân á p đảo run g dày khó động không thể không gào thét cầu toàn nhưng chu bình tựa như là không hề hay biết đỉnh đầu đen gỗ bình liên tục không ngừng dẫn tụ mình m ô n g đường đất khí cơ chìm ép định nguyên la bản lấy cố càng ô n vây tay thì chậm rãi nâng lên Chật, liền gặp cái kêu bao la chấn tôn sơ nẩm vang rung động đ ỗ n g nhiên dâng lên sau đó rơi ép nệ n xuống vê anh áp kỳ chính gào thét giờ phút này cũng là trực tiếp bị sơn nhạc nệ n đến thân hồn chấn động đều không được hắn thở dốc cái kia sơn nhạc nguy nga liền ở đây nệ n xuống mỗi nệ n một điểm c à n g có châm ức vạn nằm kinh khủng h o a độc tùy theo dốc vào lấy độc thực thân hồn trên t h giới uy thế quần quận bằng bạn để bốn phía tồn tại vì đó kinh hãi liền ngay cả cái kia tà ma nhuế t r ề n miên lô cũng không biết là chu sương ung hiệu lệnh hữu hiệu vẫn là trong đó cái kia ức vạn trùng thuộc bản năng có tác dụng lại ngu ngơ tại độc vực bên trong không còn làm áp kỳ chấm giết cũng may cũng không phải là tất cả mọi người đều là cái này ngây ngô tà ma hàn thế nhạc cùng gấp rút tiếp viện chạy tới chu g i a anh đứng ở cách đó không xa ngưng pháp tụ thế thừa dịp trấn tôn sơn thăng nhất trong nháy mắt cũng là điên c ủ a m ì n h kích cái kia giữ tận cự thú đánh cho không có chút nào thở dốc cơ hội mà hắn dựa vào dựa vào thôn vệ thần thông không chỉ có khó vệ trấn tôn sơn mảy may ngược lại bị h oanh nệ đến đầu thú máu thịt bé bé p đạo lực h g ô n l o ạ n bạo động thần hồn cũng là dung chuyển khó hiểu ngay cả tự tuyển cũng khó khăn là cũng liên tiếp n ệ như liên không biết bao nhiêu hồi chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh tiếng vang bộ phát bằng bạc khí cơ lập tức phung ra、ngoài. có k mặc dù đại bộ phận yêu thân thể linh cơ đều bị chu bình hấp thụ nhưng tiêu tán đi ra bảng bạc linh cơ cũng vẫn là đem nhuế triển miên nô tráng đ ư n g đến huyền đan lục truyền thân hình khổng lồ hung á c dữ t ậ n thì thảo nát âm thanh vang xào sạc càng là dẫn tới độc chiều của q u c n viễn viễn nhìn lại tựa như là kinh khủng bích vụ bên trong dấu kín to lớn v á i vật thần bí quỷ dị chỉ có thể dòm nhìn theo thân thể bộ phận xa xa xa chu bình đạp lập giữa không trung áo bào theo gió m à động hoành vọng nơi xa chân trời cái kia đã tới gần mấy tôn cường đại yêu thụ u ánh mắt cũng vi vi trầm định mặc dù chấn sát cực kỳ nhanh chóng nhưng tóm lại là hao phí không thiếu thời gian tất nhiên là để khê hoài các loại cường đại tồn tại gấp rút tiếp viện đến tận đây ra anh ngươi lại mang theo sương ung bọn hắn cùng nhau làm việc không cần thiết một mình h n h tẩu càng mạc li tu võ qua xa lấy đồ sinh biến cho nên đạo nhân trong miệng quắc nhẹ lạc yên đem áp k ỳ thân thể tàn phế chuyển cho chu gia a n h sau đó liền nâng chấn tôn sơn hướng về bầu trời đánh tới làm ngăn cản dù sao bây giờ đ ộ t kích mấy tôn tồn tại nhưng không có mấy cái là thấp hơn thất chuyển trong đó càng có hai tôn cựu chuyển tồn tại cái này nếu là không cẩn thận sát đụng chu gia a n h đám người coi như tính mệnh không ngại cũng nhất định là đạo bị thương nặng sáng tạo càng có bị bắt đi phong hiểm cũng chỉ có tụ tại một h ố i thiên mệnh thêm che chở mới không còn bị dị tộc để mắt tới mà đem ác k ỳ thân thể tàn phế giao cho chu gia anh nguyên nhân cũng chính là như thế mặc dù cao c h u y ể n đại yêu pháp thân cực kỳ c h â n quý nhưng cùng với tính mệnh so sánh cũng hầu như về là ngoại vật nếu thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn có ác k ỳ thân thể tàn phế tại cũng có thể để n h u y ễ n t r i ể n miên nô nhanh trong cất cao đến huyền đ a n thất c h u y ể n cấp độ lấy che chở chu toàn chỉ là bị n h u y ễ n t r i ể n miên nô thôn vệ luyện hóa vậy liền triệt để hóa thành hư không nhiều nhất chỉ có thể đạt được một đống đê d i a i cổ trùng nói là cẩm trí bảo đổi bệnh đều không đủ tất nhiên là cực kỳ đau lòng đây cũng là vì cái gì chu bình không cho nhuế triền miên nô quá nhiều thôn vệ đương nhiên còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân cái k i a chính là khống chế vấn đề nhuế t r i ể n miên nô coi như bị chu nguyên một bố trí xuống rất nhiều thủ đoạn hắn cũng vẫn tồn tại rất nhiều biến số mà điều khiển hắn chỉ là một giới h o a cơ cái này nếu là phát sinh d ị biến cái k i a chưa c h ừ n g liền là nhân tộc một phương hai nạn tóm lại là m u ố n phòng một phòng chu gia anh gật đầu đáp ứng liền dẫn hàn thế nhạc trương chi c h ế t chu sương u n g ba người hoành hành nơi đây cũng là làm cho mấy tôn đại yêu không thể không hội tụ chống cự mà tại chỗ càng cao hơn sơn nhạc nguy nga hoành cản thiết cung che đậy mênh mông chúng yêu pháp thân vào hết đạo nhân đ á n mắt cũng là để hắn không khỏi cảm thắn cái này vạn tộc tám a nội tình thật đúng là hùng hậu a tại đại chiến trước đó dị tộc bên ngoài hiển lộ đại yêu liền có hai mươi ba tôn chi nhiều trong đó cao chuyển liền có tám tôn bên trong t h ắ p chuyển cũng có mười lăm tôn chỉ là đều là tùng khắp thiết hùng cũng không phải là tụ tại một chỗ nhưng cho dù là dạng này t ò a trấn tuyến đầu đại yêu cũng có mười lăm tôn trong đó t h ắ p chuyển ba tôn bị hắn c h ấ n áp t h á c kỳ là thứ nhất thứ hai thì là thanh huyền tử kiềm chế thanh long thanh lăng về phần vị thứ ba thì là cự tiên h đ ư ơ n g tập anh giờ phút này chính cùng triệu lâm rằng co rằng co chỉ tính bên ngoài hiển lộ lại vẹn vẹn chỉ là tiền tuyến một chỗ thực lực đã thắng qua nguyên bản n h â n tộc một phương hắn cũng biết âm thầm cực khả năng còn cất g i ấ u đại yêu nhưng không nghĩ tới chính là không chỉ có cất g i ấ u lại còn cất g i ấ u năm tôn chi nhiều trong đó cao ngược lại có hai tôn cũng tức là bị tiêu lâm đám người tập sát hồng kỳ cùng một tôn thất truyền d i ễ m tước cũng chính là tiêu lâm đám người đánh lén thành công mà hắn cũng liên tiếp c h ấ n sát bốn tôn đại yêu bằng không thế cục còn không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào mà ở phía dưới tiêu lâm biến thành huyết long nhân đạp lập hư không lân tiến đứng vững dữ tợn kim giác minh sán huy hoàng khí tức rất là cường h à n h bá đạo trong tay còn sách nắm lấy một con sói thú đại yêu đạo hạnh bất quá tam chuyển tính mệnh đã đoạt tuyệt liền ngay cả khí cơ đều bị long uy áp chế khó mà tiết ra ngoài mảy may liền như là một con bị đánh chết phàm tục chó hoang đồng dạng chỉ là hình thể càng hơn hơn phân đem lang thú nuốt vào trong bụng thân hình cũng bay đến chỗ càng cao hơn đồng đạo người gần như cùng tồn tại hoành ngăn tại khê hoài các loại cao chuyển đại yêu trước mặt chư bị yêu tả vẫn là lưu tại cái này cùng bản tọa chém giết ta long ngâm quần quận như sống t ấ n khung mà cảnh sân quân lôi thương cũng theo đó xuất hiện ở bên cạnh q u a n thân đều là nhiễm lấy nồng đậm vết máu khí cơ quần quận dung、chuyển. tại tiêu lâm tàn sát đồng thời bọn chúng hai tôn tự nhiên cũng chưa từng nhả n rỗi như cái kia cảnh sân quân liền gặp một tôn nhị chuyển loài rắn sống sờ sờ bánh sát thân hồn câu diệt lôi thương mặc dù kém chút nhưng cũng đ ã thương nặng một tôn tam chuyển yêu thuộc để vũ nhiễm tình cảnh vì đó chuyển biến tốt đẹp hờ hững nhìn qua phía dưới thảm thiết chiến cuộc khê hoài vốn là thâm thúy con ngươi càng vũ ám nam đó cũng bởi vì bạch long tộc một chuyện là trong tộc trách tội bị bộ tộc khác tối bước đến tận đây mà bây giờ nam cương bắc địa bộc phát như thế di đ ộ n hậu quả có thể nghị khổng lỗ biết bao tất nhiên sẽ bị bộ tộc trách tội thậm chí là triệt i như hiện hiện, như như nhưng k h l o sau một khắc một cố cảng cường đại khung hoành long uy bỗng nhiên bộc phát lấy chấn bệ yêu càng có ngập trời huyết quang tùy theo lộ ra tiêu lâm đứng ở giữa k h ô n g trung thân thể là huyết quang bao phủ càng là đột nhiên còn xuống g ầ y gọ mấy phần ẩn ẩn có thể trông thấy hắn hình dáng chỉ có cái kia sừng rồng vẫn như cũ minh hoàng kim sán g không nhốn bụi trần lại càng trói mắt không thiếu cặp kia huyết hồng tanh mắt thẳng nhìn chỗ xa bầy yêu h ắ n âm thanh đ i ê n c u ồ n g cấp tiến liền tựa như đổi một người b ạ n toạ thắng t ta lại nói dứt lời huyết quang tấn mạnh lan tràn ra mà cái kia đã lợm trầm huyết long thân hình cũng theo đó biến hóa giống như quỷ mị nhảy vọn b u ô tởm trong nháy mắt liền xuất hiện tại bầy yêu trước mặt long trào h n h tập thẳng xuống dưới kinh khủng hung cũng đem khê hoài chỗ lộ ra hãn hải p h á tán càng là hóa thành vô tận huyết hải thư không loạn lưu c h ú t xuống tàn phá bờ bãi nhưng trong nháy mắt liền bị huyết quang xâm nhiễm thậm chí cả phiến thiên địa cũng vì đó xoay đổi s i mị huyết ảnh thê lương tây minh làm kinh khủng huyết vực thủ đoạn như thế chính là tiêu lâm cất dấu sát chiêu huyết ma biến chương 667, t a toán ta hận ta làm bệnh có tiêu chương 667, t a toán ta hận ta làm bệnh có tiêu huyết đạo có dấu đại k ủ n bố mà huyết ma chính là thụ hắn thực biến thành quỷ dị tà ma vô trí không thuệ gây ngô hỗn đoạn tiêu lâm nếu không phải có người nói áp chế chư đạo tư cách mà lại còn là thông qua huyết c h â u hệ n u từ không dám mạo hiểm thi triển phương pháp này mà bây giờ chuẩn bị đều đủ cái này một hung hiểm sắc cơ tất nhiên là trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất huyết hải kinh đ à o hải lãng cái tia g i ữ tợn long nhân đạp lập trong đó quanh thân lân phiến máu tím lộ da đen sừng rồng minh sán huy hoàng kinh khủng hung y đấu đá t h i ê n địa, ép tới không gian điên cùng sụp đổ này phương cương khung cũng vì đó luôn xuống lấy lộ da t ĩ n h mịt hư không ở tại sau đầu minh vọng lộ da u y giống như thần miệng càng khác thường hơn quang dấu tại pháp thân các nơi thanh huyền bụi thần mỗi một đạo dị huy đều vì thứ nhất b í khí linh bảo hoặc che chở hắn thân hồn hoặc tráng hắn khí tước cũng hoặc kéo dài tụ lực lây tính có thể kéo dài mệnh kinh khủng uy thế giống như thủy chiều k h á i động q u é t sạch chấn động đến một đám tồn tại pháp thân manh động đều hiện lộ cường đại thần thông phù hộ tự thân khê hoài nguyên đ ĩ n h đến cùng ta chiến âm thanh chấn huyết hải chấn động tiên cung chật liền gặp cái k i a g i ữ t ậ n long nhân bỗng nhiên hóa thành một tôn q u á i vật khổng lồ thiên đ i ệ đột nhiên tối huyết quan sát chiều chiếu g i i mênh mông hai cái kinh khủng h u ế t trào từ cựu tiêu ẩm van tập dưới trực tiếp liền đem trọ khó thoát nửa phần nguyên đ ĩ n h mặc dù lấy thiên hỏa liệt diễm đem hết u y trào cản lại nhưng cũng là gian khổ rất nặng hiểu hơn khê hoài một tôn năng địch cũng là quả quyết trốn vào huyết hải chỉ một thoáng huyết hải quần quận xí diễm hưng cực hạ nước gáy động mạc t h ở long ngâm gào t h é t chấn động từ phương cảm giác cựu tiêu tiên không truyền đến kinh khủng ba đ ộ n đ ạ m nhân l ấ y lòng cũng không khỏi vì đó cảm thán dù sao tại tiêu lâm mới hiện uy một lát liền nói ít có lục tắc bảo khí hiện hiện lại công thủ gồm nhiều mặt gần như chu toàn không ngại cái này lại phối hợp huyết ma biến mỹ thuật nói là một tôn cực cảnh đều không đủ đương nhiên cũng chỉ là chiến lược miễn cưỡng xem như cực cánh cấp độ mà vô cực cảnh này thiên địa làm cho thần dị đạo uy đem tâm tư đẻ xuống đạo nhân vây tay nâng lên nguy nga c h ấ n tôn sơn liền đã h ư ơ n g cái kia bắt chuyển tồn tại vũ hốt đập tới cường hành đạo uy đấu đ á thẳng xuống dưới chỗ đến không gian sụp đổ khí cơ yên tán và anh t h á n h k i ế t cánh chim đại t r i ể n ra hào quang minh cầu vồng thẳng sâu thiên c u n g đem cái kia sơn nhạc nguy nga c h ấ n cô giữa không trùng kinh k h n g dư uy lập tức quét sạch m ê n n g ô n chấn động đến một đám tồn tại run dậy ngọc linh ngư ngược lại là gan tính không thấp dám tìm tới bản tọa không linh thanh âm tiếng vọng t h i ê n địa thôn này tồn tại đứng sừng sững trong đó cánh chim đại triển làm phù hộ t h á n h khiết phát sáng bắn ra ra lấy ngăn đỉnh đầu đấu đ á mà đến nguy sơn thần s á c hở hứng nhìn qua nơi xa đạo nhân b ầ n đạo như thế nào c h í n h liền biết đạo nhân cao giọng cười nhẹ bàng bạc đạo lực từ trong cơ thể nộ nghiêm tuần trong nháy mắt để cái kia c h ấ n tôn sơn hùng hồn khí cơ tăng b ọ n mấy phần lấy c h ấ n c tàng khôn mà định ra nguyên la bản cũng theo đó bay ra đem đang muốn hạ cấp diễm tức trấn trói làm trong lồng thú bị nốt ngọc linh ngươi quả thực là một chết một màn như thế trong nháy mắt để cái kia vũ hốt nổi giận minh ông thánh huy phô thiên cái địa làm tràn trực tiếp đem c h ấ n tôn sơn k h i ê n cử nhi lên càng có vạn linh không minh độ hóa thiên huy bỗng nhiên một phát cũng là không trách vũ hốt như thế kiệt giận mà là làm cường tộc huyết duệ mà lại còn là thiên độ một mạch tồn tại chính là chân chính vũ tộc dòng chính sinh mà cường đại tôn trấn một phương vạn tộc cùng cảnh khó có đi t h ủ nhưng bây giờ chu bình không chỉ có anh ép với hắn lại còn phân lực chấn áp cái kia d i ễ m tước hiện nhiên liền là cảm thấy mạnh hơn nó cái này khiến hắn làm sao không giận mà đây cũng chính là chu bình mục đích chỗ dù sao vũ hốt chính là cường tông huyết duệ thực lực có một không hai này cảnh mà cái tia cảnh sơn quân tuy là bắt chuyển nhưng kỳ thật lực không rõ nếu để cho hắn ngăn cản làm không tốt sẽ bị vũ hốt trọng thương từ đó ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc cái này tự nhiên vẫn là giao cho hắn đối phó ổn thoát chút dù sao chỉ là trọi cứng mà không phải chém giết tuyệt sinh t h á n h k i ế t phát sáng lan tràn ra q u a n h mình khí cơ liền tựa như bị độ hóa vì đó thúc đẩy dẫn độ lấy lộ ra bàng bạc hợp lực đem chấn tôn sơn đều chậm rãi n ô lên càng là ngay cả trên đó núi đá đều ẩn ẩn có rung động xu thế ngọc linh ngươi một cái ti tiện sâu k i ế n bất quá may mắn thành t i ể u bắt chuyển liền dám như thế cuộc vọng phạt ta tôn uy ta hôm nay liền để ngươi h ả o h ả o thụ bên trên một thụ như thế nào đ ộ hóa không linh đạo âm vang lên t h á n h khiết cánh chim đại triển ra cái tia đ ộ hóa thiên uy trong nháy mắt tăng gọt mấy lần tứ phương khí cơ cũng vì đó thúc đẩy thiên bất tỉnh quang hảm q u ỷ dị rất à. cái này đ ộ hóa một đạo quả nhiên là quỷ dị cảm giác chấn tôn sơn truyền đến rất nhỏ d ị động đạo nhân tâm thần cũng không khỏi biến hóa cái này chấn tôn sơn chính là hắn bản bệnh linh bảo chỗ mà bây giờ bị cái này đổ hóa ta quang chiếu rọi lại ở lần đều có bị hắn ảnh hưởng thoát ly khống chế s u thế có thể nghĩ sao mà tà ma nghe đồn cái tiêu biệt nhất giáo mặc dù tu thần nói nhưng cũng nghiên cứu độ hóa chi pháp cũng không biết là t h ủ cái này vũ tộc dẫn dắt vẫn là khác như cái khác tuy là như vậy t á c tưởng nhưng hắn thủ đoạn lại là cực kỳ cấp tốc hướng về phía trước đạp nhẹ một bước liền kết thúc tại trấn tôn sơn bên trên đỉnh đầu đen gỗ bình dẫn tới bắt phương đường đất khí cơ tuân gia tụ bao la minh n g ông cũng là liên tục không ngừng hùng hồn trợ lực lấy tráng khí cơ trong n g á y mắt ép tới trấn tôn sơn rơi xuống giống như tuyên cổ cố định u y nga cự n h ạ lấy trấn minh ông càng đem vũ hốt áp chế bên giới về phần cái tia thất chuyển diễm tước mặc dù liệt diễm hương thực lại là tiêu hao không được đạo nhân mấy phần khí lực giờ phút này giống như trong lồng thú bị nốt khó thoát nửa phần chỉ là vũ hốt cuối cùng là bắt chuyển tồn tại lại cũng không phải là c h ấ n cố tình cảnh mặc dù bị chu bình áp chế nhưng hắn nếu muốn rời đi tại chu bình không bại lộ tình huống dưới cũng khó ngăn chi đường đường trí tôn huyết duệ chính quả đ í chuyển không nghĩ tới cũng b ấ t quá như thế đạo nhân tiếng quát rung động cũng là để vũ hốt kể i dẫn. coi như biết đối phó những cái kia thấp chuyển chân quân vua chiến cục có lợi nhất, cũng dừng bước, cánh biết đối kia lợi giận i như những quân nhất, dừng phó thấp dữ vua mà lồng l phương, thánh mênh ngông, che chở huy một chiếu dọi m Mà phòng. tại một bên khác cảnh sơn quân cũng cùng trích cốt đại yêu chém giết tại một khối mặc dù hắn chuyển hóa là người lại là che đậy theo hầu thủ đoạn thần thông có chỗ thu liễm thực lực suy yếu mấy thành nhưng trích cốt đại yêu cũng không phải là cường tỏ vết dư đ ị theo hầu cũng không bằng nó lại trận chiến này chính là l i ề u mạng chém giết giờ phút này cũng là đánh cho khó phân mạch yếu vẫn tiêu cương khung dị tượng không lướt hoàn vũ ảm đạm tức thì bị cái này mấy chỗ chiến trường dư bị chấn động trời sập không nước giống như tận thế chỗ về phần lôi thương thì cùng cầu lòng tộc thương khê tương bác chém giết chỉ là tuy nói là tương bác chém giết nhưng thế cục lại gần như thiên vệ một bên bất quá ngắn ngủi mấy chục giây công phu lôi thương biến thành cự hán liền mình đầy thương tích linh bảo ảm đạm cánh tay đều bị gặm đi nửa bên chỉ có thể nói lực tạm lộ ra lấy bảo toàn thân mặc dù triệu đình cho mấy thứ bảo khí nhưng hắn theo hầu vốn là kém thương khê rất nhiều chuyển hóa làm người thì càng yếu đi mấy phần từ không phải cái s、so、a đối thủ như thế yếu đối tồn tại cũng ngăn cả ta quả nhiên là một người thương khê h i ể n lộ cái kia giữ tận long thân lướt sóng ngựa biển thân hình khổng lồ chiếm cứ t h i ê n cung đem lôi thương vây tụ trong đó cái kia quần c u ộ n lôi đ ỉ n h cũng bị áp chế đến co vào trong đó bất quá may mắn thành tựu thất truyền nếu không có thiên mệnh che chở ngươi như vậy tồn tại ta tùy ý tàn sát hôm nay ta liền thế bỏ ngươi cái này sâu kiến long k h i ê u chân thần l â y đến cái kia cự hán thân hình không ngừng rung động nhưng hắn con ngươi lại càng thâm thúy ngưng định cầu long bốc ép c ự lôi vương tỏ quanh tay đứng nhìn triệu đình nhân che trở lấy cung cấp hơi tàn cái này từng đạo hồi ức hiện hiện t ứ c hải cũng làm cho hắn trong lòng tức giận càng cường Bà người u y tùy ê nhiên n động, thân đống theo phát phát bạo buộc n hành g thế, l ô đình anh bổ tộc ứ phương, cũng là đem cái kia cầu lòng bổ đến huyết Người cũng lòng đến văng tung cái cầu đục là đem kia bổ tué. t bá đạo tuyệt vạn tộc tính mệnh xem chúng sinh là châu chó tùy ý thúc đẩy gạt bỏ tội lỗi sâu nặng ta oán ta hận ta là mệnh c ó tiêu hôm nay liền chém ở ngươi lấy báo ngày xưa huyết cửu hắn âm thanh tranh tranh c h ấ n thần mỗi phun ra một chữ liền có hùng hậu khí cơ từ hắn trong cơ thể nghiêm tuân lấy tráng quần quận lôi đình cũng sẽ sợ đến cái t i ê thương khê biệt mệnh trốn chạy nhưng còn không đợi hắn trốn chạy bao xa kinh khủng lôi bột liền trong nháy mắt đem lôi thương nước hết đủ loại bảo khí cùng nhau tan rã trong đó bột phát ra kinh khủng ý thế trong khoảnh khắc đem một phương thiên khung chỉnh tre lôi quang minh sàn chiếu dọi đến thiên địa t r i ế n minh chấn động tứ phương cái t i ê u cầu lòng tất nhiên là khó thoát thiên uy và anh chương 668, còn xin thượng tôn tre chở chương 668, còn xin thượng tôn tre chở lôi đ ỉ n h c h ú t xuống long khiếu chấn thiên m ê n mông hư ảnh lộ ra ở giữa thiên đ ị a lại là cực kỳ hư hảo mông l u n g chỉ có thể ẩn ẩn dòm nhìn thứ nhất không phân do chủng tộc hình dáng h ạ n nước tàn phá bừa bãi mà đãng cưỡng ép đem lôi chỉ gặp một đầu thê thảm cầu long hiện lộ thân hình lôi đình đánh cho t h ủ n g trăm nàn g lỗ lân phiến điêu linh không có mấy liền ngay cả cái kia v ả y ngược cũng nổ nát vụn nứt thành bốn mảnh chỉ còn một k i a yếu đuối đến cực điểm khí cơ nhưng còn không đợi hắn bỏ chạy liền đ ỗ n g nhiên có một cỗ h ắ c viêm c h ố n g rông h i ể n hiện từ bên trong m à thực trong khoảnh khắc liền đem p h á p thân thần hồn toàn bộ phần diện tiêu tán mẫn d i ệ t cũng chính là thiên mệnh c h i phạt cái kia bằng bạc hãn hải bỗng nhiên tiêu tán hắn quần quận linh cơ cũng là không mảy máy tả dị tượng càng là ngay cả nửa điểm cũng không kị q u y t t n liền bị cái kia hắc viêm như tụi phần tuyệt triệt để tiêu vong ở thiên địa. nhìn qua một màn này quanh mình đại yêu đều sợ h ã i thất thần q u a n h ép nhân tộc thủ đoạn đều yếu đi mấy phần làm che chở nhất là cái kia trích q u ố t thì càng là kiên kỵ thận trọng trực tiếp chống đỡ được cảnh sơn quân mấy đạo kinh khủng sát chiêu pháp thân đều bị đánh đến nổ tung độc trí cũng muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách dù sao cảnh sơn quân trạng thái quá không đúng mới nó còn chỉ cảm thấy hắn liều mạng c h é m giết lấy ngăn kiềm chế nhưng bây giờ lôi thương gây nên đang ở trước mắt liền để nó suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ gia hỏa này rõ ràng cũng là chạy đổi bệnh tới cái này khiến nó làm sao không sợ trích u ấ t ta còn không có giết t h ư n g k h á i người ha có thể trốn cảnh sơn quân đạp lập giữa không trung toàn thân đẫm máu nhục thân thì càng là đạo thương vô số nhưng hắn lại hai mắt m i n h sán giống như ngày cầu vồng chiếu rọi trước nay chưa có khí khái h u n g uy tùy theo bộ phát thả người d ầ m chân hướng trích cốt đánh tới bộ phát mạnh mẽ giống như một tôn mánh hổ chấn n h i ế t t ứ phương la hậu người làm tung hoành nhạc lĩnh rong rổi s â n h ạ nhưng cảnh sơn quân tử khải trí đến nay liền trói buộc tại trong núi không được hiển lộ h u n g uy mà trời xuôi đất khiến quy về triệu đ ỉ n h dưới trướng cũng là ẩn thân bí cảnh đồ sống gần ngàn trở lại giống như trong lồng thú bị nuốt sao mà bồn bậy mà giờ khắp này mánh hổ xuất lồng tất nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lấy tả trong lòng hùng tính trích q u ố t cùng ta đ ế n chiến cự h ắ n đi nhanh ngạc không chấn động đến không gian dung chuyển của q u ộ n mà hắn khí cơ cũng càng cường hoành p h o n g khoáng b à n g bạc hung sát chi khí từ hắn trong cơ thể bắn ra chiếu đầy trời khung cũng là dọa đến trích q u ố t liên tục trốn chạy trích q u ố t ngươi như lại trốn ta liền đem những này nhỏ yếu t ồ n tại toàn bộ tàn sát ngàn vạn tội danh đều là hệ thân ngươi dứt lời cảnh sơn quân cũng không còn truy kích trực tiếp liền hướng phía dưới oanh sát mà đi cũng là làm cho trích u ấ t không thể không dừng bước thân hình khổng lộn t i ế niệu đem cảnh sơn quân cưỡng ép kéo lại điều này cũng làm cho chiến trường xuất hiện cực kỳ ủy dị một màn một người một thú ngươi truy t a đ u ổ i nhưng lại không ra sức c h é m giết mà là liền như vậy rằng c o đ ộ n hành lấy tập cấp thiên cung d ư vi thì chấn động đến cái khác tồn tại dị động không ngừng mà ở phía dưới chiến trường n h u triền miên nô thôn vệ bốn phương tám hướng tiêu tán linh cơ thực lực cũng càng tính khủng hướng về miền đan thất chuyển nhanh chóng kéo lên mà vì áp chế nó biến động đại yêu cũng không thể gấp rút tiếp viện gây công như thế cũng làm cho cái khác chân quân t ỉ n h cảnh chuyển tốt không thiếu nhất là trịnh k á n h hòa trương chiết hàn thế nhạc ba người hoặc là không có chút nào chuẩn bị hoặc là thực lực yếu đuối nếu không có nhuế triển miên nô chia sẻ áp lực coi như hôm nay không vẫn cũng nhất định là đạo thương thảm thiết quân quân ngọc hà lồng che chở một phương thanh lưu tịnh bình không ngừng hiện lên dị quan g đem một tôn đại yêu bước lui nhưng cũng để chu ra anh thần mệnh rất mệt mỏi tuy nói trận chiến này lập nên t r ư ớ c công chém giết sổ tôn đại yêu nhưng cũng không chịu nổi số lượng đông đảo nhân tộc vẫn như c ũ ở vào thế yếu chí ít cùng một tôn đại yêu chém giết mà lại còn là thực lực mạnh hơn mình tồn tại dù sao mặc dù chu bình đám người đem cao chuyện đại yêu toàn bộ ngăn lại nhưng đối ứng mình một phương cũng không có ra dáng cứng giả cao nhất cũng bất quá ngũ chuyển cũng chính là trịnh khánh hòa tư không t ử trúc ba người nếu như không phải nhuế triển miên nô thực lực không ngừng tăng gọn dẫn tới bốn tôn đại yêu vây công tình huống chỉ sợ còn muốn nghiêm trọng không biết nhiều thiếu nhưng cho dù dạng này tình cảnh cũng cực kỳ h u n g hiểm một khi phát sinh to lớn gì biến cố cái kia chính là giang hà vỡ đê làm bại cụ nghĩ tới đây hắn thúc làm ngọc hà thần thông ngăn lại đại yêu danh sát tâm thần tùy theo cảm giác trong cơ thể ngọc kỳ tình huống nhưng phản cảm giác hắn vẫn như c ũ ngủ say bất tỉnh sắc mặt cũng càng ngưng trọng nếu như ngọc kỳ thức tỉnh vậy thì tương đương với nhiều một tôn tam c h u y ể n chiến lược coi như không thể thay đổi chiến cuộc cũng có thể để tình cảnh chuyển biến tốt đẹp không ít nhưng hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ cũng vẫn như c ũ không thấy hắn thức t ỉ n h dấu hiệu ánh mắt lại hướng tại chỗ rất xa nhìn lại lần này đại chiến từ không chỉ như thế còn có bên kia nhét quân ngũ chu tu tắt thì càng là thừa cơ chứng đạo nếu như khả năng thành đạo lại mang theo nhân đạo binh vệ đến tận đây cũng có thể xoay đổi một hai nhưng đáng tiếc chậm chạp không thấy nửa điểm tung tích nghĩ như vậy tâm thần lặng hận nhìn về phía quỷ dị bích thúy đọc chiều ánh mắt rơi vào cái kia khổng lồ vô cùng dữ tợn tả vật bên trên sương ung n h u y ễ n triền miên nô khả năng lại cất cao nếu là n h u y ễ n triền miên nô cất cao đến thất t r u y ề n cấp độ cũng có thể áp chế sổ tôn đại yêu lấy hóa bây giờ tình thế nguy hiểm khởi bẩm lao tổ sương ung tâm lực yếu đối có hạn đối cái này tà ma thúc đẩy chi ý đã yếu đ ớt đến cực điểm sợ l à c ự c hạn nghe được câu này nữ tu tâm thần cũng theo đó rơi xuống cũng chỉ có thể đem tâm tư rơi vào địa phương khác cái kia thanh vân tử lực yếu chỗ lịch đại yêu cũng là yếu đối như tập sắc chi có thể còn không đợi hắn suy nghĩ chấm định liền nghe một tiếng gào thét bỗng nhiên văng lên tiếng như rán mãng âm hàn thế hãi thượng tôn ta nguyện đem tính mạng tập kích người tộc còn xin thượng tôn c h e chở tộc ta bảy la lên tồn tại chính là cùng đồng bạch nguyên chém giết một tôn hát thủy măng dao hắn vụ đồng băng lãnh thân hình khổng lồ gào t h é t ma tập cưỡng ép phá vỡ trùng điệp bình t r ư ớ n g đạo thương thê thảm nhưng từ hắn trong cơ thể cũng theo đó buộc phát kinh khủng ý thế minh ngông hát thủy chút xuống tàn phá bờ bãi trực tiếp đem cái tia quần cuộn bạch vân toàn bộ bao phủ càng là như đ ộ c chiều trong nháy mắt liền đem đồng bạch nguyên tre chở thân thần thông thực diệt thân hình cùng nhau chìm tre trong đó một phương thiên địa hóa thành bao la hát thủy c h ạ c chiều c h ạ c dập dần máy liệt, giữ tợn hung ác hướng về hắt t r i ề u chỗ sâu điên cuồng tập vệ mà đi chương 669, t h i ệ u đình tới t ì m n g ư ơ i bộ canh năm chương 669, t h i ệ u đình tới t ì m n g ư ơ i bộ canh năm huyền mệnh một tiếng quát nhẹ nổ vang liền gặp một đạo lưu hồng b ú t không mà đến kiếm quan g lạnh thấu xương rất lợi trực tiếp đem cái kia hát thủy đầm lầy cưỡng ép chém đánh ra cự x à thê lương g à o thét máu tươi t u ô n ra tung toét h i c h cùng càng đem đồng b ạ c h nguyên từ bụng rắn bên trong cưỡng ép chém ra mà ra tay t ồ tại chính là thanh vân môn đương đại kiếm tu chiêu chỉ chân quân mong rằng thượng tôn thương hại cái kia cự xá thê lương tây khiến quan tập không đồng mạch nguyên cũng theo đó rơi vào một chỗ đỉnh núi chỉ là hắn pháp thân là cái kêu hát thủy chỗ thực đã tàn phá không còn thần hồn cũng là không trọn vẹn hao tổn khí cơ tán loạn bây giờ cũng là hôn mê khó tỉnh mà chiêu chỉ cũng là thảm thiết vô cùng hắn m vốn là tại cùng hai tôn đại yêu chèm riết tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng mà vì nghĩ cách cứu viện đồng bạch nguyên càng là lấy thân t r ọ i cứng hai yêu danh sát lấy tế ra bản bệnh pháp kiếm khai n g é n hơn mười năm kiếm thế một khi c h ú t xuống mặc dù cuối cùng đem đồng bạch nguyên cứu nhưng hắn cũng bị đại yêu đánh cho p h á p thân vỡ tan bây giờ thực lực đã đại giảm mà một màn này rơi vào các phương tồn tại trong mắt cũng là như cự thạch n ệ đầm hù dọa kinh đạo hải lãng chu ra anh đám người đều ngưng trọng như sát nơi đ â y chiến cuộc vốn là nghiêm trọng thế yếu mà bây giờ đại yêu chỉ là gây vẫn một tôn phe mình lân cận còn là không có một cái nửa miền đan chiến lực làm sao không lo lấy mạng đổi mạng người ta tộc có thể bảo vệ các n g ư ơ i tộc đàn yên ổn lấy sinh tướng cấp c ư ờ n g giả một tiếng long hống từ cựu thiên truyền đến liền gặp cái kêu kinh khủng huyết vực đống nhiên một góc thanh minh mênh ngông như vực sâu càng có một tôn khổng lồ cầu lòng từ đó hiện lộ thân hình d ư ơ n g n anh mỗi bước cường đại đến cực điểm càng có sĩ、si、diễm phần tiên chấm dứt huyết sát nguyên đĩnh lộ ra vào trong đó hàn âm thanh không linh của quận ta tộc có thể bảo vệ các n g ư ơ i tộc đàn trăm năm cho đến sinh ra một vị tướng cấp tường giả nhưng sau một khắc liền có g ữ tợn huyết trào từ cái này huyết vực chỗ sâu đống nhiên tập ra trực tiếp bắt cái kêu cầu lòng thân thể đ á như như tộc, tộc hiện hiện, nhưng s bởi vì cái gọi là lợi lớn tất có dũng phu cũng vẫn là có một ít đại yêu có chỗ động bất quá đều là giống hát thủy mãng như thế có cường tộc huyết mạch một chút tồn tại dù sao cường tộc mặc dù bá đạo nhưng cũng có riêng phần mình trật tự thân huyết mạch mà xa ti tiện lấy củng cố tự thân thống trị giống như cái kia tạp thuộc đại yêu to lớn s á t suất sẽ mất lời nhưng nếu là huyết mạch c h i duệ cái kia nhiều hơn thiếu thiếu sẽ chiếu cố một hai gặp tình huống như vậy cái kia chìm ngồi tại thiên nguyên bản cờ lao giả cũng không khỏi chỉ thán như thế nào cũng không nghĩ tới trận chiến này bại cục lại xảy ra từ tự mình cũng chỉ có thể mong đợi tại huyền linh c h ô i lỗi hắn thì thào nói xong cũng có một đạo lệnh bài phá diện t r ậ t liền có thân ảnh to lớn từ phía dưới sơn lĩnh tập ra chính là huyền linh k h i lỗi chỉ là hán ký tức lại so chi lúc trước yếu đuối chỉ khó khăn lắm đạt tới huyền đan tứ chuyển cấp độ mặc dù năm đó một trận chiến đại sát tứ phương nhưng huyền linh khôi lỗi cũng bởi vì cưỡng ép thúc làm cựu chuyển sát chiêu mà có chỗ bị hao tổn cho đến ngày nay đều không thể chữa trị tiếp theo thúc đẩy cái này cự vật cần mấy vị hỏa đạo hóa cơ tu sĩ hợp lực mới được nhưng năm đó người không thiếu đều bởi vì dư duy hoặc là tâm thần kiệt quệ cuối cùng mệnh vẫn không còn coi như may mắn sống sót cuối cùng cũng chết giả không tồn tại ở thế gian mà ngắn ngủi trăm năm thời gian muốn một lần nữa vun trồng ra mấy vị hóa cơ viên mãn tu sĩ cái kia tất nhiên là cực kỳ gian khổ cho đến ngày nay cũng chỉ vun trồng ra hai vị còn có một cái còn không có tu được viên mãn nói là cầm nội tình tương lai đổi chiến lược đều không đủ đủ loại này nguyên nhân hợp tại một khối mới đưa đến huyền linh khôi lỗi thực lực chỉ có huyền đan tứ chuyển lại không có thể đánh lâu chỉ có thể là lạ binh a n h t ậ m đây cũng là làm gì giấu mà không hiện nhưng thế cục thay đổi trong nháy mắt bây giờ lại là không thể không bại lộ lấy ổn chiến cuộc cái kia huyền linh khôi lỗi vừa hiệt lộ trong nháy mắt liền thay thế đồng bạch nguyên vị trí càng là xích h ỏ a p h ầ n tuyệt uy thế so với muốn cường hoành không thiếu nhưng nơi đây tình huống nhất định duy trì không được bao lâu n ó n g nhìn cái k i a mấy tôn dục dịch đại yêu thanh huyền tử chìm t h á n một tiếng đục ngồi hai mắt tùy theo rơi vào trong bản cờ cái k i a không ngừng chấn động thanh long chiến thân cũng là để thanh lăng kinh hãi thanh huyền tử ngươi cũng không nên cho ta làm loạn đừng quên ngươi còn có tâm môn mong rằng truyền nhân ngươi cái này kỳ đạo huyền diệu rất tuyệt còn không có truyền xuống ngươi nếu là làm loạn đây hết hệ coi như mất giáo thanh long kiên kỵ trầm hướng lấy vô số một đằng điên cùng dây leo sinh làm khổng lỗ lồ đem tự thân che chở trong đó càng là hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng ngăn tràn chấn động trên bàn cờ dưới lấy mưu sinh đường n g ư ơ i thanh vân môn truyền thừa hơn ngàn năm n g ư ơ i nếu là không có vậy tương lai người nào có thể khiếm đỉnh chỉ sợ sẽ vì tru thị phụ thuộc thanh huyền tử n g ư ơ i nếu là phá vỡ bình t h ư ớ n g ta lập tức liền đi tuyệt không lưu lại mục long không ngừng g à o thét long ngâm tiếng vọng trong đó nhưng này tiểu thụy lão giả lại là thợ ơ hai mắt đục ngầu rất nặng yên lặng nhìn qua trước mặt tồn tại mục nát khí tức đống nhiên của quận cũng là dẫn tới thiên nguyên bản cờ bắn ra minh sán phát sáng cái kia trên dưới một trăm khỏa quân cờ đen trắng chuyển động theo bây giờ chiến cuộc đại yêu dục dịch trễ một khắc mà sinh to lớn biến cố tất nhiên là cần một phen kinh tiên động địa độc t ĩ n h như thế mới có hy vọng thay đổi vân đạo thanh huyền nhập đạo ngàn năm nhận sư môn thụ nguyên nhân chìm ngu cuối cùng được nói huynh trọng ân như cha lúc này lấy toàn lực che chở đạo thống lấy bồi thường huệ đời này cuối cùng dứt khoát hôm nay lợi dụng cái này t à n lao thân thể vì ta thanh vân môn vì ta nhân tộc lấy trảm kẻ này doanh trước mở đất chi lợi ta chi truyền thừa lại đợi thân ta vẫn về sau rộng truyền thiên hạ lấy ân huệ người trong thiên hạ ta đạo phương không cô thanh âm giản mua thấp quá nhỏ nhưng lại dẫn tới tứ phương tồn tại chú ý mà cái kia bàn cờ phát sáng m i n h sáng càng nhỏ hẹp giống như một phương kiên cố lồng giam mà cái kia một trăm hai mươi tám khoả quân cờ đen trắng treo định một phía ngụy biến huyền cơ lấy lộ ra cường hoành trấn áp chi thế thanh lăng c h ó i buộc trong đó sợ hai rất sợ vô số một đẳng đ i ề n cùng dây leo sinh càng là bản nguyên trút xuống lấy r ú t đỡ lực cưỡng ép đem cái kia lồng giam xuyên qua nhưng lại bị quân cờ trận thế bức ép trở về thanh huyền tử lão giả kia dung nhan quay lại càng t u i trẻ đục nồi hai mắt cũng biến thành mình sán hữu thần phong hoa rất lệ đứng chắc tay vây tay cầm tử chậm rãi nhẹ lạc đẻ xuống lập tức bàng bạc sáng rực chiếu dọi thiên địa, đem cái kia một phương thiên khung ép tre mênh mông đạo uy tùy theo quét sạch ra rung động thiên địa. thanh huyền tử hư lập giữa không trung ngầm đầu nhìn về phía chỗ cao bình tĩnh cùng cái kia sơn nhạc nguy nga ngồi xếp bằng đạo nhân đối mặt lại là trầm mặc không nói chật quay đầu nhìn ra xa cổ hoang yêu núi gáy mắt lại là nổi lên trận trận dị dạng v ậ sóng sư minh thiệu đình tới tìm ngươi chương sáu trăm bảy mươi chủ động đưa ra chương sáu trăm bảy mươi chủ động đưa ra minh ngông sáng rực chiếu dọi minh ngông thần dị đạo uy bỗng nhiên lan chẳng ra chấn động tư phương ép tới quanh mình tồn tại tâm thần chấn động vô số quân cờ đen trắng lượn vòng dao ánh hóa thành lồng giam gông xiềng đem cái kia một kén cương ép phá b ỡ càng là trực tiếp xuyên thủng thanh long yêu thân huyết lục lân giáp điêu giải rất lạc nện rơi sơn h ạ lòng hống thê lương gào thét thanh huyền tử ta muốn rủa ngươi thanh vân môn như vậy suy vong thanh long đâm máu, máu vẩy minh ngông giữ tợn long tướng n ử a mặt lên trời gào t é t vạy ngược bắn ra minh sản phát sáng đem quanh kinh khủng uy thế tùy theo quét sạch ra chỉ gặp tôn này khổng lồ m ộ t long mạnh mẽ đ â m tới đem bản cờ đập đến phá vỡ hướng về chỗ cao tấn m á n h mẻ lên quần quân phát sáng chiếu rọi tư phương thanh thế to lớn vô tận nhưng còn không có phi đội bao xa liền có đen kỷ t u viêm c h ố n g rông hiện hiện lấy đốt yêu thân máu sơ n g cốt trong chớp mắt liền đem nó phần t u y ệ t hủy diệt tiêu tán thế gian ẩm hầm sấm r ề n nổ vang một đạo khí cơ tiêu tán tiên đ i ệ dẫn tới phía dưới hoang vu sơn giã cỏ cây d a n h i n h càng có chút hơn điểm huyền diệu khí cơ tiêu tán hủy diệt điểm hóa núi đá thổ nham hình dáng dần dần lộ ra ẩ chu bình xếp bằng ở trấn tôn sơn bên trên nhìn qua một màn này trong lòng cũng không khỏi nổi lên trận trận vận sóng tuy nói mình cùng thanh vân môn còn có ân đoán nhưng cái môn này gây nên nhưng cũng không mất nhân tộc hào kiệt uy danh nếu là có thể như vậy hai tiêu chấm dứt ân đoán kỳ thật cũng là vô cùng tốt tự mình bây giờ thực lực cũng không phải dung không được một phương huyền đan thế lực tương lai nói không chừng đều là tự mình dưới trướng chiến lược đương nhiên điều kiện tiên quyết là thanh vân môn thật bông xuống mà không phải minh giả vô tội tối nhà văn đoạn、Ấm、ẩm ầ m trấn tôn sơn hạ truyền đến kịch liệt động tĩnh cũng đem chu bình suy nghĩ c ư ơ n g ép dẫn dắt trở về liền cảm giác được thánh k h i ế t tiên h uy hạo đ n g lan tràn lấy xâm tứ phương khí cơ càng là đánh thẳng hắn tâm thần lấy mê tổn hại ý thức nếu không phải hắn thần hồn cường hành đạo tác tướng che chở chỉ sợ cũng phải vì đó lấy nói bất quá đạo nhân cũng vẫn là thuận thế mà vì l ạ n g yên tan mất bộ phận đạo lực toàn bộ trấn tôn sơn tùy theo không bị khống chế run dậy kịch liệt bắt đầu khí cơ bố tạ chấn động một phương tiên cung ngọc linh chớ có gợp trống trận chiến này kết quả đã định làm sao khổ như thế vũ hỗ lộ g a định hoàn vũ bên trong độ hóa chi uy phổ chiếu trấn tôn sơn cánh chim đại triển giống như thánh khiết thiên mạc cũng là đem trấn tôn sơn một chút xíu hướng lên bức ép ta tộc vĩnh ạ n ngươi chỉ thấy được mảy may bây giờ các ngươi b ấ t quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng trốn không thoát diệt vòng vận mệnh ngọc linh ngươi đạo h ạ n h không sai như nguyện uy thuận ta tộc ta cũng có thể dẫn độ ngươi làm một phương thổ sứ thay ta thánh tộc đi mục minh ông hàn âm thanh quần quận phiêu miểu càng là ẩn chứa quỷ dị ba động giống như nghi ngờ nghi ngờ ma âm không ngừng ảnh hưởng bốn phía tồn tại tâm h ầ n nhất là cái kêu thất chuyện diễn tước thì càng là c u n g n h i ệ rất ích, điên kích đi yêu nghiệt y miệng chu bình khuôn mặt giữ t ậ n thống khổ b à n g bạc đạo lực chút xuống tiêu tán lấy đáng không một phương cái kia bao la sơn nhạc cũng theo đó ẩm ẩm rơi xuống hướng ép h á p chế cái kia thánh khiết vũ thần tồn tại vạn tộc t r ụ c nhân tộc ta bá đạo độc tuyệt liền nên chém lục thường tội hôm nay coi như liều cái thương vong thảm trọng cũng phải các ngươi trôn vùi vẫn nơi này h á n âm thanh kiệt rất lệ rất có một bộ lấy mệnh tương bát tư thế cũng là để vũ hốt khí thế vi vi yếu đi một chút làm kim kỵ mà đạo nhân thần n i ệ m thì hướng chỗ cao tìm kiếm nhìn qua điên cùng chém giết tiêu lâm cảnh sơn quân các loại tồn tại, Trận chiến này tại hắn đã cùng triệu thanh nói rõ ngọn ngành nói nói tây nam thực lực có thể nói là đầy bàn nói ra mà triệu thanh vẫn như c ũ lựa chọn chèm giết vậy đã nói rõ hắn trong lòng có dự định hoặc là còn cất g i ấ u thủ đoạn gì chưa h i ề n lộ hoặc là liền là thứ nhất bắt đầu liền làm song thảm thiết đ ổ i bệnh chuẩn bị dù sao lần này mưu chiến tính toán cũng không chỉ là tây nam một góc mà là lấy nhân đạo binh vệ dấu g i ế m chân quân phạt mưu các phương chiến trường không biết nhiều nơi bắn vẻ như thế đại cục tự làm không đến chu toàn cố ứng tất nhiên có được có mất mà tây nam khả năng liền xen vào cả hai ở giữa đã hết toàn lực còn lại chỉ có thể nhìn tây nam mình nếu là cái trước chém giết một phen cũng tất nhiên là không ngại nhưng nếu là cái sau chỉ sợ tây nam sẽ cực kỳ thăng thiết đạo nhân tâm thần p h u n g trào thân nhiệm cũng đem đại chiến thế cục thu hết vào mắt tự mình mấy vị c h â n quân báo đoàn t ư ơ n g hợp còn có n h u ê triển miên nô che trở mặc dù sẽ trọng thương đạo tổn hại nhưng còn không đến mức giống đồng bạch nguyên như thế nhưng mấy vị khác lại là hình như con sói cô độc lại thân h á m sâu v ũ bùn làm không tốt liền bị đại yêu kéo lấy đồng quy v ụ thận phía dưới chiến trường cường hành đạo u y tàn phá bừa bãi m ã n liệt chấn động tư phương lại tại lúc này chỉ gặp một tôn cầm điệu đại yêu pháp thân bỗng nhiên tăng gọn cánh chim che đậy một phường kim phong sát khí rào rạt chút xuống bay đến thiên tượng dung chuyển đ ố n g nhiên bỏ qua du vân thẳng đến chiến trường một góc đánh tới mà hắn mục tiêu cũng không phải người bên ngoài chính là hoàng tộc chân quân triệu lâm chỉ một thoáng các phương chân quân sắc mặt kìm biến du vân càng là hồn nhiên không để ý tự thân đ ạ o g đường hỏa vân phần thiên cưỡng ép b ư ớ c l u i trước người đại yêu đuổi sát mà đi chính c á n h hòa chu gia anh cũng là như thế hồn nhiên không dám có nửa điểm chần trở dù sao triệu lâm chính là nơi đây còn sót lại lục chuyển chân quân lại còn cưỡng ép k i ể m chế thất truyền cực thiên đ ư ơ n g tập anh nếu là bị cái này yêu tả trọng thương thế cục kia đem đống nhiên thay đổi ta lấy tính mệnh phá cục còn xin thượng tôn thương hại cái k i a thải tức hót vang rất xa nhưng còn không đợi hắn nôn thận liền có một đạo phong mang đến cực điểm bạch mang đống nhiên tập ra vẽ cướp thiên khùng uy thế mặc dù yếu nhưng lại để ở đây tất cả tồn tại vì đó rung động liền ngay cả chu bình cũng không ngoại lệ cái kia bạch mang tấn bánh như thoa đưa trong nháy mắt xuyên qua cái tia tam chuyển thải tức đầu lâu càng là trực tiếp mất mạnh liệt chút xuống này phương tiên địa linh trạch c u ộ n c u ộ n c u ộ t quận mà cái kia bạch mang cũng theo đó trở xuống triệu lâm trong lòng bàn tay chính là một sợi thư ơ n g ý Vì thế mặc dù bất quá huyền đan tam chuyển cấp độ lại còn không ngừng làm hao mà lấy nhưng là để chúng yêu sợ hãi lệnh mình mà thương này ý tự nhiên nguồn gốc từ tại truyền thuyết kia bên trong triệu thiên quân chính là đạo tiến lên không thể tiến tự tổn tu vì ngưng tụ đạo ngân trước đó triệu đình một mực đem vật này làm bí bảo lấy sáng lập thương đạo t h ậ tướng che chở thổ càng nhưng theo triệu để thọ nguyên càng ngày càng ít như thế gây nên liền cũng đình chỉ dù sao thần tướng coi như không thể giống huyền đan trần quân như vậy tám trăm thọ riêng ngàn năm cũng có thể tổn thế bốn năm trăm trở mà triệu tể thọ đã bất quá ba trăm năm lại còn muốn mưu tính cái khác thời cuộc dung chuyển khó giỏ nếu là phát sinh biến cố gì c h ấ n thủ các phe thần tướng cùng nhau đủ vẫn cái kia ha không vì đó lại loạn tất nhiên là không thể lại dùng cũng nguyên nhân chính là như thế triệu thanh cũng làm ư ợ n cơ hội này đem thương ý đạo ngân toàn bộ toàn bộ chuyển ra làm âm thầm thủ đoạn thời điểm then chốt lấy thay đổi chiến cuộc nguyên bản còn tính toán đợi các người đám xúc sinh này lại mệt mọi chút đạo lực tiêu hao quá lớn khó mà phòng bị sau lại đập thủ không nghĩ tới lại còn chủ động đưa tới cửa triệu lâm cao giọng cười lớn đỉnh đầu tre chở bệnh linh bảo lưng treo thần quang cầm trong tay thương ý đạo ngân quả quyết bỏ qua cùng cực thiên ưng chém giết thẳng đến những cái t i a nhỏ yếu đại yêu mà đi hai đạo thương ý đạo ngân càng lại như thoi đưa tập ra vẽ c ấ p thiên c u n g cả kinh một đám đại yêu tim đập nhanh e ngại thương ý đạo ngân mặc dù cường hành sắp bén nhưng cuối cùng chỉ là bộ phận đạo tắc như ngay từ đầu liền tế ra cực dễ dàng liền bị ngăn lại mà chém giết cho tới bây giờ tình trạng đại yêu coi như không tới sức cùng lực kiệt tình trạng đạo lực cũng tiêu hao rất lớn đạo thương phong phú coi như không phải thời cơ tốt nhất cũng đã không kém bao nhiêu như thế biến cố trong nháy mắt kinh ngạc tứ phương tồn tại cái kia cực tiên đứng gáy minh thế lương nhưng cũng biết đổi u không kịp triệu lâm bộ pháp cũng là ngược lại thẳng đến cái kia tràn ngập nguy hiểm c h i ệ u chỉ muốn đem hắn bắt đi mà huyền linh khôi lỗi chính b ụ n g về cùng một tôn đại yêu đỏ sức lấy gặp một màn này đống nhiên cương ngừng lại tại chỗ mà hắn lồng ngực minh vòng điên cồn u xoay tròn nhiệt độ nóng bỏng đống nhiên hiện lên trong nháy mắt xích ở mặt hết giống như h u hoàng mặt trời lộ ra tại thế gian áo giác bạo khí tan dạch tâm càng là sụ quân quân vân hỏa ậ trong, trong lúc nhất n hắn g thời ế l cũng là cả kinh phụ cận đại yêu lạnh mình hướng nơi xa lui không ít mà cái kia cực thiên ưng cũng theo đó dừng bước nhưng chiêu chỉ lại là thừa này cơ hội tốt pháp kiếm ngưng là một trực tiếp chạm tại một tôn tam chuyển hồ yêu pháp thân bên trên để hắn trốn chạy tốc độ đông nhiên chậm n ử a phần trực tiếp là cái tiêu kinh khủng viêm trụ chỗ oanh kích và anh ngập trời xí diễm v ế t sạch ra tàn phá b ử a bãi thiên khung tư phương trong nháy mắt đem cái tiêu h ồ yêu bao phủ biển lửa làm hòa phần liền ngay cả quần quận dị tượng tính cả phương viên vài g i ả m khí cơ đều là hắn trốn đốt quần quận sóng nhiệt tàn phá b ử a bãi máy liệt càng là chống dông nóng lửa thẳng đốt quanh mình tồn tại chiêu trì mặc dù sớm một bước bỏ chạy nhưng n à y viêm trụ hung y quá mức kinh khủng cường hành pháp thân cũng vẫn là bị tác động đến thê thảm rất tuyệt tận tận đều có phá tán dấu hiệu mà cái kia huyền linh khôi lỗi thì càng là thảm thiết thân thể bị cái kia kinh khủng liệt diễm trôn nóng c h ạ y kim thạch hóa thủy lại lần nữa ngưng kết viễn viễn nhìn lại tựa như là thô r i á p nước thép đổ bê tông to lớn xấu vận khí cơ cũng là rơi xuống đến đáy g ố c chỉ khó khăn lắm duy trì huyền đan cấp độ hắn trong cơ thể tu sĩ thì càng là một chết một bị thương tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng lại lưu lại sĩ diễm đạo ngân còn tại không ngừng đốt đốt lấy làm hao mòn trong đó nội tình khí cơ cũng là càng suy bại huyền linh khôi lỗi làm thanh vân môn nội tình chỗ nhưng tự liền chịu đựng thảm thiết đại chiến nhất là trăm năm trước trận chiến kia cưỡng ép vận dụng cựu chuyển sát chiêu đã thương tổn hợp tâm thật lâu không thể khôi phục mà vì người người đều có t ư tâm trận chiến này thanh huyền tử vốn là chạy tìm chết mà đến hắn bỏ mình về sau thanh vân môn thực lực tất nhiên đại giảm cho nên mới không muốn để huyền linh khôi lỗi tham chiến liền là không hy vọng hắn tiếp tục hư hào ngày sau cũng có thể là tông môn một ỷ bảo không kém nhà hắn nhiều thiếu nhưng bây giờ không chỉ có không thể như thanh huyền tử nguyện vọng càng là vì cứu chiêu chỉ mà thương tổn rất nặng chỉ sợ sau này đều muốn biến thành một phương sát vụ lao tổ ta trước tạm bỏ chạy mong rằng lao tổ bảo trọng cái kia khổng lồ sắt vật phát ra tiếng ở mầm v a n g liền đã vút không mà đi đem mê ngông trên dãy núi cái kia đồng bạch nguyên cầm lên hướng phương bắt chân trời nhanh chóng đột hành trong c h ư ớ c mắt liền vượt qua hơn mười dặm xa vời không hiện chỉ là tốc độ kiếp nhưng cũng càng ngày càng chậm so với bình thường huyền đan tồn tại cũng không bằng mà chiêu chỉ mặc dù bị dư h u tác động đến đạo thương thảm thiết nhưng cũng có thể vượt qua cái kia cực thiên lương tập sắt phạm vi giờ phút này cũng không lo được cái khác hóa thành kiếm cầu vồng liền hướng nơi xa trốn chạy trong lúc nhất thời chiến cuộc cũng theo đó biến hóa mặc dù nhân yêu hai bên số lượng gần như ngang nhau nhưng chiến lược lại là có điều mất nhất định dù sao nhuế t r i ể n miên nô có thể lấy ngây nô lục chuyện thực lực kiểm chế lại bốn tôn đại yêu cũng không phải là hắn thực lực rất cường hành mà là trường chi chiết hắn thế nhạc cùng chu gia anh hợp lực gây nên mà trịnh khánh hòa các loại chân quân chỗ địch tồn tại thì phần lớn là cùng cảnh tồn tại hoặc là thực lực thắng m ì n h người nhất là nhân đạo thần tướng vũ nhiễm hắn xa cương vực gần màn hoang không có người đạo khí cơ gia trì thực lực mức độ lớn tiêu giảm nếu không có trịnh khánh hòa du vân đám người giúp đỡ hắn đã sớm thua trợ triệu lâm ngươi nếu như thế cái kia ta ngược lại muốn xem xem là ngươi giết đến nhanh vẫn là ta chấn bắt nhanh cực thiên đứng nghiêm nghị h ó p bang không có một mực địa truy kích chiêu trì mà là ngược lại thẳng đến vũ nhiễm mà đi h i ệ n nhiên là dự định chấn bắt nhỏ yếu tồn tại để giải thả chiến lược mà tại chỗ càng cao hơn từ triệu lâm hiện lộ thương ý đạo ngân bắt đầu khê hoài hai tôn liền không còn cùng tiêu lâm chém giết hướng về phía dưới không ngừng bỏ tới nhưng lại bị tiêu lâm biến thành huyết long cưỡng ép ngăn cản huyết sắt ngập trời tàn phá bừa bãi cũng là không thể đạt được nhưng cùng với chu bình chém giết vũ hốt lại là trực tiếp hướng phía dưới bỏ chạy dọc dãi thánh huy chiếu giỏi mênh mông i khó khó ngọc i a o o p h n linh trận chiến ngày hôm nay ta nhớ kỹ ngày sau ta định đưa ngươi độ hóa là ta tộc trí nô không linh thanh âm tiếng vọng thiết niệm cũng là dẫn tới đạo nhân thắng nhẹ định nguyên la bản bỗng nhiên thu hồi để cái kia bị nhốt thật lâu sau d i ễ m tức lại thấy ánh mặt trời c h ấ n la bàn liền cùng c h ấ n tôn sơn hợp lại là một tùy theo hiển lộ bàng bạc chân thế lồng lộng sơn nhạc thẳng rơi mênh mông hướng về phía dưới chiến trường tấn m á n h b ậ p tới mà triệu lâm trần trời nháy mắt sau đó liền quả quyết đánh út về phía tư không chỗ linh bảo huyền quang đại t u e hai đạo thương ý càng lại như thoi đưa tập c ư ớ p thẳng bước tôn này đại yêu hôm nay t r i n h phạt chính là p h á cục đại kế làm hưu đại nghiệp để cầu lợi hy sinh cái kia tất nhiên là không thể tránh được mà tư không cũng ngầm hiểu thần thông biến nào ở giữa cũng là lạc yên ở đây phương tiên k h n g bố trí ra thông n u y cơ vũ nhiễm vốn là tình cảnh tràn ngập nguy hiểm giờ phút này gặp đại yêu h u n g cầm nhào tập mà đến cũng là nắm chặt trong tay binh khí trong mắt nổi lên tuyệt nhiên khẳng kh k i ứng phó chết hầu ra lại là ta bên trên đạt thánh nghe hắn chi huynh trường chưa đ ủ hoàng đ ỉ n h lý danh dứt lời hắn cũng là hướng chém giết đại yêu nhào tập mà đi bàng bạc minh hoàng khí cơ bỗng nhiên bộc phát sáng trói dị tượng chiếu giỏi hoàng ngũ ẩn ẩn có bạn dân binh q u a truyền tụng làm có một không hai nhưng cùng với hắn chém giết câu xả đại yêu sớm có đề phòng tại vũ nhiễm tự tuyệt thời khắc liền đã đốt đạo đội đi rất xa tất nhiên là không có bị tác động、đến. cũng tự nhiên không có vì thiên mệnh trừng phạt bất quá hắn đột nhiên tự bạo cũng vẫn là đánh cực thiên lưng một cái trở tay không kịp chỉ có thể ngược lại đánh út về phía cách đó không xa du vân mà triệu lâm cũng đã đột hành đến tư không phụ cận linh bảo phát sáng đại t á c chiếu d ọ i một phương cái kia gấu thuộc đại yêu bốn định bỏ chạy nhưng quanh mình thiên khung lại đ ỗ n g nhiên như x a vào đầm lầy khó đi mảy may giờ phút này bị cái kia huyền quang chiếu d ọ i tâm thần chỉ cảm thấy ngây nô ưu ám còn không đợi kỳ thanh minh tới hai đạo thương y đạo ngân tựa như phi toa b ỗ n nhiên xuyên qua đầu lâu của chúng nó lấy mẫn diệt thần hồn chỉ một thoáng một tôn khổng lồ man hùng đống nhiên hiện hiện hoàng ũ têu rên buồn tuyệt thê lương nồng đậm linh cơ chút xuống tiêu tán chìm nham sơn thạch rào rạt ngưng kết làm quần quận dị tượng đem thương ý một lần nữa tụ tại bên cạnh thân uy thế lại là suy yếu hơn phân n ử a chỉ còn huyền đan nhị c h u y ể n cấp độ triệu lâm sắc mặt rất là trang nghiêm nhanh chóng hướng trịnh khánh hòa châu lao đi nay c h ạ m đại yêu coi là chúng quân tế